Trước mắt của ta. Trước mắt của ta. Con của Con của tích 1213, 1213, A. A. A. Thần đây quả thực là t h ầ n tích ba đạo trói lọi thải sắc phong bạo tại hỏa diễm khác nhau rực nướng hạng càng đổi càng nhỏ dược dịch trôn tản ra q u a n mang theo thời gian trôi qua biến càng thêm xá lạng thậm chí bắt đầu biến có chút chói mắt chết biến thái công thâu lao đầu ghen tị xì lâm giật một ngụm trong mắt q u a n mang lại là càng thêm nóng bỏng có thể chứng kiến kích động như thế lòng người một màn không phải là không đời người chuyện may mắn đâu tại nhiệt độ cao thiêu lớp h ạ nhan sắc khác nhau dực dịch, dịch thể tích bắt đầu càng đổi càng nhỏ cuối cùng ngưng tụ thành lớn chừng trái nhãn ngân sắc d ự c hoàn thái sơ chi lực cùng thân lực giống như dây tóc giống như tại ba viên màu bạc đan dược bên trên vân quanh theo từng đạo hỏa diễm lướt qua ba viên ngân sắc đan dược đánh bóng cảm nhận mặt ngoài biến càng thêm trong suốt tán phát đồng đậm d ự c lực hóa thành từng đợt đan hương hướng phía bốn phía quyết tán nhưng mà cái này quyết tán vẹn vẹn kéo dài một cái trước mắt liền bị lâm giật dùng các loại hỏa diễm vô tình chặt đường đem nó hướng đan dược vị trí không ngừng áp xúc hào hào sắc bén thủ pháp luận chế càng là đây chính là đỉnh cấp thiên t à i sao đan thành lâm giật vừa dứt tiếng ba viên đan dược liền đã mất hạ lâm giật tay phải ba cái giữa cái tay bị tóm chặt lấy toàn bộ quá trình luyện chế vẹn m ẹ n kéo dài không đủ thời gian nửa tiếng cao như thế hiệu tốc độ toàn bộ thần giới chỉ sợ tìm không ra có thể cùng địch nổi luyện đan sư a không có nhục sứ mệnh ba viên thượng phẩm hóa hình đan đã luyện chế thành công tiếp xuống các ngươi ba một người một cái n ế m thử nhịn nhất định không có vấn đề gì lời này thật đúng là không phải thổi lâm g ậ t mặc dù chưa thấy qua hóa hình đan thành phẩm có thể hắn nắm giữ toàn thị chi nhãn tại đan thành trong nháy mắt đó thượng phẩm hóa hình đan t í c tức liền hiện ra ở trước mặt hắn tính cả dược hiệu một khối biểu hiện tại lâm giật trước mặt người khác cho đồ vật tam hắc khẳng định phải thật tốt nghiên cứu một chút mới có thể ăn nhưng lâm giật cho liền không giống nhau không cần suy nghĩ đem trên người loài rắn chấn động rất x u ố n g x u ố n g dưới sau liền trực tiếp sắp tán phát ra trong suốt ngân quang thượng phẩm hóa hình đan nhét vào trong m i ệ n g a a a tại hóa hình đan nhập khẩu trong nháy mắt đó tam hắc phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết một mặt này nhìn một đám xà tộc kinh hồn mặt nghĩa hẳn là lâm giật luyện chế th không chờ bọn chúng tiểu não nhân nghĩ rõ ràng vấn đề này ngọn lửa màu đen tự tam hắc trên thân cháy gừng h ự c mà lên tam hắc tia chiếu lấp lánh kiên cố lân phiến tại hỏa d i ễ m tiêu l ấ t h ạ bắt đầu hết lần này tới lần khác tiêu tàn ngay sau đó là sung mãn cơ bắp xương c ố t cho đến biến thành ba trồng màu đen cho tàn lâm giật đại nhân đây không phải hóa hình đan sao tại sao có thể như vậy mắt thấy một màn này tiểu bạch hai mắt chừng căng t r ọ n nó làm sao có thể nghĩ đến chính mình như vậy tín nhiệm lâm giật đại nhân cho hóa hình đan lại sẽ để cho tam hắc ba vị s ạ tộc người mạnh nhất trực tiếp hóa thành cho tàn đặc biệt là theo cuối cùng một sợi hỏa diễm hầu như không còn tam hắc khí t ứ c đúng là hoàn toàn biến mất tại bên trong vùng không gian này chớ nóng nội a lâm giật mỉm cười một cái phong hệ kỹ năng hướng phía tam hắc biến thành màu đen cho tàn trồng ném tới tiếp theo một cái trước mắt một hồi cồn u g phong lướt qua màu đen cho tàn bị dơ lên ba cái đen xì bóng người rốt cục hiện ra ta sát hát mội lâm giật ánh mắt chẳng biết tại sao ủy thần xui khiến khóa chặt tại tiểu hắc biến thành màu đen cho tàn trồng lên làm cho tàn tán đi trong nháy mắt đó một cái vóc người có lồi có lõm vũ quan tinh xảo ra đen tiểu bội bội liền xuất hiện ở lâm giật trước mặt làm sao lại lâm giật bản cảm thấy chính mình thẩm mỹ sẽ không rơi vào làn da màu đen bội bội bên trên chưa từng nghĩ ánh mắt vẫn là không nhịn được tại tiểu h trên thân dừng lại thêm như vậy vài giây đồng hồ lâm giật kia có chút thất thần ánh mắt nhìn tiểu h có chút thẹp thùng ngay tại tiểu h suy tư nên như thế nào đánh vỡ phần này lúng túng thời điểm hai đạo tráng kiện thân ảnh màu đen tiến vào lâm giật trong tầm mắt lâm giật đại nhân thế nào chúng ta n g i bội hóa hình là lạ ở chỗ nào sao đại hát cùng nhị hắc không đến mạnh bại cứ như vậy xông vào lâm giật trong tầm mắt cái này khiến nhìn tất thần lâm giật trong nháy mắt thanh tỉnh lại đồng thời k é m thêm thống khổ kêu thảm thảo mẹ nó con mắt của ta a ta muốn ngủ không sai hình ảnh kia rất có rung động nhưng phàm là cái bình thường nam tính thấy cảnh này thời điểm đều sẽ cảm thấy mình ánh mắt không sạch sẽ, sẽ đương nhiên cái này không được bất kỳ kỳ thị thuật lý bởi vì lâm giật là cái thẳng đến không thể lại thẳng thẳng nam mà thôi nghe thấy lâm giật kêu thảm đại hát cùng nhị hát vội vàng hướng phía lâm giật đi tới mong muốn xem xét lâm g ậ t tình huống hai người không muốn quá nhiều cảm thấy lâm giật rất có thể là bị chính mình triệu h o á n đi ra hỏa d i ễ m phạt vệ không cẩn thận đốt bị thương ánh mắt chưa từng nghĩ hai người vừa phóng ra một bước lâm giật chính là che mắt liên tiếp lui về phía sau thậm chí bộ pháp đều có chút lảo đảo k kk hai vị k không đúng hai vị già coi như ta cầu các người cách ta xa một chút ta không chịu nổi cái này buồn cười một màn nhìn công tâu lao đầu không khỏi phình bụng cười to hắn nghĩ tới rất nhiều muốn lâm giật đến tột cùng sẽ sợ thứ gì không nghĩ tới lâm giật lại sẽ bị dạng này một cái hình tượng cho lôi có chút đứng không vững luôn coi hình tượng nhìn công tâu h lao đầu tâm tình kia là tốt đẹp cũng liền thuận tay thay lâm giật giải quyết cái này phiền phái lớn thái sơ chi lực chậm rãi tại tam hát trên người lưu động hóa thành quần áo đem thân thể bọn họ cho báo khỏa đại hát cùng nhị hát trên thân kia cay ánh mắt hình tượng rốt cục không nhìn thấy đến mức tiểu hát một tịch thiếp thân trắng thuần váy liền áo đưa nàng chặt chẽ dáng người hoàn mỹ vẽ ra màu đen cùng màu trắng tạo thành cực lớn tương phản rất có đánh vào thị giác biết được đại hát nhị hát mặc vào quần áo lâm giật mới mở hai mắt ra nhưng mà lâm giật đối với hai người thế nhưng là tương đối kiếm k � tùy thời vẫn duy xem ra vừa mới kia d ầ u có lực trùng kích hình tượng cho hắn tạo thành thương không nhẹ thượng phẩm hóa hình đan quả nhiên là độ tốt tam hắc hoàn toàn thoát ly hình rắn thái có thể tùy ý tại người cùng rắn hình thái ở giữa tùy ý hoán đổi lần này tốt linh độ sơn một phái tinh nhuệ một thân cao cường thần thoại trang bị có thể hoàn mỹ phát huy bọn chúng chỗ dùng cảm tạng tất nhiên là không thể thiếu tam hắc là thật không nghĩ tới một ngày kia chính mình có thể mặc vào nhân loại trang bị làm xong những n à y lâm g ậ t không có ý định quá nhiều lưu lại đi ra có mấy ngày chính mình cũng thu hoạch đủ mạnh mẽ trang bị hiện tại lâm g ậ t trong tay đầu còn có nhiệm vụ đi hủy diệt một cái bên ngoài phụ thần khí cho mình ngưng tụ bên ngoài phụ thần khí chuẩn bị sẵn sàng l i ê n lâm giật nắm giữ tình báo trước mắt toàn bộ thần giới cơ hồ tất cả thần minh đều có được chính mình bản m ệ n h thần khí bởi vậy hắn căn bản không lo lắng sẽ có người cướp đi mình danh lệch bên ngoài phụ thần khí như thế h i hữu nên đi đâu đi tìm đâu chẳng lẽ lại muốn hủy thần hạ t ụ xin lỗi lâm giật không làm được chuyện này nói thần hạ t ụ n h i ề u lần đã cứu lâm giật bệnh không quá đáng chút nào thu hổ kết là vô tri kỳ bản bệnh thần khí vô tri kỳ tại lâm giật cái này cùng nhau đi tới giút bao lớn vật điệu lâm giật hắn sao có thể làm ra hủy diệt thần hà tụng chuyển đến kia hủy diệt bên ngoài phụ thần khí nhiệm vụ nên đi chỗ nào hoàn thành đâu vô c h i kỳ thật đúng là cho lâm giật chỉ con đường sáng chương một nghìn hai trăm mười bốn bất đắc dĩ lâm giật chương một nghìn hai trăm mười bốn bất đắc dĩ lâm giật thượng cổ từng có bốn vị đại thần nữ hoa phúc hy hoa phụ cùng hống hoa phụ là thế nào không có điểm này lâm giật tại đại hạ trong chuyện thần thoại xưa đã nghe qua hắn bị tam giới lục đạo sinh ra khai thiên tích địa bỏ ra sinh mệnh của mình ra hỏa này đến tột cùng cường đại cớ nào lâm giật không biết rõ cũng không tưởng tượng ra được duy nhất có thể khẳng định là vị này thượng cổ đại thần vô cùng vĩ đại đến mức nữ hoa cùng phục đi đâu nghe nói một khối liên thủ sáng tạo ra sinh mệnh những này thần thoại không biết thực hư tiên vương trong kho tài liệu cũng cha không được những b ậ t này bất quá có một chút là có thể khẳng định hống gia hỏa này tuyệt đối là cái đại phản phái tiên vương trong kho tài liệu ghi chép lúc trước hống gia hỏa này hỏa l o ạ n tam giới lục đạo độc hại vạn giới sinh linh khiến cho tam giới lục đạo khổ không thể tả hống gia hỏa này cực kỳ cương đại nó nắm giữ toàn bộ tam giới lục đạo cường h ã n nhất lục tân đừng nói bình thường thần minh rồi ngay cả cùng là thượng cổ đại thần nữ hoa cùng phục hy một k í c h toàn lực cũng không cách nào phá vỡ tên kia phòng ngự nói như thế nào đây hống gia hỏa này liền tựa như cái mở khóa máu hoặc người chơi tại phó bản bên trong làm sàng làm b ậ y muốn làm gì làm cái đó căn bản không ai có thể quản vì giải quyết hống cái này phiền phải lớn nữ hoa cùng phục hy liên t h ủ đem gia hỏa này ngốn phách cùng nhục thân tách rời hống nguy cơ là giải trừ cuối cùng lại thành sáng tạo ra bốn vị thi vương cùng hống so sánh tứ thi vương có thể phong ấn tuy nói cuối cùng không thể thành công đem hống cho tiêu diện nhưng cũng là đổi loại phương thức đem hống cho phong ấn từ mười năm trước trận đại chiến kia kết thúc về sau lạc băng tâm cùng lao huyền liền cùng tứ thi vương một khối biến mất không thấy gì nữa ngoại trừ nắm giữ phục hy phủ tiên vương bên ngoài không ai có thể tìm tới bọn hắn tồn tại tiên vương vì sao chậm chạp không đúng lạc băng tâm cùng tứ thi vương độc thủ đó là bởi vì hắn hoàn toàn không có đem lạc băng tâm cùng tứ thi vương coi ra gì cũng đem giải quyết tứ thi vương nhiệm vụ trước thời gian phân phối cho lâm giật phục hy phủ là tứ thi vương khắc tinh không sai có thể vũ khí có thể phát huy nhiều ít uy lực quyết định bởi người sử dụng có bao nhiều thực lực lâm giật rất rõ ràng lấy mẫu cấp thần lực đẳng cấp dây vào s ứ tứ thi vương cùng muốn chết không khác nhau nhiều lắm cho dù là thần lực của mình đẳng cấp đạt đến đất cấp cũng không đủ thậm chí hạng a cũng không được sở dĩ đánh lên tứ thi vương ý niệm hoàn toàn là từ linh minh cổ phật trên thân lấy được cái này một thân thần trang cho tự tin ngược lại đối với tiên vương tới nói tứ thi vương rất mấu chốt sớm mượn là phải giải quyết kia tứ thi vương lâm giật bố phòng mượn cái này thời cơ khứ trừ rơi tứ thi vương đối ngoại tuyên bố là vì kia cái gọi là ban thưởng thực tế vì cái gì tiên vương lại làm sao có thể biết đâu việc này nên sớm không nên chậm trễ lâm giật phải nắm chắc thời gian đi làm cái này không tại giải quyết song tam hắc hóa hình chuyện về sau liền dự định nên rời đi trước bí cảnh rời đi bảy trăm bảy mươi hai tinh cầu trở về tiên vương tinh không có cách nào bằng lâm giật thực lực trước mắt mong muốn đánh bại tứ thi vương có không nhỏ độ khó thậm chí nói rất không có khả năng m ư ợ n nhờ phục hy phủ lực lượng muốn làm tới điểm này liền sẽ nhẹ nhõm nhiều nói thật lâm giật nhưng thật ra là không quá muốn đối mặt tiên vương mỗi lần đối mặt hắn thời điểm lâm giật nội tâm đều rất khẩn trương cái này cũng không trách lâm g ậ t tâm tính k h n g tốt thật sự là tiên vương quá mức cường đại bất luận là ai đứng ở trước mặt hắn chắc chắn sẽ có một loại mình bị xem thấu ảo giác tiên vương thực sự quá mức thông minh muốn ở trước mặt của hắn đùa nghịch tâm nhãn tử gần như không có khả năng ai biết ngay tại lâm giật chuẩn bị rời đi thời điểm xà tộc không đáp ứng từng có thượng cổ đại thần nữ đoa một đi không trở lại vết xe đổ xà tộc đối lâm giật vị này đ ỗ n g nhiên không hàng thủ lĩnh kia là tương đối có trọng không có cách nào t h ú tộc đầu não thật sự là có chút đơn giản không có người dẫn đầu bọn hắn bọn hắn hoàn toàn không biết rõ tiếp xuống con đường hẳn là đi như thế nào bởi vậy bọn hắn không cho lâm giật dễ dàng như thế thì rời đi đặc biệt là tam hắc bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được lâm giật thực lực là không bằng bọn hắn t h â n lực vẫn chưa tới hạng a tại cái này tam giới lục đạo vào nam ra bắc nói không chừng sẽ gặp gỡ nguy hiểm gì tam h ắ c cảm thấy thực lực của bọn nó vẫn là có thể tăng thêm lâm giật cho trang bị không nói nhường lâm giật tại cái này tam giới lục đạo đi ngang ít ra cam đoan lâm giật an toàn không có vấn đề gì có bảo tiêu đi theo đúng là chuyện tốt tại đại đa số thời điểm còn có thể sung làm tay chân cho lâm giật giảm bớt không ít phiệt mái có thể lâm giật vừa nhìn thấy đại hát cùng nhị hát mặt liền sẽ nhớ tới kia khó coi hình tượng đây quả thực là muốn lâm giật mạng ra a không mang theo hai bị này gặp gỡ phiền phái gì gì đó còn có thể dựa vào phục hy p h ụ giải quyết hoặc là chính mình tự mình đ ộ u t h ủ phiền phái là phiền phái chút cũng là còn có thể tiếp nhận nhưng nếu là mang theo cái này hai hàng lời nói lâm giật nói không c h ừ n g cơm đều không ăn được cho nên mang theo đại hát nhị hát rời đi cái này bí cảnh lâm giật là tuyệt đối không thể bằng lòng vốn có ất cấp thần lực về sau lâm giật cảm giác được chính mình không gì làm không được cảm thấy trên thế giới này không có chuyện gì là không thể dựa vào tự mình giải quyết cho đến vài phút trước đó không không có khả năng ta không có khả năng mang theo các ngươi rời đi ít ra mấy tháng gần đây rất không có khả năng ta nhìn thấy các ngươi hai cái sẽ xảy ra lý tính khó chịu không có khả năng lâm dật tương đối quả quyết liền từ chối đ ạ i hát đề nghị dù là ta bị người đánh chết đều không được lại nói trước mắt cái này tam giới lục đạo cũng không người dám ra tay với ta lâm dật đã lấy ra chứng cứ chứng minh chính mình thần quan thân phận có thể tam hát chính là bấm mình vô luận như thế nào cũng không đáp ứng lâm dật như thế thì rời đi lâm dật tự nhận là tài ăn nói của mình đặc biệt tốt cho đến đụng phải bọn này xà tộc sửng sốt một mép mài nổi bóng đều không thuyết phục được bọn hắn một màn này có thể cho công tâu h lão đầu nhìn vui vẻ không được không nghĩ tới lâm giật như vậy tiên tài người cũng sẽ có phiền não phiền não điểm còn như thế k ỳ hoa lâm giật vốn là muốn lấy phát động c h u y ể n v ị kỹ năng trong nháy mắt rời đi tiếc rằng bọn này x à tộc cảm giác l ự c dị thường linh mẫn tại lâm giật tôi h động chính mình nguyên lực trong nháy mắt đó liền cho lâm giật đánh lên một cái x à tộc truy tung ấn bất luận lâm giật chạy thế nào đều không chạy ra được tam hát theo đ ô i cuối cùng thực sự bị m à i đến không có biện pháp lâm giật đành phải hầm n ự c về tới nguyên điểm được thôi ta phục các ngươi ba cái các ngươi nói muốn như thế nào mới có thể thả ta rời đi ta thật sự có đặc biệt chuyện quan trọng cần phải đi làm lần trước từ độ t hai kia được đến tài nguyên sau lâm giật liền liền đem độ t hai nguyên lực đan hoàn toàn hấp thu tăng thêm một chút tăng lên cảnh giới thiên tài địa bạo lâm giật mơ hồ cảm giác được chính mình sắp chạm đến hạng á thần lực cánh cửa lần này đi đánh giết tứ đại thi vương nếu có thể đem tự thân thần lực đẳng cấp tăng lên đến hạng á, sẽ đối với chiến đấu có trợ giúp rất lớn ít ra lâm giật không cần bị bọn hắn đẻ lên đánh vì thế lâm giật còn phải hỏi công tâu lao đầu muốn mấy k h ả thượng phẩm nguyên lực đan dùng để nâng cao tinh thần thực lực ngươi nhất định phải mang theo chúng ta đi đại nhân thực lực của ngài không có mạnh như vậy mang theo ba người chúng ta tại bên cạnh ngài có thể vì ngài cung cấp trợ giúp rất lớn thậm chí ngài cái gì đều không cần làm chúng ta tam hát sẽ đánh bạc tính mệnh đi thay đại nhân ngài tranh thủ lợi ích cái này tờ mờ lại tại học lại lâm giật hoàn toàn im lặng ở hắn đều không nhớ rõ mình rốt cuộc cự tuyệt qua tam hát bao nhiêu lần tam hát sửng sốt một chữ đều nghe không vào còn tại lặp lại lâm giật không muốn nghe lời nói đại ca ta không phải đã nói rồi sao ta không cần các ngươi bảo hộ lâm giật nói xong b ự c bội vào đầu b ư ớ c h a i lên đối mặt tam hát hắn là không có biện pháp nào a chương một nghìn hai trăm mười lăm trước gà sau chứng cùng lòng tộc c h i nguyên chương một nghìn hai trăm mười lăm trước gà sau chứng cùng lòng tộc c h i nguyên bất kể nói thế nào đại hát nhị hát đều là thú tộc lần thứ nhất hóa thành hình người bọn hắn làm sao biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ đều hết trên v ạ n năm thân thể hắn cái nào có thể cảm giác được có cái gì không đúng kỉnh là buồn nôn tới lâm giật không sai nhưng đại hát nhị hát tuyệt đối không phải cố ý tiếp theo đâu tam hát nhất định phải đi theo lâm giật cùng đi đó là vì bảo vệ tốt lâm giật không cho lâm giật bị thương tổn điểm xuất phát đâu là thật không có bất cứ vấn đề gì lâm dật không thể vì này mắng bọn hắn thậm chí là ra tay với bọn họ cái này đánh không được chửi không được đi cũng đi không được đầu không đại tài quái dạng này nếu không ta xách cái đề nghị công tâu lao đầu cùng xà tộc không có bao nhiêu quan hệ nhưng là đâu công tâu lao đầu là theo chân lâm dật một khối tới cho nên lão nhân này mắt mũi nhiều ít là có thể cho tam hắc lúc này liền sảng khoái nhẹ gật đầu lâm dật ra ngoài bất đắc dĩ cũng chỉ đành đồng ý tình huống đâu rất rõ ràng các ngươi s ạ tộc cảm thấy lâm dật là thủ lĩnh của các ngươi tương lai người dẫn đường mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu cũng muốn bảo hộ lâm g i ậ t an toàn đúng không tam hắc không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu n g ư ơ i đây lâm g i ậ t tiểu tử ngươi là bị kia đại hắc nhị hắc kia hai ra hỏa cho b u ồ n n ộ t tới cho nên không muốn cùng bọn hắn một khối lên đường đúng không lâm g i ậ t thở dài một mặt sinh không thể lớn lấy trầm mặc khẳng định công tâu lao đầu lời giải thích được đến song phương khẳng định về sau công tâu lao đầu bộ vô, vô lâm g i ậ t bà bay việc này dễ giải quyết à, các ngươi đều thối lui một bước đại hắc nhị hắc hai ngươi mãng phu cũng đ ư n g đi theo n h ư ờ n tiểu hắc cùng chúng ta cùng nhau tiến về ngược lại thực lực của nàng cùng các ngươi cũng không quá lớn khác nhau lâm dật đâu tiểu tử ngươi cũng đừng cự tuyệt ít ra người ta là vì tốt cho ngươi nghe nói như thế sau tam hắc lúc này liền chăm chú thương lượng lên trải qua một phen không tính kịch liệt thương thảo cuối cùng đồng ý công tâu lão đầu lời giải thích nhường tiểu hắc đi theo lâm g i ậ t cùng nhau đi mạo hiểm lâm g i ậ t đâu lười nhác nói nhảm chỉ có thể nhận thượng cổ đại thần đưa chính mình phần này kỳ ngộ nghĩ kỹ lại mang theo tiểu hắc cũng không phải chuyện gì xấu lực chiến đấu của nàng xác thực không thể khinh t h ư ờ n g ít ra một thân t h ầ n nàng lâm g ậ n mong muốn đánh bại đến phế rất lớn kỉnh ba phần về sau màu đen sám cự điêu trở đi lâm g i ậ t ba người rời đi bảy trăm bảy mươi hai tinh cầu đ i ề u trên lưng tiểu h ắ c ngồi xếp bằng lấy một đôi đen nhánh bắp đùi phong ròn dài phản xạ dư ơ n g v a n g lại sẽ cho người lóa mắt cảm giác vừa mới chuyển hóa thành nhân hình nàng còn không quá quen thuộc hiện tại này tấm thân thể ngón tay cũng không như vậy linh mẫn giờ phút này nàng ngay tại nhiều hứng thú đánh giá tất cả thậm chí ý đ ồ dùng chính mình kêu mềm mật ngón tay đi nổ cự điêu lông v ũ đáng tiếc là nàng căn bản không nổ ra được thần hạ tụng biến thành cự điêu trên thực tế vẫn là kiểu đu minh hạ chi thủy đại nhân ngài cái này đại điều hảo hảo kỳ q á i a cái này cọp lông nổ đều n ổ không nổ b ấ t quá cái này lông vũ ta bắt đầu đấu sẽ rất dễ chịu i ể u U minh hà có bình thường sinh vật không có cách nào tiếp nhận cực hàn chi khí có sinh vật sẽ rất hưởng thụ hàn khí này thuyết pháp này lâm d ậ t sáng sớm liền nghe vô c h i kỳ nói qua thời điểm đó lâm d ậ t không làm sao để ý cho rằng chỉ có số ít có khuynh hướng băng thuộc tính thần lực lòng tộc sẽ thích i ể u U minh hà ai dám ớn liên loài rắn máu lạnh như vậy động vật cũng sẽ ưa thích cố hàn khí kia à ngươi cũng chớ xem thường phía sau ngươi đầu này tiểu hắt rắn nàng có thể không phải bình thường xạ ta có thể mơ hồ cảm giác được đơn tuần huyết mạch chi lực lời nói nàng không thể so với ta tới trên lệ cái gì lâm giật thần thức chi hại bên trong truyền đến vô c h i kỷ thanh âm lời này kém chút không có đem lâm giật cpu làm đốt nghiêm chỉnh mà nói vô c h i kỷ có thể xếp tốt nhất cổ đại thần cái này một xưng hảo vâng không mà nói hắn cũng sẽ không nắm giữ thần hà tụng nịch thiên như vậy bên ngoài phụ bản mệnh thần khí sẽ không cùng đại thánh loại này cường đại thượng bị thần kéo ra t r ê n h l ệ n h có thể khiến cho vô c h i kỷ dạng này thượng cổ đại thần làm ra như vậy đánh giá có thể nghĩ tiểu hắc đến tội u c ũ n g có nhiều thực lực cường đại hỏi ngươi cái vấn đề tiểu tử ngươi cảm thấy trên thế giới này là gà có chức hay là chứng có chức đâu nghe nói như thế lâm giật nhịn không được cào ngẩng đầu lên được từ khoa học góc độ đến xem nhất là tiến hóa sinh vật học quan điểm đến xem trên thế giới này hẳn là t r ứ n g có trước mới đúng gà loại sinh vật này xem như vạn vật một loại nhất định là do nó tổ tiên tiến hóa mà đến thông qua di chuyển biến dị dần dần diễn hóa mà đến m ẫ u chốt đột biến bình thường phát sinh ở sinh sản trong tế bào bởi vậy tam giới lục đạo bên trong xuất hiện cái thứ nhất cả tất nhiên là từ một cái không phải gà tổ tiên từ sinh hạ trứng ấp đi ra cái này chứng đã bao hàm gà di chuyển biến dị đen lúc này mới có thể ấp ra cái thứ nhất cả đến bị g ộ ngay s n g lâm giật phân tích vô c h i k ỳ bùng tay khẳng định hắn thuyết pháp ta muốn nói với ngươi trên thế giới đầu tứ nhất long cũng là như thế tới hoặc là nói trên thế giới này thuần túy nhất ứng long huyết mạch cũng là sinh ra từ một cái c h ứ n g rắn ngươi sẽ nghĩ như thế nào cái gì lâm giật đại não trong nháy mắt có loại đứng máy cảm giác chứng răn ấp r a long tộc hơn nữa còn là huyết mạch thuần túy nhất cường đại nhất ứng long tin tức này lượng có thể rất lớn đừng quá kinh ngạc tiểu tử ta đã nói với ngươi tam giới lục đạo trí lớn không thiếu cái lạ rất nhiều rất chuyện không hợp t h o i thưởng là ngươi hoàn toàn không tưởng tượng nổi ngươi suy nghĩ thật kỹ bình thường loài rắn mong muốn tu luyện thành lòng cần kinh nghiệm những cái kia giai đoạn điểm này lâm g i ậ t cũng là có chỗ đọc lướt qua rán mãng chan dao long năm cái giai đoạn đúng ngươi nếu biết rắn có thể tu luyện thành lòng kia có khả năng hay không huyết mạch thuần túy nhất rắn tại đột biến gen dưới tình huống sản xuất một cái có thể ấp đi ra ứng long trừng rắn chuẩn xác mà nói là sinh hạ một quả trứng rồng đâu như bức như bức lâm dật gọi thẳng như bức hắn là thật không nghĩ tới ứng long sinh ra lại có như thế không hợp thói thường cố sự k ngươi quả thực chính là tam giới bách sự t h ô n g à tiểu đ ệ bội phục bội phục như thế bắn nổ ti n t ứ c tất nhiên là tam giới nhất bắn nổ ti n t ứ c đúng rồi việc này vì sao người khác không biết rõ đâu nghe được lâm giật đặt câu hỏi vô c h i kỳ nhịn không được ha ha phá lên cười tất cả không đều là mặt mũi đang tắc quái sao ngươi đây liền muốn hỏi hỏi ứng long có thừa nhận hay không ở đằng kia gia hỏa toàn thịnh thời kỳ ngươi nếu là dám ở trước mặt hắn n h ấ t lên việc này ngươi đoán xem sẽ như thế nào long tộc là cực độ kiêu ngạo giống loài bọn hắn không lọt mắt thế gian này bạn vẫn tất cả sinh linh thậm chí chướng mắt nhân loại cho là mình là trên thế giới hoàn mỹ nhất giống、loài. bao quát ứng long đều là như thế hắn xuất thân của mình chính hắn khẳng định tin tưởng hắn cũng tin tưởng cha mẹ của mình đến tột cùng là long vẫn là rắn chỉ là có một chút có thể khẳng định coi như vô c h i k ỳ lời giải thích là thật ứng long tất nhiên cũng sẽ không thừa nhận ứng long là cái này tam giới lục đạo đầu thứ nhất long đầu thứ nhất ở từ sau lúc đó qua mấy trăm năm mới xuất hiện đầu thứ hai mẫu long lại không là ứng long huyết mạch sở sinh lúc ấy tất cả mọi người rất hiếu kỳ ứng long là như thế nào sinh ra tới không ít người đều sẽ nghĩ đến trước gà sau chứng vấn đề này chỉ là thời điểm đó ứng long là chư thần thứ nhất tay chân hy vọng bày ở kia không người nào dám đi ngông cuồng phỏng đoán cũng không có ai đi xác minh ta vừa nghe được thuyết pháp này thời điểm cũng cảm giác rất bắn nổ cũng cảm giác đặc biệt không thể tưởng tượng nổi thậm chí cảm thấy đến thuyết pháp này quá mức khoa trường cho đến ta thấy được hộ vệ của người tiểu hắc tiểu hắc nắm giữ thần lực đẳng cấp đạt đến đỉnh cấp rất đẳng tại không có bất kỳ cái gì thiên tài địa b ả o ra chỉ dưới chỉ dựa vào nồng đậm nguyên lực liền đạt tới đẳng cấp này tam giới lục đạo nào có thu tộc dám nói chính mình có thiên phú như vậy trừ bỏ nàng một thân thần lực bên ngoài kia hình thể khổng lộ kia so vậy rồng còn muốn lập lòe lân phiến càng là giải thích do huyết mạch so với long tộc tới còn cường đại hơn thiên phú như vậy xạ tộc nói sức chiến đấu cùng huyết mạch tại long tộc phía trên quá mức sao không chút nào quá mức chương 1216, g h ư u tú cũng là tội chương 1216, g h ư u tú cũng là tội không phải muốn hỏi ta xác thực không quá muốn thừa nhận người đi theo phía sau con rắn kia huyết mạch chi lực đủ để bằng vào ta đ ị c h nổi hoặc là nói nàng hẳn là cùng ta một thời đại sản phẩm nàng chỉ cần vận khí tốt một chút lời nói ngày sau nói không chừng có thể đạt tới cùng ta đồng dạng thành cựu tiểu tử ngươi có thể đụng tới dạng này thượng cổ hắc xạ vận khí coi như không tệ đụng một cái còn chính là ba đầu lâm giật đầu góc ông ông lâm giật nghiên k ỷ còn rất nhỏ nhưng nói không khoa trương đây là lâm giật duy nhất một lần bị một chuyện tốt cho lôi tê cả ra đầu h á n đột nhiên cảm thấy đại h á t cùng nhị hắc dường như cũng không như vậy làm cho người phản cảm cảm nhận được lâm giật nội tâm rung động vô c h i kỷ trên mặt chất đầy đủ cười không khoa trương cùng ngươi tiểu tử nói nếu như niên đại đó ta có ngươi như vậy k h í vận cầm xuống cái này tam giới lục đạo nhất định là ta ta nhất định có thể đem tiên vương tên tia đầu cho vận xuống tới làm bóng đá chú ý tới lâm giật dùng thất thần ánh mắt nhìn mình c ầ m chằm tiểu hắc lập tức có loại cảm giác khác thường nàng mặc dù không dành thế sự nhưng cũng có cơ bản nhất thưởng thức cùng lâm giật kia sáng rực lại hơi có chút mê mang hai mắt nhìn nhau tiểu hắc lập tức liền bỏ mặt lâm giật đại nhân có phải hay không tiểu hắc trên mặt có đồ vật gì ngươi như thế nhìn ta chằm chằm nhìn ta sẽ ngượng ủng một bên công thâu lao đầu bị tiểu hắc một phen hấp dẫn đem ánh mắt nhìn về phía lâm giật kết quả thật phát hiện tiểu tử này một bộ si ngốc giống đang mắt không chấp nhìn chằm chằm người ta tiểu hắc nhìn không phải tiểu tử này vô xỉ như vậy sao trước đó thế nào không có phát hiện hắn là như vậy người yêu thích cái này miệng không phải lâm giật tiểu tử ngươi thế nào biến thái như vậy ngươi có biết hay không hy nguyện tại làm tình trở ngươi các loại đều nhanh n ước, ngươi cũng là tốt thời gian dài không quay về nhìn xem không nói còn như thế nhìn chằm chằm mới quen h ã n cô nương nhìn thế nào mười năm không thấy tiểu tử ngươi thế nào biến như thế không thận trọng công tâu h lao đầu n h ạ r á n h đem lâm giật suy nghĩ tổng thần biết chi hại bên trong kéo lại hắn giờ phút này bộ phận suy nghĩ còn đắm chìm trong cơn chấn động căn bản nghe không hiểu công tâu lao đầu đang nói cái gì、ừ. có việc lâm giật lấy lại tinh thần một phút này ánh mắt mới từ tiểu hát trên thân thu h ồ i lại chuyển đến công tâu h lao đầu trên thân không ngờ dư quang lại liếc về tiểu hát một mặt thẹn thùng nghiêng đầu qua không phải cái này tình huống như thế nào lâm giật có chút một bước tình huống như thế nào công tâu h lao đầu tự nhiên biết lâm giật hỏi là tiểu hát đông nhiên một bộ thẹn thùng nghiêng đầu sang chỗ khác chuyện cái này có thể cho công tâu h lao đầu làm đến im lặng rất chuyện gì xảy ra ta còn muốn biết chuyện gì xảy ra đâu ngươi một lời không hợp liền nhìn chằm chằm người ta n người khiến cho ngươi cùng cái đồ biến thái dường như ngươi nếu không phải là người xà tộc cho rằng lãnh tụ ngươi cao thấp đến chịu một trận đánh công tâu lao đầu kiểu nói này mới khiến cho lâm giật phản ứng lại suy nghĩ của mình khi tiến vào thần thức chi h ả i trước đúng là vẫn đang ngó chừng tiểu hắc đang nhìn không có ta mẹ nó nào có ngươi nghĩ biến thái như vậy chỉ là vô c h i k ỳ nói cho ta tiểu hắc lai lịch không đơn giản huyết mạch của nàng thậm chí muốn tại ứng long phía trên ép ứng long một đầu không sai chính là ngươi cho rằng đầu kia ứng long không phải lạc băng tâm cái kia bất tranh khí ra hỏa chúng ta lần này thế nhưng là nhặt được bảo uỷ tự lao đầu ngươi nếu là không ngại Ta ngươi ợ c có hoặc lại là làm đại bài thật thể hát hát nhị ra an n g ư c nhất ế thế nào? Dung động. Không sai, thật sâu dung động. Công thâu lao vạn vạn nghĩ không ra, phía sau mình đi theo tiểu cô nương lao theo sâu thâu đầu sau tiểu đi thật phía như thế khoa cô sai, ra, lại bối cảnh. Chỉ tiếp, lại trương truy có cảnh. Chỉ n h ờ i định i Giật lời giải tiểu viên. ể m Lâm câu câu cùng không Ngươi nhát thích, hát đã được đ hàn nhất phải theo ta đi lời nói trước mắt cũng chỉ có một biện pháp cái kia chính là kết thành kế ước trở thành ta chiến sùng chúng ta làm tinh chức nghiệp giả nắm giữ đặc biệt chiến sùng không gian ngươi có thể chờ ở trong đó ngươi sẽ không đặc biệt nhàm chán tại chiến sủng không gian bên trong ngươi có thể nhìn thấy cuộc sống của ta tiểu hát thực lực cường đại quan thần lực đẳng cấp liền đạt đến hạng a thì càng đừng đề cập tiểu hát hết u y mạnh chi lực nha đầu này nếu là đứng tại tiên vương trước mặt bằng tiên vương người kia tinh tất nhiên nhiều ít có thể nhìn ra chút đầu mối đến lúc đó liền sẽ biến đặc biệt phiến phước lâm giật nên giải thích thế nào tiểu hát lai lịch là cái vấn đề không nói tiên vương kia kiến thức rộng rãi ra hỏa tỷ lệ lớn có thể từ nhỏ hát liên tưởng đến nữ h a linh bí cảnh truyện ừng chiến sủng kia là có ý gì tiểu h ắ c nghe được chính mình muốn trở thành lâm giật chiến s ủ n g thời điểm thiếu kỳ nháy lên kia đen bóng đen bóng mắt to đơn thuần được người bộ dáng là thật có chút chữa trị cảm giác chiến s ủ n g là có ý gì đâu lâm giật còn thật sự không có thật tốt suy nghĩ qua một phen đơn giản ấp thủ sau lâm giật làm ra tổng kết ngươi trở thành ta chiến s ủ n g về sau ngươi chính là ta trung thành nhất đồng bạn mặc kệ xảy ra cái gì chúng ta đều muốn lẫn nhau canh gác giúp đỡ cho nhau vĩnh viễn không phản bội cho đến vĩnh viễn lời giải thích này tiểu hát rất là ưa thích lập tức liền kích động tiếp cận tiến lên t r a n cãi não muốn trở thành lâm g ậ t chiến sùng không hồ giới thiên nhân đạo Tiên vương cung. phương nam chiến thần đang cùng tiên vương trò chuyện chỗ nói nội dung dĩ nhiên chính là liên quan tới lâm giật nội dung tiên vương đại nhân tiểu tử kia tại trước khi ra cửa đụng phải ta ta cũng dựa theo phân phó của ngài tận khả năng đi cảm giác tiểu tử kia khí tức ngài đoán làm gì tiểu tử kia thực lực tăng trưởng cũng quá nhanh ta có thể cảm nhận được tiểu tử kia đang tận lực đệ thấp khí tức của mình không muốn người khác cảm giác được hắn thực lực tinh tiến ngài nói tiểu tử này là không phải không n g ẹ n cái gì tốt cái dám đâu phương nam chiến thần cùng lâm g ậ t nhìn quan hệ cũng không tệ lắm có thể phương nam chiến thần là thật là không quá ưa thích lâm giật nói như thế nào đây chính là ở trước mặt một bộ phía sau một bộ muốn nói năng lực lời nói phương nam chiến thần đúng là thưởng thức lâm giật tiểu tử này tuổi trẻ sẽ đến sự tình thiên phú cực cao không nói khí vận cảng là không thể chê tại ngắn ngủi thời gian mười năm bên trong làm người khác mấy ngàn năm đều không nhất định có thể làm được chuyện dạng này thiên tài thực sự quá mức lóa mắt liền thực lực phương diện này tới nói người khác muốn không đồng ý hắn cũng khó khăn vì sao không quá ưa thích lâm giật cái này lại quấn trở lại lâm giật quá mức ưu tú về điểm này tới hiệu suất làm được cao làm việc chất lượng không thể chê tiên vương dùng hắn số lần tự nhiên là càng nhiều không riêng gì phương nam chiến thần vũ phương chiến thần từ lúc lâm giật quật khởi về sau tại tiên vương trước tồn tại c ả m đều thấp hơn rất nhiều cái này không làm tiên vương nhường phương nam chiến thần đi cảm giác lâm giận đi sờ sờ lâm giận đấy lúc phương nam chiến thần đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu nhưng bây giờ phương nam chiến thần rất là m ộ t b ư ớ c tiên vương đang nghe lâm giật có cố ý yếu thế thời điểm chẳng những không có cảm thấy sinh khí khoe miệng ngược lại còn khơi gợi lên một vệ tự tin và đủ cười nghiền ngẫm tiên vương đại nhân tiểu tử kia là làm cái gì không chuyện nên làm sao nếu là làm không tốt ta đi để điểm để điểm hắn nếu là phương nam chiến thần lời còn chưa nói hết đâu liền bị tiên vương vô tình cắt ngang ngươi thật giống như rất nhàn a lúc nói lời này phương nam chiến thần có thể rõ ràng cảm giác được tiên vương ngự a khí dường như biến không mấy vui vẻ đ ỗ n g nhiên liền lạnh xuống căn cứ nhiều năm hầu hạ kinh nghiệm đến xem phương nam chiến thần lời nói này tỷ lệ lớn là vượt biên giới tiên vương đại nhân tiểu nhân lắm m ộ n có việc ngài phân phó tiểu nhân cái này cáo lui trước chương một nghìn hai trăm mười bảy vô công cũng muốn lộc chương một nghìn hai trăm mười bảy vô công cũng muốn lộc đầu năm nay a làm công thật sự là càng ngày càng khó lão bản tâm tư một năm s o một năm khó mà phỏng đoán câu nói kia thế nào nói đến lấy không có người vĩnh viễn mười tám tuổi có thể vĩnh viễn có người mười tám tuổi giờ phút này phương nam chiến thần trong lòng rất là k h u ất quất ức tựa như cô vợ nhỏ đúng vậy dường như tiên vương trở thành cái kia bội tình bạc nghĩa đàn ông v ụ lòng cũng không kỳ quái tại lâm giật trước khi đến việc lớn việc nhỏ đều sẽ nhường ngũ phương chiến thần hiệp điều đi giải quyết thời điểm đó ngũ phương chiến thần vì đạt được tiên vương trọng dụng tài nguyên cùng quyền lợi n h i bể lẫn nhau ở giữa cũng không có thiếu náo mâu thuẫn nay sẽ tốt có lâm giật ngũ phương chiến thần chuyện đều ít đi không ít nghĩ tới những thứ này phương nam chiến thần tinh khí thần liền không quá có thể xét lên rũ cục lấy đầu từ tiên vương cung bên trong đi ra đến mức tới trước mặt người đều không có phát giác được thế nào luôn ca tâm tình không tốt l ắ m a thanh âm quen thuộc chuyển đến phương nam chiến thần đột nhiên ngầm đầu nhìn thấy lại là kia nhường hắn vừa hận vừa bất đắc dĩ người trẻ tuổi tiểu tử ngươi không phải lâm giật không phải nói chính mình có việc muốn ra cửa một chuyến sao thế nào nhanh như vậy liền trở lại chẳng lẽ lại nhanh như vậy chuyện sẽ làm xong rồi bị cười lâm giật nhẹ gật đầu là ra cửa một chuyến không phải cái gì đặc biệt chuyện quan trọng Đây không phải ô n c ở trong h â u l tại nội tâm phương nam chiến thần đối lâm giật đúng là rất khó chịu nhưng hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng chỉ cần tiểu tử này không phạm sai lầm hắn liền vĩnh viễn là kia dưới một người trên vạn người tồn tại có đôi khi vi phạm chính mình ý tưởng chân thật cùng lâm giật nhiều tìm cách thân mật cũng không cái gì không tốt cái này không một cái tay rất tự nhiên đậu vào lâm giật bả vai huynh đệ cho ca ca nói một chút gần nhất có phải hay không có cái đại sự gì muốn làm à ca ca biết ngươi là rất thiết thực người liền xem như tiên vương đại nhân ngài cũng có thể không thấy liền không thấy tập trung tinh thần làm sự nghiệp cái này đặc biệt đến một chuyến có phải hay không có cái gì hành động lớn ngươi nếu là cảm thấy ca ca năng lực cũng không t ệ lắm lời nói nếu không cũng cho ca ca mang lên ca ca cũng đi theo ngươi lăn lộn điểm công lao ngươi cảm thấy kiểu gì ngay song phương nam chiến thần lời nói lâm giật trên mặt lúc này hiện lên thể hồ quán đỉnh bẻ mặt Tốt. đây là chuyện tốt ta phương nam chiến thần lao ca vẫn là người đủ ý tư a ta lần này đến đâu đúng là có đại sự cần phải đi làm cái kia lạp băng tâm cùng tứ thi vương không phải chạy trốn mười năm sao bọn hắn tương đối yên tĩnh tiên vương đại nhân cũng liền lười đi quản bọn họ có thể ta cảm thấy mấy tên kia thủy chung là phi n phước phải đi thu thập một chuyến đã lao ca có phần này tâm lời nói kia ta bây giờ liền đi cùng tiên vương đại nhân nói một tiếng chúng ta một h ố i lâm giật lời còn chưa nói hết phương nam chiến thần liền cười ha hả kéo lại lâm g ậ t tay nó biểu tình cũng trong nháy mắt nghiêm túc ai cái này lời gì lâm giật l ã o đệ ngươi nói lời này chính là cảm thấy ca ca ta không có suy nghĩ ai cũng biết kia là tiên vương đại nhân lưu cho ngài một lần thí luyện ta cái này nếu là không có phân tắc hướng phía trước gót không phải đoạn minh đệ ngài cơ duyên sao ta phương nam chiến thần có thể làm không ra chuyện này đúng rồi l ã o đệ là tìm tiên vương đại nhân cầm thần khi a tiên vương đại nhân tại ngươi nhanh đi phương nam chiến thần một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ hoàn toàn không cho lâm giật cơ hội nói chuyện sau khi nói xong tiêu sái rời đi một trận thao tắc một mạch mà thành nhìn qua công tâu h lao đầu nhiều ít đều có chút bó tay rồi không cướp đoạt cơ duyên phương nam chiến thần nào có tốt như vậy bất quá là sợ phiền thoái mà thôi tứ đ ạ i thi vương có khó đối phó biết bao phương nam chiến thần rất rõ ràng phải biết lúc trước tứ thi vương thế nhưng là làm cho cả ám hưng tổ chức tinh nhuệ nửa bước khó đi tồn tại sở dĩ không nguyện ý tham dự là lười đi cho lâm giật làm công mà thôi hắn biết rõ chính mình thủ đoạn rất khó phá vỡ thi vương vô địch vòng bảo hộ đi bất quá là cho lâm giật làm bao cát chuyển vận cũng chuyển vận không có bao nhiêu loại này phí sức không có kết quả tốt chuyện hắn làm sao lại đi làm tên bia r a mặt thật là dày à, có thể chứng trạc đàng hoàng nói ra như thế mặt dày vô sỉ lời nói lão phu thật sự là mặc cảm công tâu lao đầu nhà ránh lâm giật cười cười cũng không nói tiếp su cắt thị hung vốn là sinh vật bản năng thú chi còn là cái có địa vị thượng vị thần lại lần nữa đứng tại tiên vương trước mặt thời điểm lâm giật mang theo công tâu lao đầu một khối nhưng lần này hắn cũng không tận lực đi đ ể thấp khí tức của mình n h ư ờ n tiên vương đã nhận ra tiến bộ của hắn a tự ra mình ở địa bàn của mình vài ngày như vậy thời gian liền nên đón to lớn như thế tiến bộ không đơn giản a đối mặt tiên vương tán dương lâm g i ậ t chuyện đương nhiên đồng ý đem chính mình mang theo công tâu h lao đầu ra ngoài rồi một chuyến chuyện nói thẳng ra đối công tâu h lao đầu t i ê n vương cũng không có coi trọng như vậy trang bị cường hóa cường hóa đến mát cấp chuyện này hắn xem trọng vẫn là lâm g i ậ t tiên vương là cái vô cùng hiện thực người hắn biết rõ một sự kiện công tâu h lao đầu sống nhiều năm như vậy hắn cường hóa chi thuật một mực không có cái gì tiến triển tỷ lệ lớn hắn đ ờ i này đều không thể đạt thành chín mươi chín tới một trăm cường hóa đẳng cấp vừa qua nhưng lâm dật không giống tiểu từ này thiên p h rất là chắc chuyện chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian hắn nhất định có thể thấy đem phục hy phủ cường hóa đến một trăm đẳng cấp bởi vậy lâm g i ậ t mang theo công tâu h lao đầu ra ngoài đi một chút tiên vương sẽ không có ý kiến gì tức tiểu tử ngươi có việc cứ việc nói thằng a ngươi đến dưới tay ta làm việc đều mười năm tiểu tử ngươi người nào ta còn không rõ ràng l à m sao đầy trong đầu đều là thật kiền thế thái nhân tình ngươi là không thèm để ý chút nào ngươi có thể đặc biệt đến xem ta một chuyến có chuyện gì cứ việc nói thằng a tiên vương lời này vừa ra công tâu h lao đầu thật sự là một mặt mộng a lúc đầu nhìn vương nam chiến thần đối lâm dật thái độ không sai cảm thấy lâm g i ậ t nhiều năm như vậy tất nhiên có thật tốt cùng cái khác thượng vị thần ở chung thế thái nhân tình phương diện này nắm rất là đúng chỗ chưa từng nghĩ hắn mà ngay cả tiên vương mặt mũi cũng không nhiều cho cái này đặc lập được hành là thật có chút quá mức tiên vương đại nhân nhiều hơn đảm đương lâm g i ậ t cười chắc tay sau đó cùng tiên vương nói ra tính toán của mình hắn cảm thấy mình cũng nhanh muốn đạt thành hạng a thần l ự c cấp bậc trước mắt đâu liền thiếu một chút thượng phẩm nguyên lực đan đến giúp đỡ chính mình tăng cao tu vi lâm g i ậ t rất rõ ràng chính mình trước mắt không có tư cách gì đến muôn thứ này dù sao thượng phẩm nguyên lực đan tại toàn bộ thần giới đều là đồng tiền mạnh không riêng gì hắn lâm dật cần cái khác đỉnh cấp thượng vị thần cũng đều rất cần thế nhưng là đâu hắn không muốn đợi thêm nữa lâm môn một cấp chuyện muốn thêm chút s ư ớ c một hơi trực tiếp làm xong trừ cái đó ra còn thỉnh cầu tiên vương đại nhân đem phục hy phủ lại cho ta mượn sử dụng ta muốn mượn thời cơ đột phá một hơi đem không có làm xong chuyện cho làm xong ngài nhìn lâm dật yêu cầu tiên vương tự nhiên là sẽ không cự t u y ệ t thượng phẩm nguyên lực đang chuyện dễ nói lâm dật thực lực gì cái gì thiên phú tiên vương nhìn ở trong mắt tiên vương so với ai khác đều tin tưởng bồi dưỡng lâm dật so bồi dưỡng cái khác thượng vị thần thì u ấ t chi phí hiệu quả cao hơn nhiều cái này không nguyên lực đ a n cùng phục hy p h ủ chuyện cơ hồ không do dự liền đều đáp ứng xuống chương 1218, đặc biệt bồi thường phương thức chương 1218, đặc biệt bồi thường phương thức tiên vương đáp ứng là chuyện trong dự liệu phục hy p h ủ tại chỗ liền cho lâm giật đừng nói ngay cả tiên vương cũng tránh không được bị thứ mình thích tả h ư u tâm tình của mình cầm lấy cường hóa đẳng cấp là chín mươi chín phục hy p h ủ trong lòng an tâm càng lớn lúc trước nhìn mấy ngày kia mới mẹ tình cũng đi qua không sai biệt lắm phục hy p h ủ vẫn là phải thực hiện giám thị lâm giật chức trách đem phục hy phụ cấp cho lâm giật đi dùng tất nhiên là không có vấn đề gì lâm g i ậ t từ trước đến nay lôi lệ phong hành làm việc chưa từng d â y dưa dài dòng cái này không lấy được vật mình muốn về sau lập tức liền xoay người cáo tử mong muốn đi hấp thu nguyên lực đan dược lực đến tăng lên chính mình cảnh giới bất quá lúc này mới vừa mới c h u y ể n thân liền bị tiên vương kêu lại bước chân lâm g i ậ t tiểu tử ngươi đường nội ta còn có lời nói với ngươi một khi lâm g i ậ t thần lực đẳng cấp tăng lên đến hạng a mong muốn đánh bại tứ thi vương cũng không k ó có phục hy p ụ trợ rút nên là thuận buồm xuôi gió nhưng mà thiên vương còn có tính toán của mình、ừ. tiên vương đại nhân còn có chuyện phân phó tiên vương nắm giữ tư liệu rất đầy đủ hắn biết rất nhiều lâm giật không biết rõ chuyện hắn dự định đưa lâm giật một cơ duyên đương nhiên lời này là tiên vương đơn phương nói như vậy lúc trước không phải từ trên tay của ngươi cướp đi phục hy phụ sao cái đồ chơi này muốn cùng ta vậy ta cũng không tốt từ chối h ả o ý của nó chỉ là từ trên tay ngươi cướp đi một cái ngươi thật vất vả lấy được bên ngoài phụ thần khí chuyện này ta một lúc nhớ mẹ nó nghe nói như vậy trong nháy mắt đó lâm giật nội tâm trong nháy mắt buốc lên, lên mấy bạn còn con mẹ nó người sao có thể vô sỉ tới trình độ như vậy có thể không muốn mặt tới trình độ như vậy không nói chuyện này chứ lâm giật thật đúng là không có quá lớn tâm tình c h ậ t trởn nói chuyện việc này lâm giật liền hận đến nghĩa đến, đến răng nói cùng với ai không nhớ thương việc này dường như phục hy phủ là chuyên môn đối phó tứ thi vương lợi khí lâm giật tại biết bí cảnh có thể sản xuất phục hy phủ thời điểm thật sự là bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến đến tất đoạn vốn cho là mình có thể thu được một cái n ị c h tiên cải mệnh đại sắc khí chưa từng nghĩ cái đồ chơi này vậy mà đâm lưng chính mình trực tiếp đầu nhập vào tiên vương dưới trướng theo ta hiểu rõ tình báo tứ thi vương có thể sản xuất một cái bên ngoài phụ thần khí chỉ là muốn để kiện thần khí này xuất thế tựa hồ là có chút thuyết pháp nếu ngươi có bản lĩnh đem nó thu phục lời nói cái này bên ngoài phụ thần khí chính là ngươi trong thần khí coi như ta bồi ngươi ngươi xem coi thế nào nếu là đổi lại người bình thường lâm giật tỷ lệ lớn sẽ trực tiếp mở đ ố i cho người ta tạo thành tổn thất phải bồi thường người khác tổn thất làm như thế nào bồi điểm này nhân tình thế sự thân cư cao vị người thế nào nói đều nên biết ta ai đi theo tiên vương như thế phải bồi thường người ta đổ v ậ còn phải người ta chính mình tốn thời gian cùng tĩnh lực thậm chí bốc lên nguy hiểm tính mạng đi thu hoạch phần hướng kia cơ duyên cái này có thể gọi bồi sao nhiều lắm thì cho lâm giật cung cấp một chút điểm tình báo thực hành còn không phải lâm giật chính mình có thể lâm giật có thể làm gì đối mặt mình thế nhưng là cái này tam giới lục đạo chúa t ể là trước mắt tự mình biết mạnh nhất người cùng loại người này bày sắc mặt so đo quá nhiều lâm giật có thể làm không ra việc này đến ngoại trừ cảm tạng lâm giật lại cũng nghĩ không ra cái khác lời nói đến còn có dạng này thao tác sao bốn tên kia dường như căn bản chưa bao giờ dùng qua cái gì đặc thù thần phi a tứ thi vương có thể sản xuất bên ngoài phụ thần khí chuyện lâm giật sớm liền biết rồi không thể không nói vô c h i kỳ là thương yêu biết rất nhiều không muốn người biết chuyện nói hắn bách khoa toàn thư đều không chút gì quá mức nếu không phải vô c h i kỳ sớm c á o chi lời nói lâm giật giờ phút này trên mặt trần kinh vậy thì là sự thật đúng vậy à bốn tên kia là một vị nào đó thượng cổ đại thần nhục thể cùng linh hồn phân hóa nhường bốn tên kia tại nguy cơ thời điểm hợp thể tất nhiên có thể sản xuất vị kia thượng cổ đại thần bản linh thần khí đến lúc đó ngươi liền có cơ hội lấy được kia bên ngoài phụ thần khí tiên vương lời giải thích cùng vô tri kỳ lời giải thích lớn không kém lớn cùng vô c h i kỷ không giống chính là thiên vương miêu tả tương đối kỹ càng tứ thi vương tại một khối có một cộng một lớn hơn hai hiệu quả có thể phát huy ra càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ bởi vậy tại cùng tứ thi vương giao thủ thời điểm tốt nhất phương thức tác chiến chính là đem bốn vị thi vương từng cái đánh tan dù sao bọn hắn đơn độc một cái cá thể sức chiến đấu có hạn nhưng mà mong muốn thu hoạch được kia trong truyền thuyết bên ngoài phụ thần khí liền không thể như thế lâm giật cần tương đối đều đều tiêu hao máu của bọn nó lượng n h ờ bốn vị thi vương từ đầu đến cuối ở vào cùng một cái trạng thái như thế tại gặp phải nguy cơ thời điểm tứ thi vương liền sẽ đoàn kết lại cùng nhau đối mặt đ ị n h nhân tại hp đến một cái giới hạn đáng giá thời điểm tứ thi vương hội hợp thể hiện ra bọn hắn nguyên thủy nhất dám vẻ nghe được cái này lâm dật bắt đầu lén lút nói thầm tiên vương đại nhân ta có hay không có thể như thế phân tích bốn tên kia tại một khối thời điểm chiến đấu có thể một cộng một lớn hơn hai sức chiến đấu như vậy cái này bốn cái ra hỏa hợp thể lời nói phát huy ra sức chiến đấu có phải hay không so lúc trước vô cùng c ứ n g hãn lâm dật thế nhưng là lĩnh giáo qua tứ thi vương năng lực theo hp suy giảm lực chiến đấu của bọn nó sẽ dần dần tăng cường mạnh đến cùng trước đó kéo ra rất t r ê n lệch rõ ràng lần trước tứ thi vương tiến vào giai đoạn thứ hai thời điểm tăng lên liền tương đối rõ ràng kia tăng v ọ t r ụ c vọng công kích trực tiếp đánh ám hưng một đám c ấ p cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị tiếp xuống hai cái giai đoạn sẽ có bao nhiêu mạnh lâm giật đại khái có thể tưởng tượng tứ thi vương hợp thể về sau có thể bột phát ra kinh khủng bực nào sức chiến đấu lâm giật hoàn toàn không dám nghĩ ừ n băn khoăn của ngươi là không sai bốn tên kia hợp thể về sau tỷ lệ lớn chính là kia thượng c ủ đại thần bản thể nhưng không cần lo lắng quá mức cái kia trạng thái bọn hắn duy trì liên tục không được quá lâu thời gian lại phát huy ra lực lượng tuyệt đối so ra kém vị kia thượng của đại thần toàn thịnh thời kỳ lấy thực lực của ngươi đem thần lực đẳng cấp nâng lên về sau tất nhiên sẽ có hay không có vấn đề quá lớn nghe nói như thế lâm giật yên tâm không ít t hệ nội vô c h i kỷ cũng tán thành tiên vương thuyết pháp này h ư ớ n g răn soát xác thực rất không có khả năng kéo kéo dài thời gian chờ tứ thi vương trạng thái dưới đi lại ra tay là được vậy liền cảm tạ tiên vương đại nhân vậy ta cầm đồ bật luyện cấp đi lại lần nữa chắp tay lấy đó cảm tạ tại sau khi nói xong lâm giật liền có muốn rời khỏi ý tứ đối với cái này t i ê n vương thật bất đắc gia hỏa này là một chút thế thái nhân tình đều không có ý định đi trực tiếp vùi đầu gian khổ làm ra nhưng là đâu chỉ cần lâm giật có thể vì chính mình sáng tạo giá trị tiên vương cũng lười đi quản những này thời gian mười năm trôi qua gia hỏa này vẫn luôn là làm như vậy phái mỗi cái cá thể đều có chính mình đặc điểm tiên vương cũng không muốn đi thay đổi cái gì cầm đồ vật về tới trụ sở của mình lâm giật liền bắt đầu ngồi xếp bằng xuống lần này đ ộ t phá hắn tình thế bắt buộc cho tới nay lâm giật đều cảm thấy thực lực mình tăng lên tốc độ thực sự có chút quá nhanh luyện cấp nhanh xác thực là một chuyện tốt có thể thế giới này sức chiến đấu cũng không phải là đơn thuần từ đẳng cấp tạo thành tại tăng thực lực lên thời điểm đánh tốt trên đường mỗi một khối nền tảng nhường thực lực của mình vững bước tăng lên nhường các phương diện năng lực đều có thể tới phát triển toàn diện như thế tăng lên thực lực thực lực như vậy mới sẽ không hư tại thời điểm chiến đấu mới sẽ không rơi vào hạ phong vàng không mà nói lâm giật đã sớm có thể đem thần lực của mình đẳng cấp tăng lên đến hạng a giống ngựa như vậy người trẻ tuổi không nhiều lắm nếu là đổi lại người khác đoán chừng vì kia sớm nhất đạt thành hạng a thần lực đẳng cấp hư danh điên cùng tăng lên chính mình thần lực cấp ẩm cái này cùng nhau đi tới vô c h i kỳ đối lâm giật thái độ kia thật là càng ngày càng tốt trước kia coi như ra tay giúp lâm giật đều khinh thường cùng lâm giật nhiều nói mấy câu hiện tại tốt ba ngày hai đầu không có việc gì khoa khoa lâm giật chương một n r ư ờ i chín lao thiên làm ủ chương một n r ư ờ i chín lao thiên làm ủ đây không phải là các ngươi có sao lâm giật vừa cười vừa nói dứt lời mấy viên thượng phẩm nguyên lực đàn trực tiếp ném vào trong miệng thời gian mười năm đối với nắm giữ trên bạn năm tuổi thọ long tộc cùng vô hạn tuổi thọ tứ thi vương tới nói không có ý nghĩa có thể cái này thời gian mười năm bất luận là lạc băng tâm vẫn là tứ thi vương đều trôi qua vô cùng t h i ệ n muộn vô cùng d à y bỏ loại này d à y bỏ nói trắng ra là vẫn là bắt nguồn từ tiên vương tiên vương thực lực cường đại tại mười năm trước trong trận chiến đấu kia được đến bộ phận thể hiện chỉ là một đạo thần lực phân thân liền để lâm giật lâm vào không cách nào ứng phó trong nguy cấp đủ thấy tiên vương sức chiến đấu sẽ kinh khủng c ỡ nào tại từ chiến trường thoát đi thời điểm tiên vương liền đã phục hy phụ khóa chặt vị trí của bọn hắn chỉ cần tiên vương muốn tùy thời đều có thể thông qua phục hy p ụ tìm đến tới vị trí của bọn hắn loại cảm giác này cực kỳ giống có người cầm lấy một thanh sắc bén lao nhọn g ắ t ở trên cổ của ngươi chỗi này đ a o nhọn ngươi không biết rõ lúc nào sẽ rơi xuống ngươi cũng không biện pháp thông qua lực lượng của mình đưa nó dịch chuyển khỏi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đè vào trên cổ của ngươi tại năm thứ nhất thời điểm cái này tâm tình buồn bực liền đã đạt đến khá cao độ vì làm dịu cái tâm tình này l ạ c băng tâm không được không nghĩ biện pháp tăng lên chính mình thực lực cô nương này thiên phú có hạn chẳng biết tại sao kế thừa ứng long huyết mặt nàng không có có cùng trong tưởng tượng đùng dạng thu hoạch lực lượng cường đại cùng phụ thân của mình so sánh nàng thật sự l ạ yếu đi rất, rất nhiều dù là nàng đã thu được ứng l o n g trọn vẹn trang bị thực lực như c ũ không đáng chú ý đẳng cấp trên lệnh bày ở kia thiên vương rất nhẹ nhàng liền có thể thông qua thần lực đẳng cấp nghiền ép nàng vì nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực lạc băng tâm lựa chọn cùng tứ thi vương như thế hấp thụ người khác tinh huyết phương thức tu luyện mới gặp lạc băng tâm thời điểm cô nương này khí chất siêu phàm t h o á t tục trên chán kèm theo lấy làm người chấn động cả hồn phách hà n khí chân chính cho người ta một loại băng sơn tiên tử cảm giác trong lúc phát tay khí chất cao quy càng làm cho vô số nam nhân mê mội chi tiết hiện tại lạc băng tâm cùng lúc trước có quá nhiều khác biệt đắp lên trên người nàng t ầ n tiết như ẩn như hiện màu lam n h ạ t đã hoàn toàn biến mất tại còn lại thời gian chín năm bên trong lạc băng tâm đều tại lấy tứ thi vương phương thức tu luyện nhanh chóng tăng lên lấy thần lực của mình đẳng cấp cùng lâm giật tốc độ tu luyện so sánh xác thực không thể nói nhanh nhưng cùng nàng lúc đầu tốc độ tu luyện so sánh mới kia thật sự là nhanh hơn mấy lần dùng như thế thương thiên hại lý phương pháp tu luyện lạc băng tâm tâm so trước kia hung áp quá nhiều vừa mới bắt đầu dùng phương pháp kia lúc tu luyện nàng thậm chí cũng sẽ không cầm hoạt bát sinh mệnh khai đao nàng chỉ có thể dùng vừa mới chết không lâu thi thể thừa dịp vẫn chưa hoàn toàn mắt ấu đi hấp thu thi thể tinh huyết chỉ tiếp dạng này phương thức tu luyện có không ít tính hạn chế thứ nhất đâu chính là thi thể khí huyết có thể mang tới tăng lên nhất định không có tươi sống sinh mệnh tới nhiều thứ hai tương đối tươi mới thi thể cũng không phải dễ tìm như thế lạc băng tâm không cách nào dự báo nói chỗ nào muốn xảy ra đại quy mô chiến đấu mạn mạn từ nhặt nhạnh chỗ tốt tới tự mình độc thủ phát triển tới tận lực kích thích hai cái chủng tộc ở giữa khác biệt mâu thuẫn tới sau cùng chủ động đi tàn sát cái nào đó hạ vị diện tinh cầu lạc băng tâm thủ đoạn bắt đầu biến càng thêm tàn nhẫn trong lòng nhân tính cũng tại từ từ mất diện nàng bây giờ đã bao phủ tại một tầng trong hết u y b ụ i từ xa nhìn lại trên thân giường như k h o á t lên một tầng màu đỏ sẫm sa mỏng nhưng áp sát tới nhìn kỹ l i ề n có thể cảm giác được trên người nàng kia nồng đậm tới để cho người ta đứng ngồi không yên huyết tinh chi khí hạ vị diện nào đó hành tinh bên trên lạc băng tâm vừa mới hoàn thành ký huyết hấp thu nàng bây giờ ra tay càng ngày càng hung hát tiên vương là trưởng không cái này tam giới lục đạo người bất quá tiên vương tinh lực có hạn hắn sẽ chú ý thường thường chỉ là giục giới cùng không màu giới chuyện đến mức hạ vị diện liên nắm giữ thần lực tường giả đều góp không ra bao nhiêu vị diện hắn là trực tiếp lười nhác chú ý điều này sẽ đưa đến xuống vị diện dù là đụng phải tai nạn cũng không địa phương có thể tố khổ có người liền sẽ hỏi thần sứ không phải sẽ chăm chú chú ý hạ vị diện sao nhường hạ vị diện dựa theo tiên vương ý chí đi phát triển là xác thực tại lạc băng tâm tại hạ vị diện ở xuống tới trước đó thần sứ là có thể quản hạ vị diện chuyện nhưng lạc băng tâm mang theo bốn vị thi vương đi tình huống kia liền thay đổi hoàn toàn thần sứ là cái gì bất quá là nắm giữ thần lực hơi có chút t i ê n phú thu tộc mà thôi bọn hắn làm lấy khổ nhất mệnh nhất đê tiện nhất sống sống chết của bọn hắn cơ hồ không ai để ý trừ phi cái chết của bọn hắn sẽ để cho chư thần uy tín nhận tổn hại bằng không mà nói chư thần là sẽ không quản bọn hắn chết sống lúc trước vì sao không muốn quản đại thánh chuyện hầu tử thực lực thế nào chư thần là biết thần sứ vì công lao đối hầu tử ra tay bị hầu tử phản s á t cái này cũng không ném chư thần mặt dù sao đại thánh cho tam giới lục đạo náo ra qua không nhỏ đ ộ c tính chính là bởi vì như vậy cân nhắc mới khiến cho lâm giật tiêu sái nhiều thời giờ như vậy không có nhiều như vậy thần minh đi chuyên môn đối phó hắn thần sứ nhóm là tú tộc không sai cũng nghĩ tiến bộ không sai nhưng chúng nó không đốc biết mang theo bốn cái thi vương lạc băng tâm không phải mình có thể gây ngược lại cấp trên cũng không quan tâm sắc giới cái này hạ vị diện tình huống cũng sẽ không có chuyên gia đến xác minh liền hướng tốt đi báo cáo là được kết quả là toàn bộ sắc giới cơ hồ đều nhường cho lạc băng tâm giữa tại trồng chất thành núi bạch cốt phía trên lạc băng tâm kia trắng bệnh trên mặt lại không có bất kỳ cái gì xấu hổ vẻ mặt trận trận cuồng phong đánh tới lộ ra nồng đậm mùi huyết tinh bên người nàng l a o h u y ề n cảm nhận được cực độ khó chịu có thể nàng lại vẫn đại lực hít hạ dường như rất hưởng thụ cảm giác như vậy tiểu thư đây quả thật là một lần cuối cùng sao l ã o huyền đối lạc băng tâm cách làm nắm giữ chính là phản đối thái độ chỉ tiếc hán lạc băng tâm không quá có thể nghe vào dù là tại lạc băng tâm quá trình trưởng thành bên trong lão huyền đóng vai một cái phụ thân nhân vật cơ bản thực hiện phụ thân nên thực hiện tất cả nghĩa vụ ngay cả như vậy cũng không cách nào cải biến song phương chủ tớ quan hệ ha ha l ã o huyền ngươi đang nói gì đấy lạc băng tâm trong giọng nói có một chút trào phúng ý vị nàng minh không mạch lúc nào chiếu cô chính mình vị này khôn khéo trình độ siêu việt đại đa số nhân loại l ã o huyền lại sẽ hỏi đi ra vấn đề như vậy một lần cuối cùng nói đùa cái gì dựa vào tứ đại thi vương dạy cho phương pháp nàng lạc băng tâm thực lực đã tăng lên đến đất cấp thần lực đẳng cấp chỉ cần lại ẩn nhẫn cái vài chục năm hai thời gian mười mấy năm nàng có không nhỏ nắm chắc đem thần lực của mình đẳng cấp tăng lên đến hạng a nàng rất tự tin thời điểm đó nàng mặc cha mình lưu cho mình mát cấp ứng long trang phục tăng thêm tứ thi vương trợ rút tuyệt đối cùng tiên vương có sức đánh một trợ một lần cuối cùng làm sao có thể loại kia bị người bóp chặt vận mệnh cảm giác nàng lạc băng tâm rất không thích nên như thế nào làm dịu loại cảm giác này chỉ có không ngừng tăng thực lực lên mới có thể để cho sợ hãi trong lòng biến mất xuống dưới mấy phần thế nhưng là chủ nhân chúng ta làm như vậy sẽ bị trời phạt sẽ gặp trời phạt nàng lạc băng tâm sớm cũng không để ý chuyện này nàng cho trên người mình đè ép không ít g á n h những này gánh rất nặng thậm chí đã khảm vào trong máu thịt của nàng nàng làm sao có thể đem những này gánh vông xuống trời phạt ha ha nếu là thật sự có trời phạt tên kia dựa vào cái gì còn có thể ngồi ở vị trí đó bên trên gối cao không lo thiên đạo không nên trực tiếp giết hắn sao lao thiên ánh mắt làm m g đương nhiên ta tin tưởng lão thiên là mang tính lựa chọn n g ngươi nhìn ta tạo nhiều như vậy sắc nhiệt lao thiên có muốn thu ta ý tứ sao ha ha ha chương một nghìn hai trăm hai mươi làm cho người g i ậ n x ô i tàn sát chương một nghìn hai trăm hai mươi làm cho người g i ậ n x ô i tàn sát nguyên lai i ể u hận lại có thể dễ dàng như thế cải biến một người lao huyền ánh mắt biến ở mức lên trong h o à n g hốt h ắ n dường như thấy được cái kia h ồ n nhiên ngây thơ tiểu nữ hải như c ũ đứng trước mặt mình hô hào chính mình lao huyền thúc thúc hiện tại lạc băng tâm vẫn là lạc băng tâm sao trong ánh mắt của nàng ngoại trừ sát phạt quả đoán hung lệ chi khí bên ngoài lại nhìn không đến mảy may cái khác nội dung tiểu chủ nhân ngài thật nên thu tay lại lao huyền lời nói tất nhiên là không có đạt được lạc băng tâm coi trọng thư l ệ n h một tiếng về sau lạc băng tâm liền vừa quay đầu dưới chân hơi chút dùng sức đống kia điện thành núi bạch cốt tàu liền ken k ế t vỡ vụn mà xuống cái này một hình tượng nếu để cho một tên bình thường nhân loại nhìn thấy tất nhiên hủ đến ngồi liệt trên mặt đất bốn vị thúc thẩm lại cho ta chút thời gian ta cảm thấy không cần bao lâu chúng ta liền có thể rời núi tới g ụ c giới có càng thêm phong phú chất dinh dưỡng về sau thực lực của chúng ta tốc độ tăng lên chắc chắn gấp bội tăng trưởng cho đến cuối cùng đánh bại tiên vương tên kia lạc băng tâm bản thân tán đồng bốn vị thi vương không dám v ư t vừa lại cũng không thể tránh được bọn hắn trước mắt tồn tại ý nghĩa chính là trợ giúp lạc b ă n g tâm nha đầu này báo thù và không mà nói bọn hắn cũng tìm không trở về tự do của mình thân vì chuyện này bọn hắn chỉ có thể duy trì lạc b ă n g tâm kế hoạch dựa theo ý nghĩ của nàng đi làm việc đối lạc b ă n g tâm bốn vị thi vương cũng không có gì tình cảm bọn hắn vì cái gì bất quá là cái kia hứa hẹn ngược lại thân thể của bọn hắn đủ mạnh mẽ coi như đối mặt tiên vương cũng sẽ không bị đánh g i ế t chỉ là bọn hắn quá coi thường tiên vương bọn hắn cùng bạn năm trước so sánh không có gì tiến bộ nhưng bây giờ tiên vương cùng bạn năm trước tiên vương căn bản cũng không phải là một cấp bậc tồn、tại. cái này không hôm nay lâm dật liền phải đến kết thúc đây hết hảy thần lực đẳng cấp thành công đạt tới hạng a lâm dật có loại thay ra đổi thịt cảm giác cùng lúc trước cất cấp thần lực thời điểm chính mình so sánh rõ ràng có thể cảm giác được mình bây giờ có thể bằng vào ý chí của mình chúa tể thiên địa bàn v ậ t không riêng gì cùng chung quanh nguyên lực cùng thái sơ kết nối cần phải chặt chẽ nhiều hiện tại lâm dật có thể rõ ràng cảm giác được chính mình có thể cùng hoàn cảnh chung quanh sinh ra của mình vì sao sưng nắm giữ đỉnh cấp thần lực thượng vị thần mới là trên thế giới này người mạnh nhất lâm dật hiện tại có cực kỳ khắc sâu cảm xúc thế nào mạnh lên cảm giác không sai a thần thức chi h ả i bên trong đại thánh cười ha hả hỏi mới quen lâm giật lúc đó hắn b ấ t quá là cái bình thường hạ vị diện thiên tài chỗ kia thiên tài tại cái này mênh mông thế giới bên trong hoàn toàn không có chỗ xếp hạng không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm ngay lúc đó đại thánh là treo ngược thiên không chi tháp võ hồn bát thường cao nạo hắn tại treo ngược thiên không chi trong tháp thấy qua vô số lam tinh c a o thủ lại duy chỉ có chưa từng gặp qua lâm giật như vậy sáng trói người trẻ tuổi thời điểm đó lâm giật bằng vào tháp cho bờ uff cùng chính mình viễn cổ cầm chú đem treo ngược thiên không chi tháp thông quan ghi chép đứt gãy thức dẫn trước không đúng là l ệ c h trời cấp bậc t r ê n lệ h mạnh mẽ kéo ra thời điểm đó lâm giật còn rất trẻ người đừng nói thái sơ chi lực ngay cả trí cao pháp tắc cũng không nắm giữ đến hợp tới cấp bậc có thể hết lần này tới lần khác chính là thực lực thấp như vậy người trẻ tuổi vượt mọi trông gai đi tới trước mặt mình lần đầu lúc gặp mặt lâm giật liền bị đại thánh võ hồn cường đại chỗ đà đậu thời điểm đó hắn một cái liền chọn chúng trước mặt võ hồn giống nhau đại thánh cũng không cô phụ hắn chỉ là thời điểm đó đại thánh còn không quá coi trọng lâm giật tiểu tử này đại thánh võ hồn cường đại đương theo lấy to lớn tiêu hào bởi vì cung cấp không được đại lượng hồn hạch đại thánh võ hồn được trước một đời chủ nhân chỗ vứt bỏ đại thánh vốn cho rằng trước mặt tiểu tử cũng làm ơ tưởng xa v ờ i vô c h i tiểu bối chưa từng nghĩ trong mắt của hắn vô c h i tiểu bối lại là lần l ư ợ n đánh vỡ hắn nhận biết ngắn ngủi thời gian mười mấy năm hắn liền từ một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều m a u đầu tiểu tử đi tới bây giờ cái này dưới một người trên vạn người thần quan chi vị càng là muốn đi đơn soát nhường tam giới lục đạo ý chí đều vô cùng e rẽ thế giới bột tứ thi vương như thế trưởng thành tốc độ kinh khủng dường như chính mình phục sinh thời gian không xa đúng vậy à thật không tệ nếu là nhiệm vụ lần này thành công ta liền có thể nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông tất cả không xa đương nhiên nói lời nói này thời điểm phục hy p h ủ là không có ở đây nếu là g i a hỏa này tại nó khẳng định ngăn không được lòng hiếu kỳ của mình không phải hỏi ra lâm giật nói thắng lợi là cái gì không nghĩ tới tên kia vậy mà trốn đến hạ vị diễn đi vẫn là rất chờ mong cùng lạc băng tâm tên kia lại lần nữa gặp mặt nghe nói cô nương t i ê u lòng háo thắng cực mạnh không biết rõ nàng bây giờ muốn làm sao thắng ta chỉ có thể nói lâm giật cân nhắc vẫn là quá toàn diện gặp lại lần nữa lạc băng tâm thật sự đổi mới hắn nhận biết long loại sinh vật này sao có thể t à ác tới trình độ như vậy lạc băng tâm vẫn là rất chân quý tài nguyên nàng đem kia bạch cốt âm u bên trong tinh huyết toàn bộ hấp thu hoàn tất một chút chưa từng rơi xuống làm xong đây hết thể về sau chuẩn bị mang theo tứ thi vương tiến về hạ một khỏa tinh cầu không nở một cái nhường nàng hận tấu xương nhưng lại thường xuyên nhớ tới thân ảnh xuất hiện ở lạc băng tâm trước mặt đã lâu không gặp a là ngươi ngươi là lạc băng tâm làm lâm giật ánh mắt h ó a chặt tại lạc băng tâm trên người thời điểm cả người đều sợ ngây người từ ngũ quan nhìn lại đưa thân vào một mảnh tinh hồng xương ngủ bên trong nữ nhân đích thật là lạc băng tâm không sai có thể nàng tán phát khí tức quả thực nhường lâm giật cảm thấy lạ lẫm nồng đậm như vậy tốt sát chi khí hắn vẫn là lần đầu cảm nhận được xem như vạn hồn chi chủ cùng vong linh quân chủ hắn có thể so sánh những người khác càng rõ ràng hơn cảm giác được trên vùng đất này đến tột cùng tích chứa bao lớn và khí làm vạn hồn chi chủ thân lực và vong linh quân chủ thân lực dùng tại toàn thị chi nhãn bên trên lúc lâm giật thấy rõ ràng nguyên một đám văn hồn trên phiến đại địa này dãy ruộng tại phi đại địa này phía trên gà thét như thế v ă khí ngốc trời hẳn là cái tinh cầu này là bị diệt sạch thế nhưng là tinh cầu bị diệt nơi này sao có thể như thế sạch sẽ, sẽ. không phải là lâm giật đang tò mò lúc một hồi cuốn phong từ lạc băng tâm sau l ư n g dâng lên mạnh mẽ quét qua mảnh này t i n h cầu chỉ một thoáng khoảng trắng mênh mông sương mù không đúng đây không phải là sương trắng kia là đ ầ y trời màu trắng b ụ i mù cứ như vậy đem lâm giật ánh mắt hoàn toàn che đậy những này đúng là không sai lâm giật người nghĩ không sai những này chính là cái này toàn bộ tinh cầu bên trên tất cả sinh vật cho cốt không chờ lâm giật đặt câu hỏi đâu lạc băng tâm liền không đánh đ ạ c h a i màu trắng b ụ i mù bao trùn toàn bộ tinh cầu cũng không phải cái gì đặc biệt để cho người ta rung động cảnh tượng có thể những ngày màu trắng bụi mù lại đều là từ cho cốt tạo thành cho dù là lâm giật vẫn cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi diệt cả một cái tinh cầu thao tác lâm giật không phải không làm qua mới đầu xào chủng tinh càng về sau nguyên tố tinh cổ viên tinh đều là bị lâm giật dẫn người tiêu diệt thế nhưng là đâu lâm giật diệt tinh về diệt tinh không đến mức làm tàn nhẫn như vậy thú hổ lâm giật làm những sự tỉnh kia tiền đề là bốn cái tinh cầu ở vào trường kỳ quan hệ cạnh tranh đối thủ cạnh tranh ở giữa xuất thủ như thế có thể hiểu được có thể lấy mạnh thiết yếu lấy cao giai thần lực đẳng cấp đến nghiền ép những này không có lực phản kháng chút nào hạ vị diện cư dân như thế táng tận t i ê n lương thao tác thật không phải người bình thường có thể nghĩ ra tới tên đang chết người coi nhân mạng là cái gì từ r ư ờ n đánh g ý đồ lúc nhận biết lâm giật vào cái ngày đó lên cô nương này liền bị lâm giật trên người quan hoàn ảnh hưởng tới rất nhiều mới gặp lúc đó nàng l i ề n bị lâm dật cùng thực lực cực độ không xứng đôi tổ chức địa vị ảnh hưởng thời điểm đó nàng đã biết đặc biệt coi trọng cái này hiểu rõ trình độ không quá cao người trẻ tuổi vừa mới gia nhập ám hưng tổ chức thời điểm lâm dật vẫn là cái thần lực đẳng cấp đặc biệt thấp không đáng chú ý tiểu g i a hỏa có thể theo thời gian phát triển lạc băng tâm phát hiện cùng thực lực của mình là càng ngày càng tiếp cận thậm chí tới chính mình căn bản không có cách nào chống lại trình độ tại mười năm trước trận kia quyết chiến bên trong lâm dật t r i ể n hiện ra thực lực đã là nàng lạc băng tâm có thể mới tới thời điểm đó nàng chỉ có thể bất ước trốn ở tứ thi vương sau lưng nhìn xem lâm giật trở thành cái này thời đại nơi đầu sóng ngọn gió thậm chí ở một mức độ nào đó quyết định cái này tam giới lục đạo hướng đi phải biết lâm giật hoàn thành cái này một loạt thuế biến dùn vẹn vẹn không đến thời gian hai năm nhìn lại mình một chút tự nhận là dùng hết cùng một chỗ thực tế lại ngơ ngơ ngác ngác nhiều năm như vậy là thật để cho người ta thổ thức hiện tại nàng lạc băng tâm tự nhận là trưởng thành là một mình gánh vác một phương cực giả cứ việc thân lực của mình đẳng cấp không phải cấp cao nhất lại có thể bằng vào chính mình một thân ứng long thần trang cùng những cái kia thực lực đạt tới giáp đảng thần lực các cường giả chống lại đôi khi tức của mình lâm giật tu liễm rất đúng chỗ trận một cảm rất âu sẽ cho người cảm thấy lâm giật thực lực cùng mười năm trước cũng không hề khác gì nhau không có gì tăng lên đây chính là lạc băng tâm cực độ mừng thần nguyên nhân nàng cho rằng mình bây giờ đã có thể chúa tể cùng lâm giật chiến trường thậm chí có thể tùy ý nắm lâm giật sự thật thật sự là như thế tại tiên vương g i ớ i tay làm việc nhiều năm như vậy lâm giật không phải chỉ là đi một chút quan hệ nhân mạch đơn giản như vậy trọng yếu nhất là như thế nào mạch lên chiến đấu bên trong mỗi cái cá thể nắm giữ thần lực là có hạn tại một trận chiến đấu bên trong tinh chuẩn phân phối tốt mỗi một k i a thần lực để cho mình tất cả thần lực trong chiến đấu đều có thể phát huy mấu chốt tác dụng chính là chi thắng một trong mấu chốt đặc biệt là song phương thực lực tại bình quân dưới tình huống ai có thể đem thần lực của mình hoàn mỹ vận dụng liền có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng chính là đối thần lực cùng thái sơ hoàn mỹ ướt thuốc cùng thu liễm mới khiến cho lạc băng tâm cảm thấy lâm giật hiện tại cùng mình có không ít chênh lệch vốn cho rằng ngươi là thiên tri tiêu tử không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có bình thường ngày đó a lâm giật mười năm không thấy n g ư ơ i phát triển tốc độ thân ảnh của n g ư ơ i t i ể u gì cũng sẽ tại trong tim ta vung đi không được để cho ta đối ngươi lại như vậy kiếm kỵ có thể ngươi bây giờ ở trước mặt ta chẳng là cái thá gì lạc băng tâm từ từ nhắm hai mắt trên mặt hiện lên phức tạp biểu lộ nói mười năm này tâm cảnh của mình người cuối cùng sẽ đem so với chính mình càng thêm ưu tú người xem như đối thủ vị này ứng long hậu duệ cũng không ngoại lệ nghe nàng lời nói này ý tứ lâm g i ậ t thậm chí trình độ nhất định trở thành bao phủ lạc băng tâm ác mộng theo tiếng nói rơi xuống lạc băng tâm bắt đầu điều động tự thân thần lực tia tinh hồng túc sát chi phí bóp méo không gian bừng bừng dâng lên t r à n g ngập quanh mình không gian đồng thời cũng lưu truyền tại lạc băng tâm như tiết như là tuyết trắng trên da thịt giống như t r ò n tại trên người thực chất đ u s a tại theo gió nhẹ nhàng mẻ múa theo lạc băng tâm thần lực duy trì liên tục t ă n g v ọ n kia tinh hồng riêng là đem lâm giật con ngươi nhuộm đỏ đem quanh mình không gian cho hoàn toàn phủ lên g i a hỏa này những năm này đến tột cùng đang làm gì hẳn là mỗi ngày đều đang lặp lại tàn khốc như vậy d ế t chóc sao quấn quanh ở trên người nàng ở đâu là cái gì thần lực rõ ràng là thông tiên đoán khi a lâm giật ngay tại cảm t h á n lúc lạc băng tâm thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ làm nàng lần nữa hiện, hiện lúc đi ra phía sau đã hiện lên một đầu hết u y sắc cự long h ư ảnh khi nó mở ra hết u y bùn đại khẩu thời điểm một cỗ tản ra hôi thối gió thanh đã quét tại lâm giật trên mặt bao hàm đoán khí gió thanh không có cách nào phá vỡ lâm giật thần lực tổn thương tới lâm giật bản thể vừa vặn nghi ngờ v ạ n hồn chi chủ thần lực cùng v o n g linh quân chủ thần lực lâm giật lại là có thể khiến cho lâm giật cảm thấy kia toàn tâm đau đớn dường như trận kia gió thanh mang tới cũng không phải là cái gì hôi thối cũng không phải rất nhỏ vật lý tổn thương là viên này hạ vị diện tình cầu bên trên ngàn vạn sinh linh đau đớn kia một phen k i n h thị chính mình phát biểu cũng sẽ không nhường lâm giật cảm thấy bất kỳ khó chịu cùng k h n g nhưng chính là lạc băng tâm tạo ra sắc nhiệt hoàn toàn dẫm tại lâm giật lôi khu phía trên mắt nhìn thấy kia tinh hồng cự long lộ ra sắc bén răng n a n hướng h phía chính mình tan xuống lâm giật không hề lay động chỉ là nhẹ nhàng giơ lên tay phải của mình tới đón lấy nhìn lâm giật như thế vân đạm phong khi n g ứ n g đối phương thức lạc băng tâm lại có một chút t ứ c giận tiểu từ này hào hào càn rỡ nếu như thế liền đi chết đi làm kia cự long hư ảnh dài nhất cây kia răng n a n h cùng lâm giật tay phải lẫn tiếp xúc một máy mắt một đạo ám tự sắc mang theo đặc thủ khí tức gợn sóng tự hai người tiếp xúc địa phương mang theo tiếng vang lênh lạnh nhộng lên đây là một loại chưa từng có thần khí cảm giác phản hồi về lạc băng tâm trong óc cự long hư ảnh chính là nàng dùng thần lực của mình cùng k i ế p ứng long thần trang kêu gọi lẫn nhau từ đó sinh ra bất luận là công kích vẫn là lực phòng ngự đều không có thể bắt bẻ xem như nàng tự sáng tạo kỹ năng một trong tại cùng người khác thời điểm chiến đấu hiệu quả cực kỳ khả quan xem như trăng thử khó chịu có thể cái này cự long tại cùng lâm giật tiếp xúc trong nháy mắt đó điều khiển liền cùng chính mình cắt ra ngay tại lạc băng tâm ý đ ồ thêm chú thần lực đi củng cố chính mình điều khiển thời điểm không bắt đầu chuyện đã xảy ra Ám t ử sát đường cong con, con tốc độ bò cực nhanh chỉ là chớp mắt công phu liền đã trải rộng cự long toàn thân đường cong đầu đôi hô ứng trong chớp mắt ấy ám tử sát đường cong bắt đầu t o á t ra ưu ám nhưng lại không mất hào quang s á n g trói đ ố t theo thanh thúy vỡ vụ tiếng vang lên tinh hồng sắc cự long bị triệt để tan g ã hóa thành từng khối trong suốt tinh hồng chi khí vẩy xuống ở trong thiên địa này lúc này lâm g ậ t đã thu hồi tay phải của mình nhắm mắt lại đứng sừng sững ở nguyên điện khi hắn đem bạn hồn chi chủ cùng vong linh quân chủ thần lực triển khai về sau những cái kia tản mát ở trong thiên địa bàng khí nhận lấy bọn chúng lãnh chúa triệu hắn o giống như hướng phía lâm giật điền cùng hội tụ mà đi nhìn thấy một màn này lạc băng tâm cùng tứ thi vương biểu lộ biến vô cùng khó coi biết lâm giật toàn năng ai có thể biết tiểu tử này sẽ như thế toàn năng bàng khí nặng như vậy thần lực tiểu tử này lại nói hấp thu liền hấp thu phải biết lạc băng tâm cùng tứ thi vương cảm giác được lâm giật thần lực đẳng cấp thế nhưng làm ẫ u hấp thu ất cấp thần lực hắn liền không sợ bạo thể mà chết đối lâm giật lo lắng hoàn toàn chính là g i thừa lâm giật bằng bản lãnh của mình đi đến hôm nay việc này lấy được bây giờ thành h i ệ u bằng chính là cái gì chẳng lẽ lại chỉ dựa vào quỷ nhập vào người học cùng bận khí sao làm sao có thể bằng vào còn có trí tuệ của hắn hắn quả quyết ở trên người hắn trình diễn không thể tưởng tượng nổi nhìn như phó thác cho trời trên thực tế tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn khi tất cả túc s á t chi khí tiến vào lâm giật thân thể trong nháy mắt đó nam nhân mở ra hai con mắt của mình chương 1222, bản thân siêu độ chương 1222, bản thân siêu độ tinh hồng sắc ngọn lửa tại hai con mắt của hắn bên trong thiếu đốt nhảy lên h u y ế t hồng sắc vòng sáng tự dưới chân của hắn hiện hiện sau đó sát ý ngập trời mang theo ngọn lửa màu đỏ ngọn phóng lên tận trời nhìn thấy một màn này lạc băng tâm cùng tứ thi vương con ngươi đều là cò r ụ t lại bởi vì bọn hắn rõ ràng nhìn thấy bị chính mình ngược sát sinh mệnh tại hỏa diễm c h i trụ bên trong giấy ruộng ý đồ xông phá kêu hỏa trụ c h ó i buộc nào về phía lạc băng tâm đi phóng thích trong lòng án khí từng đôi tràn ngập báo t h ủ lửa dẫn ánh mắt gắt gao tập trung vào chính mình lạc băng tâm trận cảm thấy l ư n g phát lạnh dù là tin tưởng những cái kêu an hồn việc không phải là đối thủ của mình lạc tâm vẫn là cảm nhận được cực lớn khó chịu ngay tại lạc băng tâm dự định đi đầu ra tay c h i n g cứ t i ế n cơ thừa dịp lâm giật phản ứng không kịp thời điểm ra tay trực tiếp đem lâm giật đánh cho tàn p h ế chưa từng nghĩ lâm giật trước hắn một bước đem chính mình mang theo vong linh quân chủ thần lực bàn tay đập trên mặt đất nguy rồi quá coi thường tiểu t ử này lâm giật tốc độ xuất thủ vẫn là cùng trước đó như thế nhanh hắn kỹ năng cơ h ộ i đều không có ngâm sướng thời gian chủ đánh một cái xuất kỳ bất ý chủ đánh một cái nhanh đến cực hạn cho dù là hiện tại lạc băng tâm đều chỉ có thể lập tức dùng thần lực cấu trúc lên phòng ngự vòng bảo hộ ông tinh hồng sắc gợn sóng n ộ n h ạ o lên chỉ là thời gian trong n á y mắt liền đã lướt qua toàn bộ tinh cầu đương nhiên cũng bao gồm lạc băng tâm cấu trúc lên vòng bảo hộ n ư ờ n g lạc băng tâm cảm thấy kỳ quái là lâm giật kia phóng xạ mở thần lực đối với mình dường như không có tạo thành tổn thương gì thậm chí liền vòng bảo hộ bên trên thần lực đều không thể cắt giảm s á m to mưa nhỏ vẫn là nói hiện tại lâm giật cùng thực lực của mình t r ê n h lệch thật sự là quá lớn đến mức lâm giật công kích không cách nào làm bị thương chính mình nửa phần đang nghi hoặc đâu lạc băng tâm liền nghe tới dưới chân của mình chuyển đến kỳ quái độc tĩnh tạch, tạch tạch trồng chất thành núi bắt cốt n h o nhau bắt đầu chuyển động bọn hắn liền tựa như trang nam châm dù la khác biệt xương cốt tản mát tại địa phương khác nhau cũng biết tụ tập tới một khối tạo thành một bộ hoàn chỉnh không xương sống sống lại cái này cũng được lâm giật đem vật chất chuyển hóa làm bong linh sinh vật năng lực là băng tâm là có từng trải qua có thể tinh cầu này bên trên còn lại chính là bất kỳ huyết nhục đều không có bạch cốt ta cái này đều có thể kéo lên một lần nữa chiến đấu đi thôi nhường tên kia trả giá đ ắ t lâm giật vừa dứt tiếng trong n y mắt hỏa trụ ứng thanh vỡ vụ bị giam ở trong đó oan hùn h ó m nhao, nhao từ đó thoát ra chạy về phía chính mình thi cốt vong linh sinh vật thực lực cùng mình sinh tiền thực lực tương quan cực lớn lâm giật rất rõ ràng viên này bị tàn sát hạ vị diện tinh cầu sinh vật coi như phục sinh thành vong linh sinh vật cũng không cách nào đối lạc băng tâm đẳng cấp này cường giả cấu thành bất kỳ uy hiếp gì không đả thương được nửa phần nhưng hắn vẫn làm như vậy đây là lâm giật xem như vạn hồn chi chủ cùng vong linh quân chủ sau cùng dịu dàng n h u n g viên tinh cầu này chết thảm tại lạc băng tâm trong tay ngàn vạn sinh linh đem trước kia hoang khí cho thả ra ngoài thì ra là thế cùng cuốn phong bạo vũ giống như vong linh sinh vật hướng phía chính mình đánh tới tràn diện kia c ự độ r u n động như những vong linh này sinh vật thực lực có thể đạt tới bình thường thần binh cấp bậc kia lạc băng tâm còn sẽ có, có chút ó c kiếm kỵ đáng tiếc đều là chút hạ vị diện sâu kiến vê anh tinh thần lực màu đỏ tự lạc băng tâm trên thân phú g r a giống như một đạo phạm vi bao trùm cực lớn k i a laser xung kích tại vong linh sinh vật trong đại quân như bẻ cánh khô đem vong linh nhóm sinh vật còn sót lại hải q u ố t toàn bộ biến thành một b ị bao trùm mấy cái thứ nguyên phía trên lực lượng hoàn toàn không cách nào ngăn cản chỉ khi nào lạc băng tâm sử dụng thần lực lâm giật liền sẽ bắt lấy nàng quá nhiều thả ra lực lượng dùng vạn hồn chi chủ thần lực rút ra trong đó án linh sau đó còn những n à y oán linh nhóm tự do nhường khi tìm thấy chính mình h ả i cốt lấy vong linh sinh vật dáng vẻ phát tiết toàn khí của mình so với cái gì tụng kinh siêu độ lâm g i ậ t phương pháp này muốn thực tế nhiều được đến tự do oán linh nhóm s á c thực không có cách nào ghép lại thực lực của mình đem thuộc tính vượt xa quá chính mình lạc băng tâm đánh bại nhưng lâm g i ậ t có thể cho bọn hắn cơ hội này đối bọn hắn tới nói đã là giải quyết xong trong lòng oán hận phương pháp tốt nhất lâm g i ậ t thủ đoạn này đối với nó cùng lạc băng tâm chiến đấu tới nói xác thực không được cái gì tác dụng quá lớn những cái kia liên tục không ngừng nào lên oán linh nhóm chỉ cần lạc băng tâm một cái thần lực phong thích liền có thể đem những cái kia vong linh hoàn toàn tách ra đối đầu lâm giật cái này thao tác lạc băng tâm nội tâm ít nhiều có chút khó chịu thoạt nhìn là rất có khí thế trên thực tế không có tác dụng con mẹ gì cả lạc băng tâm kiên nhẫn cũng đang nhanh chóng s ó i mòn lấy vốn cho rằng lâm giật sẽ cho chính mình nhìn cái gì đó không đồng nhất mắt cho mình tốt nhất áp lực không nghĩ tới chính là thủ đoạn của hắn đúng là như thế yếu đuối lâm giật ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng bây giờ thực lực của ngươi cũng chỉ có thể làm được trình độ như vậy sao nếu thật sự là như thế lời nói ngươi cũng đừng bùng b y dựa sạch sẽ cổ của ngươi Chờ lấy ta đưa cho ngươi đầu cắt bỏ liền xong rồi theo lạc băng tâm tức giận tăng gọn quanh thân kia tinh hồng sắt túc sát chi khí nhanh chóng bốc lên toàn bộ tinh cầu đều bị kia làm người ta sợ h ã i tinh hồng chi khí bao phủ lần này nổi giận có thể nhìn ra lạc băng tâm cô nàng này là chăm chú tất cả bị chuyển hóa làm vòng linh sinh vật toán linh nhóm trong nháy mắt này bị toàn bộ bốc hơi đối mặt lạc băng tâm kia khí thế bằng bạc lâm giật lại là không chút h o a mang như cũ đứng tại chỗ không hề lay động mặc cho kia túc sát chi khí không ngừng hướng trên mặt của mình xung kích không nên a hạ bạ sức quan sát là tứ thi vương bên trong nhất là nhạy cảm sự thông minh của nàng đồng dạng là tứ thi vương bên trong cao nhất nàng tương đối rõ ràng lâm giật tiểu tử này không phải đèn đá cạn dầu đã hắn dám một mình đi vào tinh cầu này kia tất nhiên là làm xong v ạ n toàn chuẩn bị lạc băng tâm cùng tứ thi vương một đ o à n người đúng là ngăn cách không ít thời gian vất quá bọn hắn đều chưa quên nhớ đi thu hoạch tình báo tam giới lục đạo chuyện gì xảy ra hắn không nói không rõ chi tiết tin h tưởng ít ra những cái kia bắn nổ tin tức nhất định có thể bắt được cũng tỉ như nói lâm giật trở thành tiên vương dưới tay tướng tài đắc lực trở thành thần con chuyện danh xưng tiên vương tướng tài đắc lực nói thế nào thực lực cũng nên đặc biệt cường đại mới lạ l i ê n theo biểu hiện bây giờ đến xem lâm giật tựa hồ là xứng đôi không lên cái thân phận này nhưng chuyện này đối với sao được xưng là tướng tài đắc lực hắn thần lực đẳng cấp thấp như vậy thấp như vậy thần lực đẳng cấp thế nào đi làm thượng v ị diện nhiệm vụ thế nào trở thành tiên vương tướng tài đắc lực trở thành kia d ư ớ i một người trên bạn người thất quan tiểu t ử này trên thân nhất định có không nơi tầm thường ngay tại hạn bạc dự định cùng lạc băng tâm giải thích rõ cái tình huống này thời điểm lạc băng tâm đã sốt ruột lấy ra tay nàng hóa thành một đạo huyết hồng sắc lưu băng bạo phát ra tốc độ khủng khiếp cuốn lên cuồng bạo gió canh hướng phía lâm giật vị trí nhanh chóng tiếp cận thậm chí đều vô dụng không chấm một giây thời gian liền vượt qua bên trên khoảng trăm thước thoáng hiện đến lâm giật sau lưng tinh thần lực màu đỏ cấp tốc tại lạc băng tâm trên bàn tay ngưng tụ hóa thành một thanh lóe r a hung mang dao găm hướng phía lâm giật phía sau lưng mạnh mẽ đâm ra nhìn kia mau ra hư ảnh l ự c đạo nếu có thể thành công t r ú n g đích lời nói lâm giật tỷ lệ lớn sẽ bị một phân thành hai a ngay tại lâm giật s ắ p bị t r ú n g đích kia thời khắc ngàn cần treo sợi tóc một đạo thân ảnh màu x á m đen liền nằm ngang ở hai người ở giữa đem sắc bén kia màu đỏ lưỡi đao cho cận lại t r sắc bén màu đỏ lưỡi đao bị kia thân ảnh màu sắm đen một mực bóp trong tay mặc cho trên lưỡi đao quang mang như thế nào lấp lóe đều không thể lại hướng phía trước xê dịch nửa phần tại sao có thể như vậy một cách này lạc băng tâm thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình kia lựa đạo thật sự hận không thể cho lâm giật một phân thành hai nhường hoàn toàn vẫn d i ệ t có thể nàng lại làm sao có thể nghĩ đến công kích của mình lại sẽ bị người như thế nhẹ nhõm chặn lại ngay tại nàng dự định hỏi thăm người xuất thủ ra sao lai lịch thời điểm mới phát hiện trên thân thể người kia tản ra để cho mình cảm giác được vô cùng thoải mái dễ chịu khí thức lại là thần hạ tụ tại lạc băng tâm ánh mắt khiếp sợ bên trong kia hát bóng người màu xám dần dần biến rõ ràng lên hình dáng rõ ràng ngũ quan trên mặt của hắn dần dần hiện, hiện. cái này đúng là thần hạ tụ tại mười năm trước trận kia quyết định tam giới lục đạo đi hướng đại chiến bên trong lạc băng tâm là có chăm chú nhìn liên quan tới lâm giật chiến đấu chỉ là thời điểm đó nàng hoàn toàn nhìn không ra lâm giật nhiều như vậy phân thân khác nhau trực tiếp không nhìn ra trong đó một cái phân thân là bên ngoài phụ thần khí thần hạ tụng hoàn mỹ phụ khắc phân thân bây giờ tận mắt nhìn thấy lạc băng tâm bị rung động thật sâu tới biểu lộ làm sao lại khó coi như vậy a không phải mới vừa vẫn rất tự tin sao thần hạ tụng hóa thành lâm giật bị c ư i vừa nói vừa đem ánh mắt của mình đối mặt lạc băng tâm ánh mắt kia khiêu khích hương vị, cực kỳ rõ ràng nhìn lạc băng tâm lồng ngực hòa diễ vọt một cái liền thăng lên chỉ là vũ khí cũng dám khiêu chiến bản tiểu thư đi chết đi sắc mặt ngưng tụ lưu chuyển khắp lạc băng tâm bên ngoài thân tinh thần lực màu đỏ đống nhiên liền t u â n ra bắt đầu chuyển động hóa thành từng đầu hung á c tiểu lòng hướng phía thần hà t ụ biến thành lâm giận cánh tay liền cắn đi lên nhìn thấy một màn này thần hà t ụ vẻ mặt chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào không nói né tránh thậm chí lời nhác đem thần lực điều động tại bên ngoài thân hình thành vòng bảo hộ lấy ngăn cản lạc băng tâm bạch ra kia tiểu lòng cắn xé lấy thần lực đi cắn xé vũ khí hảo hảo kỳ hoa phương thức chiến đấu a hẳn là trước mặt cô nàng này bị chính mình đột nhiên xuất hiện d ọ a cho cho choáng lại sẽ nghĩ tới dùng thần lực ngưng tụ hóa hình sinh vật đi cắn xé đỉnh cấp bên ngoài phụ thần khí biến thành người quả nhiên là băng tâm trên tay kia từng đầu hung ác tiểu long đột nhiên hướng phía thần hà tụng biến thành lâm giận cắn xuống thời điểm lúng túng một màn đã xảy ra kia từng đầu nhìn như hung ác tiểu long cắn vào bên trên thần hà tụng cánh tay trong nháy mắt đó liền biến thành tươi thần lực màu đỏ sương mù theo gió phiếu tán người cái này nữ nhân ngu ngốc thật có ý tứ là đối thực lực của mình không có một cái nào rõ ràng nhận biết sao tinh hồng sắc hộ thể cơ khí đối với vong linh sinh vật có như bẻ cành khô giống như lực phá hoại tại tiếp xúc đến vong linh sinh vật một nháy mắt liền có thể trong nháy mắt đem tính ra hàng trăm lấy ngàn mà tính vong linh sinh vật phá hủy uy lực khủng bố có thể xung kích tại lâm giật cùng thần hà tụng trên người thời điểm lại như là kiến càng lay cây lồng dạng tại tiếp xúc trong nháy mắt đó liền sẽ tự động trừ thử mắt nhìn thấy ngưng tụ thần lực công kích không cách nào có hiệu quả lạc băng tâm tâm thái ít nhiều có chút không tìm được xích chặt năm đấm của mình lần này không tiếp tục lựa chọn thần hạ tụng xem như mục tiêu của mình bản thể là đỉnh cấp thần khí thần hạ tụng không phải đơn giản như vậy liền có thể gặm không bằng đối với lâm giận bản thể ra tay như thế trí thắng sát xuất phải lớn hơn nhiều đáng tiếc là lạc băng tâm cùng lâm giận ở giữa trinh lệnh cuối cùng giống như h n g câu thông qua tạ pháp có được lực lượng cùng lâm giận cứ ư đạp thực địa tu luyện mà đến lực lượng hoàn toàn là hai loại khái niệm thế nào người nữ ma đầu này nhân tử nương y lạc băng tâm nằm đấm lôi cuốn lấy túc sát chi khí gián tại lâm giật trên mặt làm cho người buồn nôn huyết tinh chi khí điên c u ồ n g hướng phía lâm giật trong lỗ mũi chui có thể n ắ m đấm cứ như vậy b ậ y ở lâm giật trước mặt không cách nào tiến lên nửa tấc đây là trí cao phát tắc lực lượng lạc băng tâm có chút rung động nàng không nghĩ tới chỉ là trí cao phát tắc có thể trong chiến đấu đưa đến như thế tác dụng thậm chí có thể hạn chế lại hành động của mình nàng rõ ràng cảm giác được n ắ m đấm của mình dường như hàn chết tại si mang bên trong tiến lên không được cũng rút ra không được nhưng mà giờ phút này lạc băng tâm trên mặt không có lộ ra chút nào vẻ kinh hoàng nàng đều có thể chờ lâm g ậ t đối nàng đ ộ thủ chỉ là nàng tính toán nhỏ nhặt tựa hồ là bị lâm giật khám phá bất luận là thần hà tụng vẫn là lâm giật bản thể giờ phút này đều không có động tác nhất định phải nói hắn cho thấy lực công kích đó chính là ánh mắt lợi hại Ừm, làm điểm, tâm lâm điểm, gia đang gì?、Tại、cùng những cường giả băng không ít đương tựa theo vạn tượng phản vệ người trang thương. giật ứng long trang gần Tại đối chiến thời hiệu đối với đối thời lại Cái hòa tựa sao khác theo phản phục địch nhân thành phục như thế chính này, vạn này, là đầu lạc Vì ít tạo xuất bất sát to cả? quả, kỳ vệ ý sẽ mỗi một bộ mỗi cái bộ vị món kia trang bị đại khái thuộc tính đều là không sai biệt lắm bởi vậy tại toàn thị chi nhãn từ mục tiêu trên thân đảo qua thời điểm liền có thể lập tức nhìn ra đối phương mặc cái gì trang bị là cái gì cường hóa đẳng cấp không có cách nào liên quan tới thần thoại trang bị tin tức suy nghĩ nhiều cũng nhiều không đến đi đâu tại trước mặt người khác khoe khoang khoe khoang ngươi tiểu thông minh cũng vẫn có thể miễn cưỡng chơi đ ù a tại ta lâm giật trước mặt coi như xong đi b ạ n tượng phản vệ người trang phục b á n ngược chính là đơn lần nhận tổn thương nói cách khác chỉ có đối bản thể tạo thành tổn thương thời điểm trang bị phản tổn thương hiệu quả mới có thể phát động tạo thành tổn thương định nghĩa là địch nhân tạo thành h p giảm bớt cho dù là một giấc máu đều có thể bị như thế định nghĩa mong muốn lẩn tránh bạn tượng phản vệ người trang phục hiệu quả rất đơn giản đó chính là cho địch nhân tạo thành đơn lần tổn thương thời điểm đừng cho h p cắt giảm tạo thành tổn thương không tạo thành h p cắt giảm hai chuyện này bất kể thế nào liên tưởng tựa hồ cũng góp không đến cùng nhau đi a đương nhiên kia là đối người khác mà nói đối lâm giật loại kỹ năng này phú ông tới nói muốn đạt tới hiệu quả như vậy không nên quá đơn giản trọng lực điều khiển kỹ năng này có thể đem khác biệt hệ số phương hướng khác nhau trọng lực thêm tại mục tiêu chiến thân lấy đạt tới hiệu quả khác nhau thích hợp lực đạo tăng thêm nhiều nhiều lần lần phóng thích liền có thể tại đơn lần không cho mục tiêu thụ thương dưới tình huống nhường thân thể xảy ra biên độ nhỏ biến hình làm biên độ nhỏ biến hình hàng trăm hàng ngàn lần điệt ra lúc k i a tạo thành vật lý tổn thương liền tương đối khả quan rất không k é o lâm giật vừa lúc nắm giữ trọng lực điều khiển kỹ năng này cũng vừa v ậ n có thể hàng trăm hàng ngàn lần phóng thích à ngươi nhìn ra ta mặc chính là vạn tượng phản vệ người trang phục khi lại có thể thế nào ngươi có thể đối ta tạo thành tổn thương gì sao ngươi không thể vốn bị thúc thúc tím đừng nhìn lấy đậu thủ đi có tứ thi vương cho mình là tẩy là băng tâm cực độ tự tin cảm thấy mình tất nhiên có thể bình yên vô sự một khi kia để cho mình hãm ở trí cao pháp t ắ t mất đi hiệu lực chính mình liền lại có thể khôi phục năng lực hành động đến lúc đó chỉ cần tại xuất thủ thời điểm nhiều cần thật chút tất nhiên sẽ không bị lâm giật thủ đoạn lại lần nữa kiềm chế a ngươi thật cảm thấy mình có thể như thế bình yên vô sự rời đi sao lâm giật khỏe miệng hiện lên một b ệ nụ cười n g h i ê n g ấ m trọng lực điều khiển thái sơ hỗn độn bảy chương một n ố n cường đại không cần ngoan thoại rêu g a o chương một n g h ì cường đại không cần ngoan thoại rêu r a o lạc bằng tâm lòng tin chắn đ ấy cảm thấy cho dù là lâm giật thấy do chính mình nội tâm ý nghĩ cũng không thần yếu bất kể nói thế nào vạn tượng phản vệ người trang phục hiệu quả bày ở kia lâm giật phạm là dám phát động bất kỳ công kích đều phải vì mình ra tay nỗ lực không nhỏ đánh đổi nàng chắc chắn lâm giật không có lá găng kia có thể lâm giật trên mặt kia nụ cười tự tin nhưng nàng ít nhiều có chút trọn dạng nàng thực sự không hiểu rõ trước mặt g i a hỏa này trong hồ lô đến tội cùng bán thuốc gì chẳng lẽ lại là dự định lấy thay máu phương thức trình diễn một bộ lẫn nhau tổn thương tiết mục không nên a l o n g tộc bất luận là hp vẫn là tốc độ khôi phục so nhân loại tầm thường mạnh không biết bao nhiêu lần lâm giật muốn thật làm như vậy k i u c ù n g chịu chết có cái gì khác biệt đâu phải biết ứng long trang phục cường hóa đẳng cấp mát cấp về sau bổ sung ngoài định mức thuộc tính cũng không phải tiểu phúc tăng phúc đơn giản như vậy tự thân vốn là chắc tuyệt thuộc tính biến tương đối khả quan không nghĩ ra là được rồi lạc băng tâm cùng lâm giật trinh lệnh không chỉ có riêng là thực lực ở giữa trinh lệnh đơn giản như vậy hai người đối với chiến đấu lý giải hoàn toàn không tại một cái cấp độ phía trên lạc băng tâm sẽ suy nghĩ chính mình cùng địch nhân thực lực chênh lệch chính mình nếu là liệu mạng sẽ có bao nhiêu phần thắng loại hình lâm giật thì là tới hoàn toàn ý nghĩ đối đầu lạc băng tâm lâm giật mong muốn cũng không phải là đơn giản thắng lợi mà l à n t ê n như thế nào nhường trước mặt nữ nhân này nỗ lực vốn có đánh đổi tạch tạch tạch theo lâm giật khoe miệng d ư ơ n g lên một hồi thanh t h ú y tiếng vỡ b ụ ứng thanh văng lên một bộ hung thần á c sát bộ dáng phóng tới lâm giật lạc băng tâm trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ không có dấu hiệu nào đánh tới cảm giác đau đớn xuyên qua thân thể của nàng ngay tại bên trên một cái trước mắt nàng còn chưa cảm nhận được lâm giật có bất kỳ m u ố n ý tứ đ ộ n g thủ nghĩ đến tự mình ra tay cấp tốc trực kích lâm giật mặt công kích không có nhường lâm giật dựng lên phòng ngự dáng vẻ nghĩ đến lâm giật nên muốn n g tránh dù sao lần này nàng đem thần lực của mình bao trùm tại nắm đấm của mình bên trên cho dù là lâm giật sử dụng hai loại trí cao pháp tắc liên động cũng không cách nào đưa nàng một quyền này cho dừng lại ai có thể muốn lâm giật chỉ là giật giật khoe miệng liền để lạc băng tâm dẫn đầu bị thương tứ thi vương ánh mắt gác ga khoa chặt lạc băng tâm đánh ra cánh tay kia bọn hắn không thể nào hiểu được lâm giật là làm sao làm được đem lạc băng tâm một nguyên cả cánh tay hoàn toàn bận biến hình cả vùng không gian an tính đáng sợ có thể rõ ràng nghe được huyết dịch từ lạc băng tâm trên cánh tay xa suốt thanh âm cộc cộc cộc mỗi một cái đều dường như một khối đá rơi vào trong lòng mạnh mẽ đánh thẳng vào lạc băng tâm tâm linh đây là trọng lực điều khiển kỹ năng sao trọng lực hệ kỹ năng cũng không phải là lâm giật một người đ ặ c hữu chư thiên thần minh bên trong nắm giữ trọng lực hệ kỹ năng cũng không phải số ít có thể giống lâm giật như vậy có thể đem kỹ năng vận dụng như thế rất sống động lâm giật thật đúng là, là cái thứ nhất trọng lực hệ kỹ năng không thể so với bình thường có thực thể hoặc là hữu hình thái kỹ năng nó là một cố nhìn không thấy sơ không được đặc thù lực lượng mong muốn để nó tinh chuẩn tác dụng tại mục tiêu trên thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng đa số trọng lực hệ kỹ năng người sử dụng kỹ năng sử dụng tình huống so với lâm dật tới nói sẽ khá thô giác mong muốn giống lâm dật như thế chính xác tới người nào đó nào đó cái bộ vị thậm chí bộ kia vị một khối nhỏ đều sẽ rất khó giống lâm dật như vậy có thể đem phương hướng khác nhau trọng lực tinh chuẩn bao trùm tại một cánh tay bất đồng vị trí bên trên nói nghe thì dễ nhìn xem bị bóp méo tới hoàn toàn biến hình cánh tay l ạ c băng tâm cũng không có cảm thấy nhộn t r í ngược lại có chút ít hưng phấn nàng cho rằng coi như hiện tại lâm giật thần lực đẳng cấp so ra kém chính mình cũng sẽ là một đối thủ không tệ dù là hai người là đối lập lập trường thậm chí lâm giật lần này đến đây tỷ lệ lớn là vì đem chính mình cho đánh giết l ạ c băng tâm cũng biết rất bằng lòng cho lâm giật cơ hội hiện ra thực lực của mình cùng lâm giật giao thủ cảm thụ hắn kỹ xảo chiến đấu hướng phía hắn dựa s á t vào đối về sau tất nhiên cũng có không nhỏ trợ giút cân nhắc tới điểm này là băng tâm không ngại bồi lâm giật chơi nhiều chơi lâm giật không t h a ngơi không nghĩ tới lấy tài nghệ của ngươi bây giờ còn có thể làm bị thương ta là thật có chút ngoài dự đoán của mọi người không hổ là ta từ vừa mới bắt đầu liền công nhận đối thủ coi như không tệ cái này thời gian mười năm tới là băng tâm chứng kiến quá nhiều trải qua cũng so lúc trước nhiều quá nhiều nàng bây giờ tâm tính so trước đó thành thục quá nhiều đổi lại mười năm trước nàng bị lâm giật trọng thương như thế lời nói khẳng định sớm đã nổi trận lôi đ ỉ n h muốn b ở i vậy cùng lâm giật l i ề u mạng nàng bây giờ tỉnh táo nhiều lắm đem thần lực cùng thái sơ rót vào cánh tay của mình kia bị vận t hành bánh q u a i trẹo bộ dáng tay lúc này liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục thời gian trong nháy mắt liền khôi phục nguyên bản bộ dáng tựa như không bị tổn thương đồng dạng vừa mới tại thời điểm chiến đấu không có nhìn thấy ngươi có muốn phóng thích kỹ năng ý thứ liền đối với ngươi buông lỏng cảnh giác nhưng mà về sau cũng sẽ không nghĩ đến lấy thần lực của ngươi đẳng cấp cũng không đến mức để cho ta toàn lực ứng phó lạc băng tâm nói đến đây lắc lắc cánh tay trên mặt b ả y rồng bắt đầu hiện ra kia bộ dáng nghiêm túc xác thực có mấy phần dọa người bộ dáng tiếp xuống ngươi đem không có bất kỳ cái gì cơ hội toàn thị chi nhãn rõ ràng nhìn thấy lạc băng tâm quanh thân t r ầ m t r ầ m hiện hiện thần lực đem thân thể hoàn toàn báo khỏa lạc băng tâm lời nói lâm giật chưa để ở trong lòng nói dọa hà thấy nói dọa không có bất kỳ tác dụng gì cương đại không cần o ă n toại h đến rêu r dao chuẩn bị sẵn sàng lạc băng tâm lại lần nữa phát khởi công kích nhìn cái này tự tin bộ dáng lạc băng tâm hạ bạn trong lòng rất là lo lắng sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực thú chi trước mặt người trẻ tuổi cũng không phải là con thọ thực lực của hắn liền xem như thi vương cấp bậc đều không thể không chăm chú đi đối lãi thú hổ từ lúc gặp mặt một khắc kia trởi người trẻ tuổi kia liền cho hạn bạn một loại cảm giác kỳ quái h á n phương thức chiến đấu cùng mười năm trước có khác nhau rất lớn không còn dường như mười năm trước như vậy sắp bén nói như thế nào đây ít ra công kích tần suất lại không dường như mười năm trước chặt như vậy gót không giống mười năm trước như vậy vòng vòng đan sen không cho người ta phản ứng chút nào thời gian chẳng lẽ lại là mười năm này lâm giật tiểu tử này quen sống trong nhung lửa rồi tại tiên vương dưới tay vương phúc t h ư ờ n g quên đi chính mình nguyên bản ưu thế không không có khả năng lâm giật tiểu tử này liền không phải là người như thế hắn tốc độ phát triển là như vậy n g ư tiên thời gian mười năm khi tức làm sao có thể dậm chân tại chỗ coi như hắn buông lỏng tiên vương cũng sẽ không lựa chọn nhường một cái phế vật trở thành t h ậ n quan trở thành có thể đại biểu mình người h ạ n là trước mặt người trẻ tuổi kia đã có thể cường đại đến che giấu mình thần lực đẳng cấp trình độ như thế vừa phân tích cũng không có gì mã bệnh vậy hắn nhìn như không cách nào dính liền công kích là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ vì phòng ngừa lạc băng tâm lập bại hạn bạt lập tức liền lên tiếng nhắc nhở lên băng tâm đừng xúc động lâm giật tiểu tử này có vấn đề ngươi tranh thủ thời gian hạn bạt nhắc nhở vẫn còn có chút quá muộn lạc băng tâm hành động tốc độ quá nhanh bên hai tràn đầy âm thanh phá không giải rác mấy chữ sớm bị tốc độ kinh khủng tách ra chỗ nào còn có thể tiến vào trong thai nàng đâu đem tốc độ bộc phát đến cực hạn lạc băng tâm thân hình hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng l ư ớ t đến lâm giật trước người nhìn lâm giật phản ứng không lớn nàng lộ ra nụ cười tự tin chương một nghìn hai trăm hai mươi lăm có thể tổ đội tại sao phải đơn soát long tộc đối lực lượng của mình đặc biệt có lòng tin lạc băng tâm càng là như vậy nàng vô cùng xác định tại chính mình thần lực đẳng cấp nghiên ép lâm giật dưới tình huống một quyền này đánh vào lâm giật trên cầm thời điểm có thể đem lâm giật góc hoàn toàn giao vân có thể đem một q u y ề n đánh mất đi ý thức tiểu tử ngủ đi t ỉ n h ngủ cũng liền kết t h ữ c tinh thần l ự c màu đỏ dường như thiêu đốt hỏa diễm tại lạc băng tâm trên nắm tay nhảy lên tiếp theo một cái trước mắt liền đến lâm giật cái c ầ m phía trên thắng chắc vì sao nói cường giả chiến đấu sai một ly đi nghìn rằng bên tiên là tại bị một lần công kích đánh trúng về sau liền sẽ bắt đầu lâm vào bị động bên trong bị đánh trúng sau thân thể sẽ căn cứ người công kích dùng sức phương hướng xuất hiện khác biệt trình độ chuẩn bị ảnh hưởng chuẩn bị khoảng cách rất nhiều yếu tố người công kích l ự c đạo bị đánh trúng lấy phòng ngự thể chọn c h ở một chút nhưng có một chút lại là có thể khẳng định bị đánh trúng người hướng phương hướng nào chuẩn bị hoàn toàn quyết định bởi người công kích nói cách khác chỉ cần một lần công kích trúng đích bất luận phải trang bị phòng bị đến bị đánh trúng người tiếp theo một cái chớp mắt sẽ ở vào một cái dạng gì trạng thái người công kích là có thể trường khống từ đó nắm giữ quyền chủ động phát động vòng vòng đàn sen liên hoàn công kích cái này không làm h ư u quyền tiếp xúc đến lâm g ậ t trong nháy mắt đó là băng t a y trái đã kéo lại sau lưng bàn tay đã hiện ra long trào bộ dáng trên đó tinh hồng thần lực tiêu đốt mẻ lên, h i ệ n nhiên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. f r a n h thế đại lực c h ầ m đấm móc r ắ n r ắ n chắc chắc đánh vào lâm giật cái cảm phía trên. chỉ là, trong tưởng tượng lâm giật bị vô tình đánh bay hình tượng, cũng không xuất hiện. Lạc băng tâm rõ ràng cảm giác được, nắm đấm của mình, dường như đánh vào khối sắt phía trên, mục tiêu lớn nặng không nói, còn cứng rắn vô cùng, như chính mình lại không thu lực lời nói, cánh tay phải của mình tỷ lệ lớn lại bởi vì dùng sức quá mạnh mã như lúc trước đồng dạng lại lần nữa tổn hại. Chẳng lẽ lại muốn không có mở hai độ. không chờ lạc băng tâm suy nghĩ cảm lâm giật đá ngang quét ng t h i ế t chặt con người viết đầy không thể tin bởi vì tay trái tại tụ lực kỹ năng không cách nào kịp thời rút ra b ả y ra phòng ngự dáng vẻ lạc băng tâm chỉ có thể trơ mắt nhìn lâm giật chân tại chính mình trong con mắt càng thả càng lớn không chờ nàng rút lui đem thân hình của mình cho kéo ra lâm giật mu bàn chân đã rơi vào trên mặt của nàng tranh một cách này nhân vật trao đổi cái t i a bóc s ắ p bị dao vân người lại sẽ là chính mình lạc băng tâm tại s ắ p mê mội trước đó hiện lên dạng này ý niệm doanh câu tốc độ rất nhanh một mực tại quan sát tình hình chiến đấu hắn cấp tốc xuất hiện ở lạc băng tâm sau lưng cũng đem vững vàng tức được bảo hộ ở trong l ự c hậu khanh cùng tướng thần không do dự lộ ra ngay chính mình kia sắc bén mắm ướt hướng phía lâm giật công đi qua bốn t r ả o trên không trung cấp tốc vung h ầ y ảm đạm băng làm chi sắc sen lẫn thành một chương lít nha lít nhít mạng chỗ đóng phạm vi cực lớn nhanh chóng hướng phía lâm giật rơi xuống đừng nhìn những n à y ảm đạm làm quang lại như vậy thường thường không có gì lạ có thể trong đó ẩn chứa thần lực là thi vương hạng a thần lực trừ bỏ sẽ ăn mòn thần lực cùng thái sơ âm hàn chi lực bên ngoài càng là sẽ mang đến vô tận thống khổ nếu là thật sự bị cái này ảm đạm làm quang làm bị thương thế tất sẽ tương đối phiền t o á i thuộc tính cơ sở bất luận là tốc độ. lực bền bỉ công kích vẫn là phòng ngự tứ thi vương đều là không thể bắt b ẻ toàn bộ tam giới lục đạo không bằng kỹ xảo có thể cùng bọn hắn n g ạ c bính thật đúng là sách không ra liền cùng tiên vương như vậy tồn tại cường đại cũng không dám nói tại không có phục hy phủ dưới tình huống đi cùng tứ thi vương n g ạ c cương nhìn xem cấp tốc rơi xuống tiên la địa võng lâm giật cũng không sốt ruột tâm niệm vừa động một đạo khắc dấu lấy cổ lão minh văn phụ chú liền xuất hiện ở lâm giật sau lưng rốt cục cho ta gọi ra a lâm giật một đạo nhường tứ đại thi vương cảm thấy quen thuộc vừa xa lạ tiếng nói vang lên nương theo mà đến là đẩy trời kỳ quang kim quan g hiển h i ệ n lúc q u o a n h mình âm t à chi lực bị cấp tốc sơ tan lâm giật thậm chí có thể cảm thấy một c ồ âm áp lại an tâm k h í tước bao trùm toàn thân của mình nhìn thấy một màn này tứ thi vương trong nháy mắt con người địa chấn làm sao lại t ứ thi vương tại sao lại cảm thấy quen thuộc vừa xa lạ kia người nói chuyện thanh âm tại bọn hắn bên trên thời gian bạn năm bên trong liền thiếu đi thiếu nghe qua hắn nói qua mấy câu có thể thanh âm của hắn lại là in dấu thật sâu khắc ở tứ thi vương trong đầu kia ê là phục hy phụ a khắc tinh của bọn hắn không có cách nào kia bốn vị xuất thủ không gọi ngươi đi ra lời nói ta sợ sẽ lật xe à, có thể tổ đội tại sao phải đơn x ấ t đâu lâm giật trên mặt tự tin m ỉ m cười mặc cho kia ảm đạm làm quang chiếu dọi tại trên người mình cho đến từ thân thể của mình phía trên xe qua chào phong s ẹ t qua lâm giật thân thể cắt chém ra một đạo đạo kim sắc bế cắt từ lâm giật trên thân hoàn toàn s ẹ t qua thời điểm đem cắt chém thành từng khối quy luật tản ra kim quang khối bông nhỏ chẳng lẽ lại lâm giật cứ như vậy bạn làm sao lại nhìn thấy công kích có hiệu quả hậu khanh cùng tướng thần cũng không cảm thấy bất kỳ cao hứng trên mặt vẻ mặt ngược lại biến càng thêm nghiêm trọng tiểu tử đáng chết này thật đúng là nắm g i phục hy p h chính xác cách dùng tiếp xuống sợ là phiền thoái hậu khanh thanh ấm ép rất thấp trong đó nặng nề g h nghĩ đến chỉ có trong chiến trường cùng lâm giật đối lập mấy thế năng nhìn ra cương đại vũ khí chỉ có tại cường đại người trong tay mới có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng phục hy phủ s á t thực danh xưng ơ tứ thi vương khắc tinh không sai cần phải đạt tới hiệu quả như vậy điều kiện tiên quyết là sử dụng vũ khí người rất cương đại muốn giờ phút này sử dụng phục hy phủ là mười năm trước lâm giật kia tứ thi vương còn liền thật không sợ hắn nhưng bây giờ lâm giật chưa từng có cương đại đối trọng lực điều khiển cái này một kỹ năng hoàn mỹ bà khống thể hiện tiểu từ này cương đại dùng thích hợp lực đạo thành công l ẩ n tránh vạn tượng phản vệ người trang phục mang tới phản tổn thương hiệu quả nói không qua trường có thể làm ra cái này thao tác tam giới lục đạo chỉ sợ lâm giật là phần độc nhất tướng thần không nói chuyện lông mày lại là chặt hơn mấy phần tiếp xuống sẽ là vô cùng chật vật chiến đấu hạn bạt mắt sáng như b ú c nhìn t r ò n g chọc vào bị đá bay lạc băng t ầ m giờ phút này nàng đã trận t r ắ n g mắt ngắn ngủi đã mất đi ý thức nếu không phải có doanh câu tiếp lấy nàng chỉ sợ là phải bay đến đâu cũng không biết tại thần lực đẳng cấp rơi xuống hạ phong giới tình huống một cực đem đối thủ đá phải mất đi ý thức lâm giật điệu tử này lực lượng đã khủng bố như thế sao không không đúng cũng không phải là như thế hạn bạn đầu rất rõ ràng căn cứ tình huống hiện trường lập tức liền phân tích lên không nghĩ tới được đến kết luận nhường nàng vốn là đẻ nén tâm tình biến càng thêm c h á lấp vạn tượng phản vệ người trang phục ưu tiên cấp là rất cao một khi bị thương tổn mặc kệ tổn thương n h i ề u ít, đều sẽ dựa theo đặc biệt tỷ lệ e m nhận tổn thương b á n ngược cho người công kích dựa theo cảm giác của mình lâm giật thần lực cấp bậc là không bằng lạc băng tâm dưới tình huống như vậy muốn e m lạc băng tâm đầu trực tiếp giao vân nhất định phải dùng đặc biệt lớn lực lượng bằng vào cực hạn vật lý công kích n ô ứng trọng lực đến thực hiện hiệu quả như vậy chỉ khi nào làm như vậy lâm giật chính mình cũng sẽ nhận tổn thương v ạ n tượng phản vệ người trang phục phản tổn thương hiệu quả nhưng không cách nào dùng né tránh hoặc là không cách nào chọn chúng trạng thái lẩn tránh đó là một loại áp đảo thông thường chiến đấu quy tắc phát tác ánh mắt đảo qua lâm giật trên mặt của hắn như cũng duy trì kia trưởng k h ô n g tất cả tự tin kia nhẹ nhóm tự tại phong độ nào giống là bị đả thương ngược lại dáng vẻ chương một nghìn hai trăm hai mươi sáu ta để ngươi đi rồi sao t r ư ơ n g một nghìn hai trăm hai mươi sáu ta để ngươi đi rồi sao tiểu tử này lần này lại là làm sao làm được tại sao lại cho v ạ n tượng phản vệ người trang phục phản tổn thương hiệu quả lại lẩn tránh chẳng lẽ lại tiểu tử này đã cường đại đến có thể không nhìn thần thoại trang bị trang phục hiệu quả có thể tránh thoát cái này tam giới lục đạo pháp tách không đây không có khả năng a chỉ là tuổi ba mươi nhân loại làm sao có thể làm được trình độ như vậy ngay cả trên thế giới này đã biết người mạnh nhất tiên vương cũng không dám nói có thể làm được lâm g i ậ t một bước này a gia hỏa này sao có thể như thế nghịch thiên a mỗi lần tứ thi vương cùng một chỗ đối địch cường đại địch nhân thời điểm đều sẽ có vô cùng minh s á t phân công trong đó doanh câu cùng hậu khanh an b à i thế nào rất ngẫu nhiên nhưng tướng thần nhất định là tại kháng t ổ thương hạ bạc nhất định là tại phân tích thế cục tại trước kia đối mặt cường địch thời điểm hạn bạc bình thường có thể mượn chính mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng thông minh đầu não lập tức phân tích ra công kích của đối thủ đặc điểm cùng chiến đấu quen thuộc từ đó làm ra hữu hiệu ứng đối nhưng là hôm nay hạn bạc tê nàng v ô luận như thế nào mẫn cũng nghĩ không thông tiểu tử kia đến tột cùng là làm sao làm được không nhìn phản tổn thương phát á c lạc băng tâm cũng không có được thành công mê mội thời gian quá dài long tộc tố chất thân thể vẫn là quá mức cường hãn bị tiếp được về sau không nhiều lắm sẽ nàng liền thành công tỉnh lại trong mơ mơ m à màng nghe được danh câu hỏi thăm tình huống của mình đang định nói mình vấn đề không lớn báo một tiếng bình an thời điểm lại nhìn thấy lâm giật đang cùng hậu khanh tướng thần đánh lửa nóng không đúng không phải lửa nóng theo tầm mắt dần dần rõ ràng l ạ c băng tâm nhìn thấy ở đâu là lâm giật đánh lửa nóng rõ ràng là hắn ngay tại nắm hai vị thi vương cái mũi đi phục hy phủ danh sưng là chúa thể hiện thực cùng hư hào thần khí có nó về sau có thể bằng vào người sử dụng đối vũ khí đặc điểm khai phát trình độ thực hiện rất nhiều khác biệt thao tác cũng c h ỉ như nói hiện tại lâm giật thân thể của nó hóa thành một vệ ánh sáng loại này quang cũng không phải là bình thường đem thân thể nguyên tố hóa năng lực kỹ năng mang tới nguyên tố hóa là thông qua nguyên lực hoặc là những lực lượng khác đem thân thể thành phần tiến hành cả i biến dù là có thể miễn dịch vật lý công kích lại không cách nào trốn qua thái sơ chi lực hoặc là thần lực bắt giữ chỉ cần bị hai loại lực lượng đụng phải đều sẽ bị khóa chặt bản thể vị trí trực tiếp trúng đích nhưng phục hy phụ không giống nó đem lâm g i ậ n biến thành quang loại này biến là trên thực tế cả i biến bất luận là lam tinh chức nghiệp giả vẫn là thượng vị diện cường giả hay là ám hưng tổ chức cao thủ từ chư thiên đỉnh cấp thượng vị thần đều có thể nắm giữ thái sơ hoặc là thần lực nhưng bọn hắn không cách nào làm được là bắt được quang đối quang tạo thành tổn thương bất luận có được cỡ nào lịch thiên thần lực đều không có cách nào làm được điểm này bởi vì chân chính quang vô hình vô c h i ế t giờ phút này lâm giật bình tĩnh đứng ở trong chiến trường mặc cho hậu khanh cùng tướng thần tùy ý công kích mình hai vị thi vương công kích sắp bén sẽ bổ sung thần lực và thái sơ không nói còn kèm theo bẩm sinh âm h à n chi lực đáng tiếc là bất luận bọn hắn công kích như thế nào tấn mãnh đều chỉ sẽ từ lâm giật trong thân thể xuyên qua giờ này phút này lâm giật thật sự là vậy chỉ có thể thấy được nhưng là sợ không được quang thực lực của chúng ta so sánh mới vẫn là cùng trước đó giống nhau sao ta vẫn luôn ở vào hạ phong cái kia ta ở trước mặt hắn thật không có lực phản kháng chút nào sao l ạ c băng tâm nhìn thấy một màn này nhịn không được cảm k h á i nguyên bản tràn đầy tự tin trong nháy mắt này bốc hơi hơn phân nửa không biết từ lúc nào lên l ạ c băng tâm lòng háo thắng liền không riêng thể hiện tại báo thù trong chuyện này hắn thậm chí đem lâm giật xem như không chết không thôi được nhân cũng không phải là lâm giật đối mình làm cái gì quá mức tới không thể tha thứ chuyện sinh ra cái này không hợp thói thường ý nghĩ nguyên nhân đúng là càng quá đáng lòng tự trọng nàng không thể nào tiếp thu được chỉ là nhân loại vẫn là dưới nhất vị diện nhân loại trên thiên phú có thể cùng chính mình s á n bay thậm chí thắng qua chính mình phải biết nàng lạc băng tâm nhưng là trong quá khứ chư a thần trận doanh thứ nhất tay chân trực hệ đời sau a vì đánh bại lâm giật nàng làm rất nhiều chính mình cũng không thể nào hiểu được chuyện bây giờ trở về mắt nhìn đi chính mình thành chính mình ghét nhất cái loại người này nhất làm tâm tính là coi như mình không từ thủ đoạn không để ý hậu quả nhưng vẫn là nhẹ nhõm liền thua ở lâm giật trên tay là lạc băng tâm là không có phát huy chính mình toàn bộ sức chiến đấu một cái sơ xẩy liền bị đánh hôn mê bất tỉnh khảo thí thay cái góc độ thật tốt phân tích lời nói cái này không phải là không một loại thất bại đứng tại lâm giật trước mặt l ạ c băng tâm ngay cả mình lặp lại đều không thể đoán được kia tử vong của mình đâu nghĩ đến cái này nội tâm cảm giác bị thất bại trong nháy mắt r ũ khí thay thế kia tràn đầy lòng tin không phải đại điện nữ người đang làm gì doanh câu nhìn xem ánh mắt dần dần xa suốt l ạ c băng tâm im lặng tới cực điểm từ nơi này ngạo t i ề u lại vô năng đại điện nữ tỉnh lại trước tiên doanh câu liền hỏi thăm về vừa rồi phát sinh tình huống lâm giật không ăn được v ạ n tượng phản vệ người trang phục hiệu quả tổn thương điểm này nhất định phải muốn biết rõ ràng có thể cái này ngốc cô nàng từ lúc tỉnh lại lúc đó vẫn tại ngầm người, người. cho đến doanh câu nhanh chóng lắc lư l ạ c băng tâm mới hồi phục thần chí a ta đang làm gì a a ngươi vừa mới hỏi ta xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì đúng ta chỉ cảm thấy một cô thần lực xông phá phòng ngự của mình đ ố i một cô giáp đ ẳ n g thần lực xông phá phòng ngự của ta đem công kích trực tiếp tác dụng tại đầu của ta bên trên sau đó ta liền mất đi ý thức giáp đ ẳ n g thần lực chẳng lẽ lại là phục hy phủ kèm theo lực lượng sao không đúng khi đó lâm giật còn chưa hô ra phục hy phủ không thể nào l à nó vậy cũng chỉ có thể là nghĩ đến cái này doanh câu lập tức buôn tập tới hạn bạc bên người đem lạc băng tâm một phen cáo chi tới hạn bạc trong lỗ thai nghe nói lạc băng tâm cung cấp tình báo về sau hạn bạc lập tức liền minh bạch nguyên nhân hai mắt của nàng bên trong thiếu đốt lên lửa cháy đường cực ánh mắt biến vô cùng nóng bỏng trước mặt tiểu tử đem thần lực đẳng cấp tăng lên tới giáp đẳng không nói càng là có thể đem thần lực của mình ư ớ t thúc tới càng cấp thấp hơn cấp khí tức sao lúc này mới mười năm không thấy tiểu tử này lại liền có như thế nghịch thiên t r ư ở n thành tiểu tử này là người sao yêu nghiệt cũng không thể như thế nghịch thiên a nhìn thấy hạn bó tay rồi hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ chính mình đồng đội hôm nay đang làm gì nguyên một đám không phải đánh giả thi đấu chính là người người đặc biệt là dư quang liếc về tướng thần cùng hậu khanh đối với lâm giật điên cuồng công kích tổn thương một chút ra không được thời điểm hắn càng là im lặng tới cực điểm không phải người cái này lao nữ doanh câu nhà dánh hạn b ạ t lời nói còn chưa kịp nói xong đ g ư ợ c liền bị hạn b ạ t răn răn chắc chắc tới một quyền mang lạc băng tâm đi hôm nay muốn rời đi chỉ sợ là không dễ dàng như vậy hạn b ạ t lực lượng khổng l ồ buộc phát ra lạc băng tâm cùng doanh câu liền một khối bay ngược ra ngoài hạn bạc ý tứ rõ ràng dễ thấy là muốn cho doanh câu mang theo lạc băng tâm rời đi chỉ là đây hết thể nào có đơn giản như vậy ở vào vô địch trạng thái lâm d ậ t thế nhưng là đang tùy thời quan sát đến chiến trường tình huống tại hạn bạc xuất thủ trước tiên lâm d ậ t liền đã nhận ra ý đồ của hắn lâm d ậ t cấp tốc giơ lên tay phải của mình một chương kim sắc phụ chú linh động lơ lửng tại trong bàn tay còn lại f h a n k tiếp theo một cái trước mắt lâm d ậ t bàn tay hoa quyền cái tiêu kim sắc phụ chú tại lâm d ậ t phát lực hạng trong nháy mắt biến thành kim sắc bật phấn tiêu t á hắn ra cho ta phong vừa dứt tiếng lâm giật ánh mắt quét vào lạc băng tâm cùng doanh câu trên thân sau đó lạnh lùng phun ra mấy chữ ta để ngươi đi rồi sao chương một nghìn hai trăm hai mươi bảy chỉ còn lại tiết đ ố i chương một nghìn hai trăm hai mươi bảy chỉ còn lại tiết đ ố i màu đen thâm thúy từ phía trên màn bên trên bắt đầu không ngừng hạ xuống dường như không ngừng rơi xuống bình t r ư ớ n g đ ồ n g dạng lạc băng tâm cùng doanh câu đều theo bản năng đem tự thân thần lực rót vào trong đó vì tận khả năng thấy rõ kia rơi xuống tấm màn đen đến tột cùng là v ậ t gì không phải bàn luận hai người thế nào tốn sức đều chỉ có thể ở trên đó nhìn thấy bóng tối vô t ậ n nhìn thấy tuyệt vọng không có việc gì bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ doanh câu vốn định an ủi một chút lạc lạc băng tâm nói hai người nhất định có thể bình yên vô sự rời đi lấy hiện tại tốc độ di chuyển tất nhiên có thể ở màu đen màn tre rơi xuống trước đó từ màu đen màn tre chỗ phạm vi bao phủ rời đi ai có thể nghĩ tới vừa mới lời đến q u o e miệng đúng là như thế không tự tin vô ý thức nuốt vào trong bụng tại sao có thể như vậy làm sao có thể doanh câu nội tâm chấn động không gì sánh nổi hắn rõ ràng có thể rõ ràng bắt được mình cùng cái kiêng màu đen màn tre ở giữa có cố định khoảng cách nhưng bây giờ di động một vài km khoảng cách về sau kinh ngạc phát hiện mình cùng cái kia màu đen màn tre ở giữa khoảng cách cũng không có chút nào r u ngắn cái này không đúng tại trong mắt rót vào thần lực về sau đ ỉ n h cấp cường giả hai mắt đo cách công năng so với khoa học kỹ thuật hiện đại đo cách công năng không những muốn tinh chuẩn càng là sẽ nhanh chóng rất nhiều chỉ cần một cái liền có thể đạt được tinh chuẩn số liệu không riêng gì doanh câu vị này thi vương ngay cả bình thường thượng vị thần đều không có ở phương diện này đi ra bất kỳ lỗi lầm nào làm sao lại tại hôm nay trong trận chiến đấu này xuất hiện như thế không thể tưởng tượng nổi chuyện chúng ta có phải hay không, không ra được lạc băng tâm không đốc tại lâm giật hạ xuống cái kia màu đen màn tre thời điểm lạc băng tâm liền đã đã nhận ra lâm giật ý đồ thì càng đừng đề cập lâm giật kia tràn đầy tự tin hỏi ngược lại n à y sẽ nàng cảm thấy chưa từng có tuyệt vọng mấy ngàn năm thời gian trôi qua tại trong đầu của nàng không ngừng chiếu phi m lên vừa ra đời thời điểm nàng đỉnh lấy thần giới thứ nhất tay chân dòng chính người thân q u a n hoàn được đến vô số người tôn trọng khi đó không riêng gì tất cả là tam giới lục đạo long tộc muốn lấy nàng b ị tôn ngay cả vô số cường đại thượng vị thần ở trước mặt nàng cũng chỉ có thể cung cung kính kính khi đó tại long thần tinh sinh hoạt nàng qua tại như vậy Ai trong lúc này lạc i băng tâm tử vừa bắt đầu không buồn không lo long tộc tiểu công chúa biến thành thân phụ huyết hại thâm cựu báo thù máy móc trở tại hạ vị diện không nguồn sáng lực so với thượng vị diện ít đến thương cảm ngay cả tại nguyên tu luyện đó cũng là tương đối khan hiếm cho đến ngày nào đó có ám hưng tổ chức t ư ở n giả g tìm tới nàng mới đầu lão huyền cùng lạc băng tâm vô cùng sợ hãi cảm thấy là chư thần người chấp pháp tìm tới c ử a đến nghĩ đến muốn cùng bọn họ quyết nhất tử chiến chưa từng nghĩ lại thừa cơ hội này có thể tìm tới một cái co thực lực lại cùng chính mình báo thù ý nguyện gần như nhất trí tổ chức khi tiến vào ám hưng tổ chức sau lão huyền cùng lạc băng tâm được đến che chở hai người lòng tộc thân phận cũng không bị bạch trần tại trong tổ chức đến đã trưởng thành cơ hội lạc băng tâm m u ố n cho rằng thời gian sẽ như vậy thái bình qua x u ố n dưới một ngày kia chính mình có thể bằng thực lực của mình cho cha mình báo thù không nghĩ tới ám hương tổ chức lại sẽ đem phản động kèn l ệ n h sớm tội lên long tộc tiểu công chúa thấy rõ ràng ám hương tổ chức tệ nạn bọn hắn ngoài miệng hô hào sùng cao nhất khẩu hiệu thực tế làm sự t ì n h lại là để cho người ta thổ thức cái gọi là chính nghĩa tổ chức vất quá là chư thiên thần minh nhóm ảnh thu nhỏ mà thôi tại lấy được nhất định thành tựu i về sau đi sự t ì n h cùng kia tự xưng chính nghĩa chư thiên thần minh không hề khác gì nhau xem như nhân gian thanh tỉnh lạc băng tâm rõ ràng ý thức được dạng này tổ chức là tuyệt đối không thể lâu dài không có thùng sắc một cái ám h ư n g tổ chức cuối cùng rồi sẽ nên đón thất bại theo lý thuyết thụ cái này tổ nắm che chở được đến trợ giúp của bọn hắn chính mình không nên đâm lưng tổ chức này làm ra thật xin lỗi chuyện của tổ chức có thể lạc băng tâm cũng có không thể không đâm lưng lý do hiện tại lạc băng tâm là tâm tình gì khổ sở sao đúng vậy a làm sao lại không khó qua đây ngươi là ta dốc cả một đời đều không muốn tỉnh lại ngộng mà ta lại giống như là ngẫu nhiên ở giữa phất qua ngươi đ ợ i người một trận gió thổi qua thanh phong uống qua rượu đắng càng thật sâu yêu ngươi chỉ làm sao hồi ức còn thừa không có mấy trí nhớ mơ hồ thậm chí lại chấp vá không ra hình dạng của ngươi đáng tiếc thời gian chi lực đáng tiếc đấu c h u y ể n tinh di có thể ta không cách nào ngăn cản hiện thực gió lớn đem ta quyển đến trời nam b i ể n bắc không cách nào ngăn cản tàn khốc đánh tan ta tại ngươi linh tiền lưu lại hạ lợi t h ể phụ thân ta giống như nhìn thấy ngươi không phân rõ ngông lung hai mắt nước mắt đến tột cùng là ấm vẫn là băng trước mắt là minh hoặc là ám tiểu tử n g ư ơ i sao dám quang ảnh giao thoa kỹ năng không có dấu hiệu nào phát động lâm giật thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại tướng thần cùng hậu khanh trước mặt công k í c h say sưa sướng lâm l i đâu mục tiêu cứ như vậy biến mất hai vị thi vương đều dự liệu được chuyện không có đơn giản như vậy lập tức tập trung lên tinh thần ý đồ cảm giác lâm giật vị trí vẫn là đến hạn b ạ t lợi hại tại lâm giật biến mất trong nháy mắt đó nàng liền mơ hồ đoán được lâm giật ra sao mục đích cấp tốc đem ánh mắt của mình chuyển rời đến lạc băng tâm cùng doanh câu vị trí quả nhiên tất cả không ngoài sở liệu lâm giật ý đồ vẫn là rất rõ ràng chính là muốn đem lạc băng tâm cho đánh bại doanh câu bảo vệ nàng cái này một cái trước mắt hạn bạn cùng lâm giật chỗ cách xa nhau khoảng cách khá xa dù là hạn mặt tốc độ rất nhanh cũng không cách nào gặp phải lâm giật tốc độ xuất thủ chỉ có thể cho doanh câu đi tín hiệu nhường doanh câu bảo vệ tốt nàng hạn bạc cảm giác được lâm giật khí tức chính là lập tức k hóa chặt lâm giật vị trí chỗ ở liên tục không ngừng điều động thể nội thần lực cùng thái sơ trí lực tụ tập tại chính mình một đôi lợi t r ả o phía trên sau đó hướng phía lâm giật vị trí đột nhiên vung ra doanh câu tốc độ xuất thủ cực kỳ khủng bố tản ra ảm đạm màu băng lam lợi t r ả o trong nháy mắt liền đã đến lâm giật trước mặt tại lâm giật ánh mắt bất khả tư nghị bên trong tại trên đầu của hắn lưu lại năm đạo tản ra ảm đạm làm quang vết ảo là người ta sợ hãi khí âm hàn. từ cái này nằm đạo vết cào bên trong không ngừng khuyết tán mà ra cứng hạn rét lạnh một lần n h ư ờ n g không khí t r u n g quanh biến lương kết chỉ tiếc muốn lấy phương thức như vậy đánh trúng lâm giật rất không có khả năng nếu là đã trúng mục tiêu kia bổ sung âm h à n chi lực vết cào đủ để cho lâm giật quanh thân huyết dịch hoàn toàn đông kết cũng bởi vậy mất đi hành động năng lực đưa đến rất tốt hiệu quả chỉ tiếc hắn đối mặt là lâm giật vừa mới tướng thần cùng hậu khanh thế nhưng là đối với hắn chuyển vận lửa này vẫn cầm lâm giật không có bất kỳ cái gì b i pháp vị tiêu kinh tài tuyệt diễn người trẻ tuổi như thế nào lại bởi vì hạn đột nhiên xuất kích mà c h ị ảnh hưởng đâu làm ảm đạm lan quang bắt đầu k h u y ế t tán lít nha lít nhít bỏ hướng lâm giật thân thể thời điểm lâm giật thân thể bắt đầu biến trong suốt cùng hư hảo đối thần lực của mình công kích hắn nhìn như không thấy đón chính mình liền lào đến doanh câu vô ý thức giơ lên hai tay của mình giao nhau trước mặt mình ý đồ dùng thân thể của mình ngăn cản lâm giật tiến lên bộ pháp t r ư ơ n g một nghìn hai trăm hai mươi tám là người không người có thể cướp đi t r ư ơ n g một nghìn hai trăm hai mươi tám là người không người có thể cướp đi có thể trưởng khống hiện thực lâm giật lại có thể nào bị doanh câu dễ dàng như thế ngăn cản đây này mờ mịt hư ả o lâm giật rất nhanh liền cùng doanh câu thân thể trùng điệp ở cùng nhau cũng tại hạn b ạ t ánh mắt bất khả tư nghị bên trong xuyên qua doanh câu thân thể bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng đối lâm giật hiểu rõ hạn b ạ t biết rõ hôm nay lạc băng tâm cô nàng này là khó thoát khỏi cái chết làm hư ả o thân ảnh từ doanh câu trong thân thể hoàn toàn xuyên qua thời điểm lâm giật rốt cục muốn xuất thủ phục hy phù khí tức trong nháy mắt đại t h ị n h một hồi kim quang lớp mạ hiện lên ở lâm giật bên ngoài thân phía trên ngũ quan làn da thậm chí là lâm giật mỗi một sợi tóc đều bao bọc ở tầng kim quang này phía dưới lâm giật tốc độ đột nhiên tăng lên dùng tốc độ phá vỡ tầm kia kim quang lòng l á n h bộ màng thân thể của hắn bắt đầu h i ệ n hiện ra hư hảo tới hiện thực chi cần một nháy mắt hoán đổi khi hắn từ trong hư hảo hoàn toàn xông ra thời điểm lâm giật trên tay đã ngưng tụ một đoàn màu đỏ mang theo túc s á t chi khí quang cầu kia là đến từ v ạ n hồn chi chủ thần lực lạc băng tâm gặp lại theo lâm giật vừa r ứ t tiếng thân ảnh đã tới lạc băng tâm trước người hai mắt đấm lệ lạc băng tâm đã thấy không rõ cảnh tượng trước mắt đắm chìm trong chính mình đèn kéo quân bên trong nàng đương nhiên sẽ không làm ra cái gì né tránh tuy ý cái kia đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ từ trước ngực của mình sẽ qua lộ ra từng đoá từng đoá nở rộ huyết hoa hơi dòng máu màu đỏ trên không trung kéo ra dường như một đạo thật dài t ơ lụa huy sái tại trong gió phước b ạ n tượng phản vệ người trang phục hiệu quả tại lúc này phát động trải qua c ắ t giảm về sau phản tổn thương hiệu quả tác dụng tại lâm giật trên thân trải qua trùng điệp giảm tổn thương b ở uff hiệu quả ngăn cản cuối cùng thêm tại lâm giật vết thương trên người hại biến rất ít lâm giật chỉ là phun ra trong những cổ học n h a n ái trừ cái đó ra không còn nhận cái khác ảnh hưởng làm lâm giật trong tay ánh sáng màu đỏ bắt đầu lấp l o thời điểm từ lạc băng tâm trên ngực lôi ra kia một chuỗi d à i huyết hoa trên không trung nở rộ vô số gào thét gầm thét o a n hồn từ trong đó trôi ra những này đều là bị lạc băng tâm chỗ đổ sát o a n hồn bọn hắn lực lượng bị phong ấn ở lạc băng tâm huyết dịch bên trong tại thời khắc này bọn hắn cùng lạc băng tâm huyết dịch cùng nhau được phong thích tại vạn hồn chi chủ thần lực dẫn đạo dưới bọn hắn tại vô tận trong ngượng ngùng tìm tới phương hướng chính xác cuối cùng từ bên trong b ở ra tinh huyết bị rút ra lạc băng tâm ký t ứ c trong nháy mắt trên phạm vi lớn hạ xuống một lần ngã trở về mười năm trước trình độ là chính mình cuối cùng sẽ là chính mình không phải là của mình lại thế nào cưỡng cầu cũng lưu không được nếu là cước đạp thực địa chăm chú tu luyện lạc băng tâm thực lực như thế nào lại như thế không chịu nổi một kích nếu thực lực nhà cao tầng là chính mình một viên ngói một viên gạch lũy đi lên lại làm sao lại bỗng nhiên bị người lập tức toàn bộ rút đi đâu làm doanh câu xoay người trong nháy mắt đó tất cả đã kết thúc lạc băng tâm lượng máu đã thấy đáy khí thức của nàng cảnh giới điên cuồng rơi xuống dứt bỏ những n à y không nói cô nàng này sinh mệnh cũng không thừa nổi quá nhiều thời gian làm doanh câu muốn tiếp tục đối lâm giật phát động công kích thời điểm lâm giật hai tay lúc lên lúc xuống đập hợp lại cùng nhau ba vô số chết o a n o a n hồn tại cái này một khỏa bạo đập lên không sai những này o a n hồn thực lực rất bình thường nếu không cũng sẽ không bị lạc băng tâm đơn giản như vậy đổ sát nhưng bây giờ lạc băng tâm đã hôn mê đi dù là lạc băng tâm là một đầu voi chết o a n o a n hồn nhóm là tầm thường nhất sâu kiến bọn hắn giờ phút này cũng biết từ ngụm đem lạc băng tâm trên người hết u y nhục dỡ xuống cho đến đem nó hoàn toàn biến thành bản bãi cốt nhìn thấy một màn này nguyên dự định đối lâm g ậ t tiếp tục xuất thủ doanh câu không thể không cải biến kế hoạch của mình từ bỏ đối lâm g ậ t ra tay đi bảo hộ lạc băng tâm n ế u thử mau cứu à cứu không được coi như xong hôm nay có chuyện quan trọng cần chúng ta mấy cái một khối liên thủ làm hạn bạc mang theo hậu khanh cùng tướng thần rơi vào giữa song phương m ở miệng người chính là hạn bạc toàn thân t h i ê u đốt lên địa n g ụ c c h i hỏa nàng tiện tay hất lên tản ra làm cho không gian đều vặn v ẹ o kinh khủng nhiệt độ cao nằm ngang ở lâm giận trước mặt hóa thành một đầu nửa người độ cao hỏa tuyến để phòng ngừa lâm giận tiếp lấy truy kích tướng thần cùng hậu khanh thì là bảy trận tại lâm giận hai bên tản ra âm hàm khí t ứ c cảm giác kia dường như chính mình hai bên, bên thân đứng sừng sững lấy hai đạo kéo dài mấy vạn dặm t ư băng tiểu tử ngươi thật trở nên mạnh mẽ hạn b ạ t vừa nói sau lưng nàng h ỏ a diễm liền đi theo một khối bắt đầu chuyển động tại lâm giật nhìn chăm chú bên trong dần dần hội tụ thành một thanh khiêu đậu trường cung cùng lúc đó lâm giật l ư ờ n g phục hy phù hạ xuống màn tre cũng tại thời khắc này bao trùm t ì n h cầu này tất cả rất kỳ quái lâm giật hạ xuống cái này một màn tre là h ấ p đưa tay không thấy được năm ngón càng là ngăn cách tất cả tia sáng có thể dưới tình huống như vậy bất luận là tứ thi vương vẫn là lâm giật đều có thể ở trong đó hoàn mỹ thấy vợt thậm chí nhìn rõ ràng vẹn vẹn thời gian mười năm ngươi liền có thể trưởng thành đến trình độ kinh khủng như vậy ngược thật là chúng ta xem nhẹ ngươi bất quá ngươi còn chưa đủ ngươi sẽ không cảm thấy đẩy đi doanh câu tên kia đối đầu chúng ta bốn người liền sẽ không nhỏ phần thăng sao không ngươi sai ngươi không có cơ hội coi như phục hy phủ trong tay ngươi cũng là như thế tự tin như vậy phát biểu là thật là n h ư ờ n g lâm giật hai mắt và sáng tại đối mặt cường địch thời điểm ai sẽ không có việc gì đem cường địch cùng mình khóa kín tại cùng một nơi cũng không phải có khuynh hướng chịu ngược đãi chính mình không bị ngược dừng lại không thoải mái nhất định phải đem người lưu lại hạ xuống một cái không cách nào chạy trốn mặt tre đây không phải muốn chết sao nói nhiều như vậy làm gì lão bà n g ư ơ i nếu không phục lời nói trực tiếp động thủ liền thành nói thế nào những năm gần đây n g ư ơ i ăn không tệ à khí sắc đều tốt hơn nhiều nhưng n g ư ơ i gương mặt kia à vẫn là xấu có chút quá mức hạn b ặ t là tứ thi vương bên trong duy nhất nữ tính cứ việc thi vương không cần giảng cứu quá nhiều nhưng bất kể nói thế nào hạn b ặ t trong x ư ơ n g vẫn là nữ nhân cái gì lão bà mặt xấu quá đáng loại này lời nói thực sự có chút quá nhiều vũ nhục người ta hỏa thiên phạt điểm nộ khí kéo đầy hạn b ặ t núi mày l ử a g i ậ n trong lòng liền cùng bầu trời hô ứng lẫn nhau khổ thân lực bắn ra tại hỏa hồng đốt mây phía trên tiếp theo một cái t r ớ c mắt một đạo nóng bỏng hòa trụ liền toát ra cái đầu khóa chặt lâm giật vị trí sau đó cấp tốc nện xuống nhìn thấy một màn này tướng thần cùng hậu khanh người cũng nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một câu lâm giật tiểu tử này mắng đúng là không sai cái này lao bà đều bao lớn vừa rồi tính tình vẫn lạc như thế nóng này hạn bạc cái này k h á c loại thuộc tính cùng còn lại ba thi vương hoàn toàn không giống đem chính mình phạm vi bao trùm cực lớn đại sát chiêu cứ như vậy đánh ra thật sự là không có chút nào chú ý đồng đội chết sống hai người nếu là ăn chiêu này xác thực không đến mức bản thân bị trọng thường nhưng muốn nói lui lấp ra vậy thật đúng là có khả năng đáng chết tiểu tử tại trước mặt chúng ta nhảy nhót lâu như vậy cũng là thời điểm nên trả giá một chút hôm nay lao nương liền phải bật hết hỏa lực đưa ngươi đốt thành cho bụi hạn bạc nổi giận gầm lên một tiếng hai chân b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng cả người như là như đạn áo liền hướng phía lâm giật vị trí đột nhiên bọt ra ngoài những nơi đi qua trên mặt đất lưu lại thật sâu thiêu đốt k h é ránh hạn bạc tay nắm tại lâm g ậ t trên cổ tiểu tử ngươi chờ chiếc ta chương một nghìn hai trăm hai mươi chín bị kích thắng bại muốn hạn bạc cổ vị trí chuyển đến sương vỡ vụ thanh âm đủ thấy giờ phút này hạn bạc tâm tình là đến cỡ nào nổ tung đáng tiếc là bây giờ lâm g i ậ t sức khôi phục không dậy nổi lúc trước biến thái thời điểm đã càng thêm biến thái như thế nào lại để ý bị hạn bạc như thế bóp một chút đâu lại nhiệt độ cao rừng rực đối lửa gia đình t r u n g kiên tính kéo đầy lâm g i ậ t tới nói hoàn toàn không có đủ bất cứ d uy hiếp gì bị như thế tới một chút lâm g i ậ t chẳng những không có lộ ra cái gì vẻ mặt thống khổ còn cần loại khiêu khích biểu lộ cùng hạn bạc bốn mắt nhìn nhau thế nào lão bà tại cái này bị diện tránh quá lâu thời gian, ăn quá tốt rồi liền làm bị thương khí lực của ta cũng không có sao trong lời nói khiêu khích t h vị là như vậy rõ ràng có thể hạn bạn s á t thực đem chính mình man lực phát huy tới cực hạn nàng không nghĩ ra cũng không thể nào tiếp thu được trước mặt tiểu tử nhục thân làm sao lại cứng rắn tới trình độ như vậy coi như đi tiên vương dưới tay lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không nên như thế biến thái mới lạ để ngươi đánh một hồi lâu không biết rõ ta một q u y ề n này ngươi kháng không gánh bắt được lâm giật nói xong tại hạn bạn ánh mắt k hiếp sợ bên trong c h ậ m dãi d ơ lên tay phải của mình đem nằm đấm nhẹ nhàng đánh vào hạn bạn trên chắn đây là mấy cái ý tứ vũ nhục chính mình nhẹ như vậy một quyển đừng nói đánh thi vương liền xem như sách con chó đi ra lâm giật đều đánh không chết như vậy thao tác hoàn toàn dẫn nổ hạn bạc l ử a giận đáng chết tiểu tử lão nương ta cái này lời còn chưa nói hết đâu hạn bạc liền nhìn thấy lâm giật nằm đấm trực tiếp xuyên qua đầu của mình nàng có thể rõ ràng cảm giác được lâm giật một quyền này đối với mình tạo thành cực kỳ thương tổn rất nhỏ đang định đem trong lòng bị khuất l ử a giận phát tiết ra ngoài đ ầ u trong tay thực chất cảm giác đ ố n g nhiên biến mất không sai lâm giật trực tiếp phát động hư không quan trắc người trang phục không cách nào chọn chúng hiệu quả một trăm hai mươi trang bị phát động hiệu quả chỉ cần lâm giật là chạy theo đối với địch nhân tạo thành tổn thương đi cho dù là phun một đ ụ n đàm một kích này cũng tất nhiên thành công phát động hư hóa hiệu quả cái này đây là phục hy phụ nhìn thấy lâm giật lại lần nữa biến không cách nào cho chúng hạ n bạc nội tâm kinh ngạc đạt đến cao độ trước đó chưa từng có tại mười năm trước trong trận chiến đấu kia tiên vương không phải đem lâm giật tiểu tử này phục hy phụ cho cướp đi sao đây là lại còn cho lâm giật trọng yếu như vậy bên ngoài phụ thần khí nói cho liền cho chẳng lẽ lại tiên vương kia hèn hạ ra hỏa thậm định đem lâm giật xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng sao bằng không mà nói Điều này dựa vào cái gì có thể được tới tử thể này vào dựa có được gì phục hy phủ xin g lỗi y như thành thế thạo thủ đoạn, à lấy ngươi bây giờ cái này giai đoạn thứ nhất trạng thái ta còn thực sự khinh thường bằng vào phục hy phủ tới đối phó ngươi hiện dưới trạng thái này ngươi còn chưa đủ cái này ô d ê u cợt lời nói h ạ n bạc không biết nên như thế nào phản bác s á c thực nàng bây giờ một chút cũng nhìn không r a lâm giật sử dụng đến cùng là cái gì thủ đoạn ít ra tại vừa rồi một phút này trên người hắn không có bất kỳ cái gì thần l ự c chấn động trên nắm tay thiêu đốt lên địa ngục liệt diễm mạnh mẽ đánh phía lâm giật mặt kinh khủng nhiệt độ cao đem không gian t r u n g quanh thiêu đốt đến b ặ t mẹo liên quan tới lâm giật quan g ảnh giao thoa kỹ năng h ạ n bạc là có châu nghiên cứu là một đề d a i không gian hệ kỹ năng không cân nhắc bị quấy nhiều dưới tình huống kỹ năng này quả thật có thể được xưng ơ t h ầ n kỹ có thể thuấn di đến chính mình muốn địa phương muốn đi lại có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng phóng thích mấy trăm lần kỹ năng này tính thực dụng cực kỳ khoa trương chỉ khi nào quanh mình không gian bị quánh nhiễu lâm giật mong muốn lại phóng thích kỹ năng này liền sẽ biến có chút khó khăn vì phòng ngừa lâm giật như cái khỉ dường như khắp nơi tán loạn hạ n bạt mới sử dụng thủ đoạn như vậy đem quanh mình không gian toàn bộ mặt mẹo đáng tiếc là nàng vẫn là quá coi thường lâm giật lao b ả ngươi vẫn là không nhớ lâu a trong lời nói mang theo khinh miệt lâm giật dùng chính mình mỉm cười tới đón tiếp hạ bạt nằm đấm không có gì bất ngờ xảy ra hạn bạc nắm đấm lại lần nữa xuyên thể mà qua v a hụt thậm chí còn xuất hiện công kích sau dao n h ị n không được hướng phía trước lảo đảo hai bước đáng chết tiểu tử hạn bạc bên cạnh mắng phía trong lòng may mắn lâm giật không có thừa dịp công kích mình v a hụt thời điểm đối với mình phát động truy kích chẳng lẽ là lâm giật đống nhiên mềm lỏng muốn thả qua hạn bạc làm sao có thể lần này t ắ t chiến thắng bại liên quan đến lâm giật lấy được bản m ệ n h thần khí có thể có cơ hội đem chính mình bản bệnh thần khí làm thành bên ngoài phụ thần khí loại này định phối vũ khí lại có lý do gì không làm chứ tự thân lợi ích nhất định phải trí thượng hạn bạn nhìn lâm giật tiến vào không cách nào chọn chúng trạng thái trong lòng có ứng đối biện pháp năng sẽ không tin tưởng một người có thể tại thời điểm chiến đấu thời khắc bảo chỉ không cách nào chọn chúng trạng thái trọng yếu nhất là lâm giật có thể ở cái này không cách nào được tuyển chọn thời điểm phát động đối với địch nhân tiến công ưu thế tuyệt đối tồn tại căn bản không có chút nào hợp lý bởi vậy hạn bạn tin tưởng lâm giật trong chiến đấu tuyệt đối sẽ lộ ra sơ hở chính mình chỉ cần bắt được cái này sơ hở nhất định có thể khiến cho lâm giật tan thiệt thòi là thực hiện điểm này hạn bạn tiếp tục dùng ra công kích của mình tính kỹ năng ngược lại có vô địch vòng bảo hộ, hộ thân có gần như vô hạn thần lực và thái sơ hạn b ạ t có vô hạn thử lội vô liếng t ư ơ n g đạo ngọn lửa nóng bỏng từ hạn b ạ t trên người khôi rắc bên trong chạy ra từ lúc đầu nhỏ xíu một tia một sợi biến thành từng đầu cột đá giống như phẩm chất hỏa x à tại hạn b ạ t thôi động hạn những này hỏa x à từ hạn b ạ t trên thân chốc ra sau đó hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng bay ra đi sau đó bắt đầu quanh quẩn trên không trung lên tại xoay q u a y lúc hỏa xà trên người chúng linh linh tinh tinh nóng bỏng hỏa tinh rơi xuống dần dần hình thành một đạo trói lọi m à lửa đem lâm giật phong tỏa tại ở giữa đặt mình vào trong đó lâm giật rõ ràng cảm giác được. nhiệt độ chung quanh tại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp kéo lên những n à y hỏa x à tán phát nhiệt độ cao cực kỳ khủng bố những nơi đi qua không gian khắp nơi hễ b ạ i sụp đổ nhưng mà h ỏ a kháng kéo đầy lâm giật đối những đồ chơi này à gọi là một cái khinh thường tại chú ý lâm giật trong tay vừa vặn có có thể đồng thời đối phó hạn bạn cùng còn lại ba vị thi vương cầm chú ưa thích vừa lửa vậy được để ngươi cảm thụ một chút chân chính tuyệt vọng cầm chú t r ầ m hải loại hình kỹ năng chủ động tấp bậc kiểu giai khắc hệ thủy hệ tiêu hao một n g h ì n mv ngâm sướng thời gian h a giây thời gian cụn độ m ư giờ hiệu quả khóa chặt kỹ một tên cho rằng mục tiêu sau đó triệu h ắ n hải dương đem nó bao phủ trong đó đặt mình vào trong hải dương địch phạm đơn vị mỗi giây đem đ i ệ t ra một t ầ n g xa đoạn hiệu quả điệt ra đến hai mươi tầm thời điểm đem đối với địch nhân thực hiện sổ chiến hiệu quả sổ chiến đánh mất toàn bộ đấu trí bất luận gặp như thế nào công kích cũng sẽ không trốn tránh cùng đánh trả ghi chú trầm luân tại đại dương vô tận bên trong á tại đa trọng thi pháp tác dụng dưới đường kính hơn ba mươi cây số bông dương đại hải không có dấu hiệu nào xuất hiện hiện lên hình cầu biệt cả lấy hạn bạt làm trung tâm đem tam đại thi vương cùng nhau bao khỏa tại trong đó cái này khiến b ố n định dùng địa mục c h i hỏa thiêu đốt lâm giật hạn b ạ t một b ư ớ c t r ư ơ n g một nghìn hai trăm ba mươi phần thiên trử h ả i t r ư ơ n g một nghìn hai trăm ba mươi phần thiên trử h ả i cực hạn nhiệt độ cao xác thực có thể bốc hơi rơi lại lượng trình độ đầy đủ cao nhiệt độ cũng chỉ như hạn b ạ t trên thân tán phát kinh khủng nhiệt độ cao thậm chí có thể trong nháy mắt công phu bốc hơi rơi một cái hồ nước nhỏ loại trình độ này nhưng nếu là đối đầu đông dương đại hải tình huống liền sẽ không như vậy không xong phải biết lâm giật thế nhưng là còn có hỗn độn thái sơ cái này đa trọng thi pháp bị động phóng ra cầm trú cũng không có đơn giản như vậy lâm giật lần này vận khí cũng không t h lắm một hơi liền thả ra dòng dã mười ba cái thủy hệ cầm c h ú nâng lên đa trọng thi pháp lâm giật mơ hồ cảm giác được theo chính mình thần lực đẳng cấp tăng lên phóng thích kỹ năng thời điểm liên kết đội xuất biến ở kia là càng ngày càng cao t r u n g quanh khó khăn lên cao nhiệt độ trong nháy mắt liền hàng xuống dưới hạn mặt lúc đầu dự định chính là bằng vào chính mình đối với hỏa d i ễ m hoàn mỹ điều khiển để cho mình địa ngục c h i hỏa tùy thời tập trung vào lâm giật một khi lâm giật thoát ly không cách nào chọn chúng trạng thái hiện ra chính mình bản thể kia nàng liền sẽ bắt lấy cơ hội này đối lâm giật khởi xướng tấn công mạnh một b ư c cắn nhường lâm giật liền cơ hội thở dốc đều không thể nắm giữ nhưng bây giờ nàng phủ thủy cầu to lớn như vậy không có dấu hiệu nào đ ố n g nhiên xuất hiện cho dù là chính mình hỏa diễm nhiệt độ lại thế nào cao cũng cuối cùng khó thoát bị dập tắt vận mệnh Si c i thử nước cùng lửa v à chạm thanh âm vang lên ngập trời s ư ơ n g trắng trong nháy mắt tuôn ra rất nhanh liền bao trùm hơn phân lửa thủy cầu lạnh mất cảm giác thông suốt toàn thân nhường hỏa thuộc tính hạt bạn cảm nhận được cực độ không thoải mái đến mức tướng thần cùng hậu khanh cụ tương đối mộng lấy thuộc tính âm hàn làm chủ yếu thuộc tính bọn hắn đối nước biển cái đồ chơi này là thật không bài x í c có thể hai vị này thi vương trên t â n tán phát âm hàn trí lực có thể ở thời gian cực nắn g bên trong đem quanh mình nước biển nhanh chóng ngưng kết hạn bạn ngươi cảm thấy ta một chiêu này thế nào ánh lửa chiếu sáng lấy đen nhánh nước biển hỏa diễm nhiệt độ tại bị không ngừng cắt giảm hạn bạn có thể rõ ràng nhìn thấy chính mình hỏa diễm nhiệt độ cùng độ sáng đang lấy cực kỳ khoa trương tốc độ tại giảm xuống hoàn toàn bị nước biển bao khỏa dưới tình huống hạn bạn không có cách nào phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực sẽ rất bị động làm như thế nào tại lâm giật chiêu thế giới đem chính mình đứng ở thế bất bại đâu vừa mới bắt đầu suy tư đâu h ạ bạn ánh mắt bỗng nhiên một lăng thế nào chính mình chiến ý bắt đầu lưu giảm. không phải là hạn b ạ t nhìn hoàn cảnh chung quanh mơ hồ đã nhận ra cái gì che khuất bầu trời xanh đậm thâm phí cùng chấm thấp nó tràn ngập hết thẻ chung quanh thậm chí đem mặt trời nguồn sáng đều hoàn toàn ngăn chặn ở chỗ này không thể thở nổi hành động càng là vô cùng nặng nề mỗi một cái động tác mong muốn hoàn thành đều sẽ biến so bình thường nặng nề rất nhiều sâu không thấy đáy lũ lan bên trong hạn b ạ t cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng bất luận thế nào hướng hai mắt của mình bên trong quan chu thần lực lại vẫn không có pháp đem ánh mắt lộ ra vùng nước này tăng thêm kia cảm giác hít thở không thông, nhường hạn mặt tâm biến lạ thường bình tĩnh trong lòng tức giận trong nháy mắt bị lắng lại rất nhiều tiểu từ này thật đáng chết cảm giác được chính mình chiến ý biến mất hạn b ạ t lập tức cảnh d ắ c lên nàng tin tưởng chính mình không tại nơi này tiếp tục ở lại bằng không mà nói hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi cũng chính là giờ phút này hạn b ạ t đối lâm giật kiên kỵ đạt tới cực điểm trước mặt người tuổi trẻ thực lực có tiến bộ rất lớn không nói phong cách chiến đấu của hắn cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn lúc trước hắn sẽ khá có khuynh hướng dùng gần như vô hạn chuyển bận sức sống để cho địch nhân cảm thụ ngày đêm khác biệt thực lực sai biệt nàng bây giờ thì là sẽ ở không đánh ra quá nhiều tổn thương dưới tình huống đem địch nhân t ừ đáy lỏng hoàn toàn đánh tan gọi cần phải nói hiện tại nhất t u y ệ t vọng còn thuộc lạc băng tâm vì tăng thực lực lên lạc băng tâm có thể nói là không từ thủ đoạn những năm gần đây lạc băng tâm trở thành chính mình kẻ đáng ghét nhất vì tăng thực lực lên không từ thủ đoạn tại cái này tam giới lục đạo trắng trận đổ sát vô tội sinh linh lấy mạnh nhất yếu nàng không biết trên người mình đánh bắt lấy bao nhiêu đ e u danh tại chính mình tăng thực lực lên khí huyết bên trong ẩn giấu đi nhiều ít loại khí nói như vậy có lẽ cũng không đúng nàng không phải không biết bao nhiêu nàng rất rõ ràng những ngày bán hận là nhiều đến chính mình đến không hết tại không trong lúc bất chi bất giác chính mình trưởng thành là chính mình nhất xem thường nhất không lọt mắt cái c h ủ loại kia người dù vậy lạc băng tâm lại vất bại nàng vẫn là bại bởi lâm dật thiếu niên kia từ lúc xuất hiện ngày đầu tiên lên liền dùng bề ngoài phụ thần khí hấp dẫn lạc băng tâm chú ý cùng hâm mộ c h i tình càng là nương tựa theo một đường tiêu t h ă n g thực lực nhường lạc băng tâm đ ố i thực lực của mình sinh ra hoài nghi hiện tại tốt có thể nói là đem lạc băng tâm lòng tin hoàn toàn đánh sụt đ e n kéo quân tại lạc băng tâm thần thức chi hải bên trong không ngừng tuần hoán phát ra có thể bất kể thế nào phát ra đều lại khó chấp vá ra trong trí nhớ k a gương mặt mơ hồ lãnh bất nước biển biên thứ kích lấy lạc băng tâm thần kinh giao cảm đồng thời cũng đang không ngừng làm hao mòn lấy nàng đ ầ u trí tất cả liền phải như thế kết thúc rồi sao lạc băng tâm trong lòng lạ thường bình tĩnh nàng sẽ không nghĩ đến dùng lâm giật tranh cái cao thấp sẽ không nghĩ đến thay cha mình báo thủ nàng rất biết rõ thực lực của mình từ lúc lâm g ậ t siêu việt chính mình ngày đó liền cũng đã không thể gặp phải lâm g ậ t tam giới lục đạo lớn như vậy coi như được đ ế n ứng long thần trang chính mình cũng sẽ không có quá mạnh lị là nhất phù hợp long tộc vạn tượng phản vệ người trang phục tại trên người nàng lại không có đưa đến quá nhiều hiệu quả thậm chí nói tại đối mặt lâm giật thời điểm vạn tượng phản vệ người trang phục phản tổn thương hiệu quả cơ bản không có đưa đến cái tác dụng gì coi như có tác dụng lâm giật bị tổn thương cũng biết xa so với nàng lạc băng tâm thấp hơn nhiều còn trên sao trên cái g i ắ m lạc băng tâm nằm tại băng lãnh trong nước biển cảm nhận được cực độ thoải mái dễ chịu nặc thở cảm giác càng thêm mạnh mẽ dường như một cái hữu lực lại lạnh bút tay mạnh mẽ giữ lại cổ hầm mình được rồi không phản kháng lâm giật treo ở thủy cầu to lớn bên trong h ạ n bạc nhìn lâm giật kêu bảy mưu nghĩ kế duy ngã độc tôn g á n g v ẻ nội tâm cực kỳ khó chịu xem như thế giới chân chính muộn h ạ n bạc c ứ n g hãn như thế nào đơn giản cấm c h ú có khả năng dội tắt thần lực bốc cháy lên một phút này h ạ n bạc tuần sâu u ít ngọn lửa màu đỏ lại lần nữa phóng lên tận trời tiểu tử lão nương lực lượng của ta thế nhưng là dùng không k h ú kiệt mong muốn lấy thủ đoạn như vậy hạn chế lại lão nương ngươi thật đúng là xem thường ta b u c hỏa phần thiên giờ phút này h ạ bạc nghiên n i ê n thành một cái mặt trời nhỏ bốc lên hòa、diễm. dường như xông phá dây cương ngựa h o à n g từ lạc băng tâm thể nội quần c u ộ n m à ra hóa thành từng con hỏa diễm cự thủ đem quanh mình tĩnh mịch toàn bộ xé nát quả nhiên hạn bạc thủ đoạn không chỉ như thế mong muốn đem đánh bại không có đơn giản như vậy c ũ n g may lâm giật cũng không phải ăn chay khi hắn lại lần nữa xuất thủ thời điểm lại là một cái nhường hạn bạc ngoắc mồm kinh ngạc thủ đoạn chỉ nhìn thấy lâm giật trên trán kim s ắ c quang mang bắt đầu nhàn nhạt hiền hiệa tại đen nhánh trong b i ể n rộng quang mang kia lộ ra phá lệ loa mắt thậm chí thấy không rõ hào quang màu vàng n g kia tạo thành đến tội cùng là cái dạng gì đồ án nhưng cho dù cách rất xa hạn bạn cũng có thể cảm giác ra lâm giật trên trán h à o quang màu vàng lòng kia tản ra nàng chưa hề cảm giác được qua thần lực chương một n trăm ba m ư ơ t h u ầ n túy nhất đôi bính t r ư ơ n g 1231, t h u ầ n túy nhất đôi bính không chờ hạn bạn kịp phản ứng đến tột u cùng là tình huống như thế nào thời điểm kim sát thượng vị thần thần lực liền từ lâm giật trên trán bắn ra đồng thời tại lâm giật trước người bắt đầu ngưng tụ cái quỷ gì người trẻ tuổi kia đến cùng lai lịch thế nào trên thân có được nhiều như vậy khác biệt thần lực tiểu tử này đến tột u cùng là đã làm gì trực tiếp đem chính mình làm thành một cái trung cực khâu lại quái h ạ n bạn đang nhả d á n h lấy bên trong tản ra lập lòe kim quang hải thần tam xoa kích đã tại lâm giật trong tay ngưng tụ hoàn thành ở đằng kia trốn hôn đ ộ i bị phong ấn nhiều năm h ạ n bạn tin tức bế tắc nói là ngăn cách đều không chút nào quá mức có thể ô liềm vũ mười hai tri thần bên trong đứng hàng đầu đại thần thần khí hắn vẫn có thể nhận ra có người sẽ hiếu kỳ hiện tại ô liềm vũ t r ậ n danh không phải có hải thần sao theo lý thuyết hải thần bản mệnh thần khí hải thần tam xoa kích không phải nên tại hải thần trên tay sao làm sao lại còn tại lâm g ậ t trong tay nghĩ như vậy cũng không sai ô liềm vũ có hải thần nhưng cái này hải thần cũng không phải là lâm giật trong tay trôi này tàm xoa kích chủ nhân mỗi khi một tên thần minh vẫn lạc thời điểm liền sẽ có trường đủ ưu tú thần minh đến kế thừa vị trí của hắn tố liềm phù mười hai chủ t h ầ n cũng không ngoại lệ nhìn thấy hạn b ạ t muốn tại nguyên tố phạm vi bên trong cùng mình đối binh đối bính lâm giật lập tức liền hứng thú từ xưa nói là thủy hỏa bất dung thế nhưng từ không có nói qua hỏa năng áp chế nước từng con to lớn hỏa diễn bàn tay tản ra hào quang đ ẹ p mắt đem toàn bộ hải vực hoàn toàn thắp sáng tại kinh khủng nhiệt độ cao trước mặt nước biển đang không ngừng bốc lên bốc hơi biến thành vô số khí màu trắng cua không ngừng theo hỏa diễm bàn tay nắm nâng hạn bạn quanh mình có thể hoạt động không gian càng ngày càng nhiều thậm chí có chút muốn phản chế lâm giật tình thế thừa cơ hội này hạn bạn phấn khởi bay thẳng hướng phía lâm giật vị trí nhanh chóng tiếp cận hỏa diễm tại hạn bạn trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ biến thành một thanh nóng bỏng lợi kiếm nhắm ngay lâm giật tim nhanh chóng tới gần liệt diễm chi kiếm cùng không khí cùng nhau ma sát phát ra trầm thấp ông minh chi thanh thân kiếm tại lâm giật trong con mắt càng thả càng lớn thật nhanh dù là lâm giật đối lửa thuộc tính có gần như hoàn toàn giảm tổn thương hiệu quả hắn giờ phút này đối mặt đánh tới lại không có nửa phần rằng có ý tứ chậm trễ nắm chặt trong tay tam xoa chi kích đối với đối diện đánh tới lưỡi kiếm mạnh mẽ nệ xuống đinh thanh thúy va chạm thanh â m cùng sóng nhiệt dập dần một khối khuyết tán ra tê dại cảm giác chuyến đến lâm giật trên cánh tay da hỏa này khí lực thật là lớn cùng hạn bạc đánh giáp lá cả lâm giật nhịn không được dưới đáy lòng phát ra cảm thán bốn mắt nhìn nhau hạn bạn ngay tại nghiến răng nghiến lợi lóa mắt hòa tinh không ngừng từ song phương vũ khí va chạm vị trí rơi xuống hải thần tam xoa kích cùng liệt diễm chi kiếm đều tại song phương lực lượng trong đụ trạm đã xảy ra khác biệt biến hình lúc trước lâm giật liền từng phân tích ra được qua tứ thi vương thực lực đem theo tứ thi vương cảm xúc biến hóa mà xuất hiện biến hóa hiện tại hạn bạn bị lâm giật ngôn ngữ kích thích cùng lâm giật giao thủ không có lấy được ưu thế cảm xúc tất nhiên đã tương đối kích động bằng không mà nói cũng khó về mặt sức mạnh cùng lâm giật l i ề u cái khó bỏ khó phân tiểu tử lực lượng không sai chính là kém chút ý tứ hạn bạn cảm thấy mình kiềm chế lâm giật trước mặt người trẻ tuổi nhất định không cách nào tùy tiện tá lực làm những chuyện khác kết quả là hạn bạn trực tiếp mở ra thể nội phong ấn đem bốn đầu tiêu đốt lên ngọn lửa màu tím tử rượu hông thú từ trong cơ thể của mình phóng thích ra ngoài giống tràn ngập giã tính cùng lực lượng tiếng g ầ m vang vọng đất trời ngay cả lâm giật ánh mắt đều không tự chủ khóa chặt tại trên đó từ rượu chi viêm nhiệt độ sao mà k h o a t r ư ơ n g tự xuất hiện trong nháy mắt đó quên quần tại hạn bạc bên người nước biển liền bị triệt để bốc hơi mười cái thủy hệ cầm chú y năng trong nháy mắt bị cắt giảm hơn phân nửa cảm thấy mình không có cách nào thu tay lại ở thời điểm này công kích mình sao có ý tứ lâm giật nhìn nào tới trước mặt từ r ư ợ n g thú không có bối rối chút nào mẫu lam nhạt vườn sáng chiếu ở lâm giật tự tin trên khuôn mặt cũng tràn ngập tại hạn bạc trong hai con người cùng nó trong hai mắt khiêu động hỏa diễm đan vào với nhau t i a là b ư ớ c lên sóng biển cuốn lên vô số màu trắng bọc nước hướng phía hạn b ạ t bao trùm mà đến sóng biển mang đến lạnh b ố t cùng mùi canh nhàn nhạt, nhạt quét tại hạn b ạ t trên mặt ngay cả trên thân cháy gừng hực hỏa diễm đều biến ảm đạm mấy phần không sai toàn bộ chân trời đã bị mặt biển nơi b a bọc làm lâm giật thần lực d ó t vào tam xoa kích trong nháy mắt đó họ xây đ ồ n tam xoa kích liền cùng t ì n h cầu này bên trên tất cả thủy nguyên tố co c ộ n mình làm tam xoa kích cùng liệt diễm chi kiếm va chạm trong nháy mắt đó ngập trời sóng biển liền đã chống rông rông xuất hiện tại lâm giật sau lưng. theo lâm dật ý chí triệu hoán trải hướng về phía hạn bạc thao thiên cự lãng rơi xuống trong nháy mắt đó toàn bộ thế giới biến thành băng làm chi sắc hạn bạc ngọn lửa trên người gần như bị hoàn toàn dập tắt đây là so hơn mười cái cầm c h ú to lớn hơn nước biển thể lượng hoặc là nói đây không phải kỹ năng gì mà là đến từ hải thần phẫn nộ tuyệt đối thế yếu hoàn cảnh sẽ dẫn đến hạn bạc bị suy yếu cực lớn sức chiến đấu nàng lập tức liền thúc giục chính mình nguyên lực cùng chuẩn bị kỹ năng ý đồ lấy tốc độ nhanh nhất rời đi cái này ngập trời bông dương đại hải chi tiết lâm dật sẽ không để cho nàng t à nguyện nói hạn bạn sức chiến đấu là tứ thi vương bên trong mạnh nhất cái kia không chút gì quá mức không riêng gì chỉ số cùng sức chiến đấu cường hãn nàng phân tích chiến cuộc cũng có thể phân tích cái đạo lý rõ ràng tuyệt đối là tứ thi vương bên trong khó dây d ư a nhất vị kia trước giải quyết nàng hoặc là nhường nàng ngắn ngủi mất đi sức chiến đấu tuyệt đối là trận chiến đấu này tối ưu tuyển vì thế lâm giật l ư ợ n g tương lúc trước chưa hề sử dụng qua băng hệ viễn cổ cầm chú không chờ hạn bạn từ sóng biển bên trong sông ra thân ảnh lâm giật liền đã treo tại mặt biển phía trên trăm mét độ cao hán giờ phút này hai mắt nhắm nghiền toàn thân nguyên lực cùng thái sơ đặc biệt là vĩnh hằng pháp tắc chi lực tại lúc này đầy đủ điều bắt đầu chuyển động kia là cụ tượng hóa vầng sáng s i n h lam tại trên thân chậm rãi lưu chuyển ra tay nghĩ cách cứu viện lạc băng tâm doanh câu tại lâm giật xuất thủ trong nháy mắt đó cảm giác được rõ ràng thời gian được thành công dừng lại dù l à c kia chỉ là một cái trước mắt nông đậm chí cao pháp tắc chi lực nhường doanh câu nhịn không được ghé mắt hai mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm lâm giật hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng lâm giật tiểu tử này đến tột cùng là muốn làm ra cái gì yêu tiêu thân làm từng chuỗi cổ lão văn tự từ lâm g ậ t trong miệm đọc lên sau trên thân tán phát phát t so sánh lẫn nhau trước đó bình tĩnh so sánh lại bắt đầu biến có chút bá đạo lên nguy rồi sẽ không phải không có thời gian đem lạc băng tâm cứu doanh c u tin tưởng hạn b ạ t thực lực tự nhiên đem cứu lạc băng tâm chuyện đặt ở thủ vị tốc độ toàn bộ triển khai hướng phía lạc băng tâm vị trí nhanh chóng lao tới mắt nhìn thấy lập tức liền có thể chạm đến vị này đấu trí hoàn toàn biến mất long tộc đại tiểu thư chưa từng nghĩ lâm giận cứ như vậy m ư ợ mà ở ngay trước mặt hắn đem lạc băng tâm bắt được trên tay mình tại lâm giận xuất thủ thời điểm doanh cô thậm chí đều không có cảm giác được lâm giận chuyển ra bất kỳ khí tức gì chấn động hắn đến tột cùng là làm sao làm được chẳng lẽ lại lại là cái kia quang ảnh giao thoa kỹ năng có hiệu lực không nên à là băng tâm thần lực đẳng cấp không thấp coi như lâm giật đối không gian hệ kỹ năng dị thường hiểu rõ cũng không cách nào dễ dàng như thế liền chi phối nắm giữ ý thức tự chủ mục tiêu khác Trương 1232, chi chúa tể trương 1232, chi chúa tể kéo dài bạn giảm lam, trong nháy mắt toàn tinh nhiệt chật toàn xuất trệ ngưng băng băng bạn băng nháy hiện hiện, toàn bộ tinh cầu nhiệt độ không khí, chật hạ xuống đến điểm đóng băng, toàn bộ không gian, đều xuất hiện giảm bộ bộ chi chúa chi chúa cầu cảm khí, hạ dài điểm lam, kéo độ đều làm gió phất qua lâm g i ậ t cuốn quanh quanh thân hàn khí tảng ra lâm g i ậ t hiện ra hắn lúc này bộ dáng toàn thân sáng long lanh n g ánh c h i ế c xạ quang mang đâm vào hạn b ả n ánh mắt tiểu t ử này nguyên tố hóa lại lần này nguyên tố hóa độ tinh khiết so với lần trước nhìn thấy trí cao thăng hoa không biết rõ cao nhiều ít trên thân tán phát hàn khí thậm chí nhường vốn là thân phụ trí hàn chi khí tướng thần cùng hậu khanh đều có chút chịu không được chớ nói chi là một thân tả hỏa hạn b ả n viễn c cấm chú băng chi chúa tể loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc thập giai khắc hệ băng hệ tiêu hao năm trăm vạn mp ngâm sướng thời gian năm mươi chân ngôn thời gian sướng không làm lạnh không tiêu hao trạng thái tất cả băng hệ kỹ năng bổ sung hai trăm ngoại định mức chân thực tổn thương tại băng chi chúa tể trạng thái phát động băng thuộc tính kỹ năng thất chúng cũng bổ sung vĩnh xương hiệu quả vĩnh xương giảm xuống hai mươi đ ị c h n h â n tốc độ di chuyển tốc độ công kích ngâm sướng tốc độ này hiệu quả có thể để ra làm liệt ra đến năm tầm thời điểm đem đối với địch nhân thực hiện vĩnh hằng đóng băng hiệu quả vĩnh hằng đóng băng cưỡng chế t ế n vào 10 giây đồng hồ đóng băng hiệu quả kỹ năng này hiệu quả chỉ chịu thần lực đẳng cấp ảnh hưởng tại băng chi chúa tể trạng thái tự thân đối băng nguyên tố điều khiển lực tướng đạt tới cực hạng tự kỹ năng phóng thích thời điểm lên đem lấy tự thân làm trung tâm triển khai vĩnh hằng vòng xoáy lĩnh vực lại đối băng nguyên tố hoàn mỹ trưởng khống vĩnh hằng vòng xoáy triển khai một cái đường tính là 5 ă m m vòng xoáy này hiệu quả triển khai thời điểm đối địch mục tiêu đem lâm vào thời gian vòng xoáy bên trong khiến cho trên người tốc độ thời gian trôi qua chịu ảnh、hưởng. từ đó đối mục tiêu hành động tạo thành quái n h ê u băng ngưng nơi mắt nhìn thấy tâm hướng tới vĩnh hằng chi băng đem h i ể n hiện đi chú ta là trong gió tuyết vương quỳ xuống nhìn thấy lâm giật ngâm sướng xong cái cuối cùng chân ngôn thời điểm một cái băng vòng xoáy màu xanh lam bắt đầu ở lâm giật dưới c h â n h i ể n hiện một cỗ như có như không hấp lực ngay tại nắm kéo hạn bạt thân thể làm nàng không bị khống chế hơi hơi dịch chuyển về phía trước như vậy một bước thời điểm một cỗ nhường hạn bạt cảm thấy bước chân p h ủ phiếm hấp lực liền tác dụng trên thân nàng làm sao lại lâm giật trên người tán phát ra năng lượng ba động nhường hạn bạt rõ ràng ý thức được giờ phút này lâm giật thả ra kỹ năng tuyệt đối không phải cái gì đèn đã cạn dầu kỹ năng cấp bậc tuyệt đối không thấp có thể hạn bạc lại rất khó hiểu lúc này lâm giật đến tột cùng đang làm gì hẳn là hắn phóng ra cao dai kỹ năng chính là dưới chân hắn băng vòng xoáy màu xanh lam hoàn toàn chính xác vòng xoáy này có chút t à môn bao trùm phạm vi cũng không phải là rất lớn trong đó tán phát hạ khí nhiệt độ cũng không phải đặc biệt thấp nhưng hạn bạc cảm giác được không thể tưởng tượng nổi là chính mình rõ ràng chỉ là thoáng dịch chuyển về phía trước động một bước sao chỗ cảm nhận được sức kéo lại sẽ có to lớn như thế trên lệ lại lần nữa thăm dò tính dịch chuyển về phía trước một bước lôi kéo lực lại càng khủng bố hơn hai chữ tổng kết tám môn hạn bạc không có gấp lấy phát động công kích nàng có thể rõ ràng dự liệu được mình nếu là tùy tiện phát động công kích sẽ lâm vào tương đối bị động bên trong kết quả là dự định đi đầu phòng tốt hải xâm tam xoa kích n h ấ t lên thao tiên tự lãng về sau lại tùy thời phát động công kích bốn đầu thiêu đốt lên tử diệu hỏa diễm hung thú phân biệt tại khác biệt đảo ngược che lại hạ n bạ bốn đầu hung thú ở giữa dường như có một tầng nhàn nhạt màng mỏng đem lẫn nhau kết nối tại hạn bạc c u n g quanh tạo thành một cái như có như không vòng bảo hộ đem hạn bạc một mực bảo hộ ở trong đó làm sóng biển vỗ xuống thời điểm liền bị tia tử viêm vòng bảo hộ cho trong nháy mắt bốc hơi không nói những cái khác cái này tứ hung thú bảo hộ hạn bạc tạm thời không ngại là không có vấn đề gì giờ phút này hạn bạc g ấ y lòng dâng lên nhàn nhạt bất an nàng chiến đấu chi cảm giác là phi thường bén nhạy kinh nghiệm chiến đấu phong phú có thể trợ giúp nàng lẩn tránh rất nhiều phiền thoái lâm giật điều dụng lực lượng nhiều như vậy thả ra kỹ năng đơn giản như vậy nàng tất nhiên là không tin chỉ là hiện tại nàng căn bản nhìn không ra lâm g ậ t thả ra kỹ năng còn có cái gì khác hiệu quả chính là phần này đối không biết sự vật lòng tính sợ mới khiến cho hạn bạc có cảm giác như vậy nói thế nào hai chúng ta lên trước ngươi tìm cơ hội ra tay hậu khanh cùng tướng thần rơi vào hạn bạc trước mặt giờ phút này trên thân hai người đã dâng lên làm ngọn lửa màu xanh lam chỉ cần cẩn thận cảm giác một phen liền có thể phát giác được kia bốc lên màu lam cũng không phải là liền diễm mà là cực hạn âm hàn c h i lực nếu là đổi lại trước kia hạn bạc tất nhiên sẽ tự tuyệt hai vị khác thi vương đề nghị liền xem như nữ nhân nàng cũng có được sự kiêu ngạo của mình phần này kiêu ngạo n h ư n g nàng trở thành tứ thi vương bên trong cường đại nhất vị kia chỉ l à lại lần nữa nhìn thấy hai vị thi vương cản ở phía trước chính mình thời điểm nội tâm của nàng lại bắt đầu biến mềm mại lên cặp kia lửa giận ngập trời trong hớp mắt lại bắt đầu phiếm h ồ n g một màn này vạn năm trước đã từng nhìn qua đâu khi đó thiên địa mới từ hỗn độn thời đại kết thúc không có thời gian bao lâu toàn bộ tam giới lục đạo ở vào trong một mảnh hỗn loạn từng cái cổ lão thượng bị thần bằng vào chính mình thực lực cường đại thu được ủng hộ của m ì n h người cắt cứ một phương h ạ n bạn cũng không nhớ rõ chính mình đến tột cùng lại như thế nào đi vào trên thế giới này chỉ nhớ do khi đó phóng tầm mắt nhìn tới cũng chỉ có một mảnh mãng hoang các loại tướng mạo hung ác xấu xí quái thú huỳnh hành t h i thi t h i t ố i bạch cốt âm vũ phủ kín đại điện trong không khí khắp nơi tràn ngập mục nát cùng mùi máu t a n h mạnh được yếu thua tại cái này mãng hoang thời đại bị hoàn mỹ thuyết minh thực lực hơi kém một chút sinh vật tại cái này tam giới lục đạo không có bất kỳ cái gì quyền lợi chỉ có biến thành người khác thịt cá hạ tràng hạn bạch là cái g á tướng mạo vô cùng xấu xí huynh đệ nhớ kỹ vừa lúc xuất thế xung quanh mình là đen nhánh đất khô cằn bất luận là động vật vẫn là thực vật đều tại nhiệt độ cao rừng rực phía dưới thành han phóng tầm mắt nhìn tới nơi mắt nhìn thấy đều là một mảnh đen kịt sinh khí sinh linh đều không thấy tăm hơi chỉ có mặt khác ba cái tướng mạo xấu xi、si、đến cực điểm huynh đệ tại hiếu kỳ đánh giá chính mình ba vị thi vương cùng mình tới gần thời điểm chẳng những không có bị đốt thành đen xám chung quanh bọn họ thậm chí còn có ảm lam sắc băng xương một phút này hạn bạn rõ ràng nhận thức đến ba vị thi vương là chính mình trên thế giới này cứu rỗi chỉ có ba cái này thi vương có thể làm bạn chính mình vừa ra đời tứ thi vương liền có thực lực cường đại nhưng cùng những sinh linh khác không giống chính là tứ thi vương từ nhỏ đã cực độ khát máu cái này khiến tứ thi vương khi sinh ra không lâu sau đó nhấc lên không nhỏ gió t a n h m ư a máu làm cho cả tam giới lục đạo xuất hiện khủng hoảng chương một nghìn hai trăm ba mươi ba thế giới bột biển hến dị lại bắt đầu làm kỹ năng hình thái chương một nghìn hai trăm ba mươi ba thế giới bột biển hến dị lại bắt đầu làm kỹ năng hình thái làm tam giới lục đạo ở vào hỗn loạn thời kỳ thời điểm từng cái phe phái cường giả đều sẽ vì lợi ích của mỗi người lẫn nhau ở giữa tiến hành đấu tranh ám chiêu thủ đoạn tần tân lớp lớp từng cái giữa hệ phái cường giả hoặc là kết minh hoặc là kết thủ kết toán thời điểm đó tam giới lục đạo cơ hội không có một ngày là yên tĩnh xuống đại đa số tinh cầu đều là cảnh hoang tàn khắp nơi trạng thái cho đến tứ thi vương xuất hiện cái này bốn cái gia hỏa tự xuất thế ngày lên liền nắm giữ thực lực cường đại sức phòng ngự của bọn họ cực kỳ biến thái cơ hội không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể phá vỡ phòng ngự của bọn hắn trừ bỏ điểm này bên ngoài cái này bốn cái gia hỏa còn có được dùng mãi không cạn thần lực bất luận là đụng phải đẳng cấp gì đối thủ đều có thể bằng vào bẩm sinh cường đại thuộc tính cùng nó một trận chiến thông qua từng bước xâm chiếm sinh linh tinh huyết đến để thăng tự thân phương p h á t thực lực tăng lên tốc độ cực nhanh tứ thi vương thần lực đẳng cấp rất nhanh liền bị tăng lên tới đ ỉ n h cấp bọn hắn không khác biệt đổ sát hành vi đưa tới thế lực khắp nơi bất mãn cái này hoành không xuất thế cường đại tổ bốn người làm cho ngày bình thường mâu thuẫn không ngừng các phái các cường giả liên hợp đến cùng một chỗ mong muốn chống lại tứ thi vương chỉ tiếc bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách chiến thắng tứ thi vương mỗi khi có cường giả ý đổ vây quét tứ thi vương thời điểm còn lại ba vị liền sẽ nhưng ở hạn bạc trước mặt một mặt này sao mà quen thuộc lập tức liền đem hạn bạc ký ứ lôi trở lại bạn năm trước thời đại trước trước mắt đem trong hốc mắt nông lung chen ra ngoài hạn bạn siết chặt nắm đấm của mình bị tam giới lục đạo toàn bộ sinh linh bao vây chặn đánh thời gian đều gắng gượng q u a t ớ i có thể nào tại đối đầu lâm giật thời điểm ném đi phân tốc đâu cấp tốc đem cảm xúc điều chỉnh tốt hạn bạn chắc chắn nhẹ gật đầu tốt các ngươi ngăn chở tiểu tử kia công kích tận khả năng nhường tiểu tử kia lộ ra sơ hở ta tìm đến cơ hội giết h ắ n v ạ năm n trước chính là như vậy các cục băng thuộc tính ba vị thi vương lực phá hoại so ra kém hạn bạn điều này sẽ đưa đến đại đa số thời điểm chủ công người phụ trách đều là hạ bạn bất quá cẩn thận tiểu tử kia quanh thân vòng xoáy rất là c ổ a quái tuyệt đối đừng bị thua thiệt kia vòng xoáy thế nào phạm vi nhìn qua rõ ràng rất nhỏ a hậu khanh cùng tướng thần đều cảm thấy rất là kỳ quái hạn b ậ t là tứ thi vương bên trong nhất có đầu góc một cái kia bình thường gặp phải cường địch thời điểm ba người bọn họ đều sẽ nghe theo hạn b ậ t hiệu lệnh đi làm việc ánh mắt tự nhiên cũng liền vô ý thức k hóa chặt tại lâm giật dưới chân v ă n g vòng xoáy màu xanh lam hai người mắt sáng như b ư c cẩn thận quan sát đến muốn xem ra lâm giật dưới chân vòng xoáy có chỗ đặc biệt nào kỳ quái là hai người cũng không nhận thấy được vòng xoáy có bất kỳ chỗ đặc、thủ. tướng thần lục thân là tứ thi vương bên trong cường đại nhất cái kia nhìn trung tam giới lục đạo v ạ năm n cũng không có mấy người có thể trực tiếp phá vỡ phòng ngự của hắn cũng liền dưỡng thành tướng thần trong chiến đấu đại khai đại hợp phương thức hắn chỉ quản khởi sướng tiến công căn bản không làm bất kỳ phòng ngự nếu là có người có thể may mắn phá vỡ hắn tướng thần phòng ngự hắn tướng thần cũng có thể bằng vào cường đại sức khôi phục đem hp v cho bù lại không có nhìn ra lâm giật dưới chân vòng xoáy có bất kỳ cổ quái tướng thần không nghĩ nhiều lập tức liền bạo phát ra chính mình toàn bộ tốc độ hướng phía lâm giật chạy qua nguy rồi vừa bước ra bước đầu tiên trong nháy mắt đó t lâm dật dưới chân vòng xoáy không đơn giản tại nguyên chỗ bất động còn tốt phóng ra bước đầu tiên thời điểm hắn cũng cảm giác được kia băng vòng xoáy màu xanh lam phát ra nhàn nhạt hấp lực theo bước thứ hai rơi xuống kia hấp lực buộc phát càng khủng bố hơn dưới tình huống như vậy tướng thần mong muốn phanh lại liền đã không còn kịp rồi thân thể cân bằng khắp nơi phóng ra bước đầu tiên thời điểm liền nhận lấy ảnh hưởng hậu khanh ngươi đừng động tiểu tử kia thật có cổ quái xem như thi vương bên trong không quá sáng trói vị k hậu khanh tại thời điểm chiến đấu vẫn là rất cẩn thận đối hạn bạn lời nói kia càng là tin tưởng không nghi ngờ tại hạn b ạ t mở miệng thời điểm hắn liền đã biết không thể hành động thiếu suy nghĩ nghĩ đến đồng đội bên trong có cái đặc biệt kháng tạo liền định đường tướng thần lên trước khi nhìn đến tướng thần kia lung la lung lay bước chân lúc hắn nhiều ít liền có thể nhìn ra chút mánh quẹ bất quá kia băng vòng xoáy màu xanh lam đến cùng là cái thứ độ gì có dạng gì tác dụng hắn là thật không có phân tích ra được ha ha ngươi còn có tâm tư đi cho chết sống của người k h á c đ âu lâm giật cười lạnh một tiếng tâm n i ệ m vừa động tướng thần bên cạnh trống dấu liền xuất hiện mấy vạn trôi từ vĩnh hằng chi băng ngưng tụ lưỡi kiếm vô tình hướng phía tướng thần vị trí rơi xuống đột nhiên xuất hiện công kích nhường tướng thần khó lòng phong bị chỉ có thể nương tựa theo chính mình chắc tuyệt phòng ngự đi ngăn cản tần số cao cùng cao tổn thương thuộc tính trong nháy mắt liền để tướng thần vô địch vòng bảo hộ bị phá ra đáng chết giá hỏa này đến tột cùng đã làm gì hạn mặt nhìn xem lâm giật nhìn lại một chút tướng thần tình cảnh hiện tại n h ư n không được phát ra cảm thán từ khi lâm giật trên thân xuất hiện nguyên tố biến hóa bắt đầu ánh mắt của n à n g vẫn khóa kín tại lâm giật trên thân trừ bỏ dưới chân xuất hiện đặc thù băng vòng xoáy màu xanh lam bên ngoài hạn m t là thật không có nhìn ra lâm giật có cái gì đặc thù biến hóa trên người hắn đừng nói là thần lực cùng thái sơ chấn động ngay cả nguyên lực chấn động cũng không từng xuất hiện kia mấy bạn nói băng nhận xuất hiện càng là đột ngột để cho người ta hoàn toàn nghĩ không ra đáng chết tiểu tử người muốn chết tướng thần lực phòng ngự đặc biệt xuất chúng bởi vậy trong chiến đấu thụ thương cảnh tượng xuất hiện ít càng thêm ít trong chiến đấu cảm nhận được đau đớn số lần cơ h ồ không có những năm gần đây vị số không nhiều đau đớn tất cả đều là lâm giật làm cái này khiến hạn bạt lập tức cảm thấy vô cùng phẫn nộ hãn thử nghiệm vung vẩy cánh tay của mình lấy đem lâm giật công kích ngăn cản đến lại phát hiện công kích của mình không có tác dụng gì trong tầm mắt xuất hiện băng nhận t i ể u gì cũng sẽ tại chính mình đưa tay ngăn cản thời điểm biến mất không thấy gì nữa một khác trước không có cái gì không gian ngay lúc này một cái trước mắt trở thành tướng thần thị giác điểm ngủ về sau liền sẽ chống rông xuất hiện băng nhận trực tiếp đâm vào tướng thần trên thân thể lại những cái kêu băng nhận xuất hiện địa phương chẳng những không có bất kỳ thần lực thái sơ chấn động thậm chí liền nguyên lực đều không có công kích như vậy thủ đoạn quá mức cao minh nói trắng ra là tướng thần thậm chí liền cảm giác được tồn tại đều là một loại hy vọng xa bởi này làm sao đánh đây không phải thỏa thỏa mở ra treo sao phải biết vĩnh hằng chi băng tổn thương không phải tại h thần, ấ p Lâm vào bị động tướng t nội tâm mắng lương. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình tâm thể cảm lấy được, có giác rõ vô địch vòng bảo hộ muốn Một tổn hại. sắp vỡ vụn trước mặt khác tướng thần dùng da chính mình đại sắc kỹ một cái to lớn khâu gầy màu đen cự thủ trên bầu trời ngưng tụ che khuất b ầ u trời âm ủ bao trùm tại lâm giật trên thân ngay cả khuynh tả tại hạn bạt lửa tím vòng bảo hộ bên trên biển cả đều tại đây khắc toàn bộ đông kết đủ thấy một chiêu này đi lực là kinh khủng c ỡ nào toàn thị chi nhãn hiện ra tướng thần một chiêu này tin tức biết được một kích này nếu là không tránh khỏi thì vương mang theo âm hàn chi độc sẽ bị cưỡng ép đánh vào lâm giật thể nội a trực tiếp cùng ta thay m à u sao như thế cái lựa chọn tốt lâm giật tại nội tâm h ừ lạnh một tiếng về sau ánh mắt bắt đầu biến mong lợi lên chương một nghìn hai trăm ba mươi b ố vĩnh hằng đóng băng chương một nghìn hai trăm ba mươi b ố vĩnh hằng đóng băng hắn rất h i u kỳ đến tột cùng là chính mình bán ra tốc độ càng nhanh vẫn là tướng thần kỹ năng đối với mình tạo thành tổn thương tốc độ càng nhanh nhìn chính mình liệt y ê n trào rơi xuống tướng thần n ế t miệng lên một vệch nụ cười liệu tiểu tử này vậy mà muốn lấy bình thường thần minh thân thể tới cứng kháng công kích của mình sao không biết nên nói tiểu tử này đầy đủ càng lớn vẫn là nói tiểu tử này thật là có bản lĩnh nghĩ đến chính mình phòng ngự cơ hồ vô địch tướng thần cũng không khỏi bắt đầu mong đợi lên lần này giao p h ò n g đến tột c ù n g sẽ hiệu chết vào tay a y tiểu tử ta thừa nhận ngươi xác thực rất mạnh lấy hiện tại tình trạng của ta tại băng xương vòng xoáy ảnh hưởng dưới tướng thần đã đứng không yên cước bộ của hắn bắt đầu lảo đảo thậm chí bắt đầu hướng trên mặt đất ngã sắt xuống có thể hắn hoàn toàn không quan tâm ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào lâm giật trên đỉnh đầu kia to lớn liền bến trảo nhìn thấy liệt viên c h ả o đang hướng phía dự định bông xuống rơi xuống cự c h ả o hạ lạc đem phải đi ngang qua quy tích dọc đường không gian sớm đã bị toàn bộ đè ép phá hư lâm g i ậ t muốn nương tựa theo quan g ảnh giao thoa cái này thuấn di kỹ năng chạy trốn rất rõ ràng không phải một chuyện dễ dàng cùng lâm g i ậ t giao thủ số lần không ít thi vương nhóm đã hiểu rõ tới lâm g i ậ t có dạng này kỹ năng một chiêu này liệt viên c h ả o chính là vì bảo đảm có thể chúng đích lâm g i ậ t mà diễn sinh ra kỹ năng cái kêu màu đen cự trào là tướng thần thể nội thi độc c h u ngưng trong đó chẳng những có cực hạn âm hàn tri lực còn có bên trong liền sẽ bị ăn mòn thần lực cùng thái sơ tri lực thi độc thi độc nhập thể lâm giật tình trạng liền sẽ càng đổi càng hỏng bét mong muốn tránh cho tình huống như vậy hoặc là đem kia liền c h ả o hoàn toàn đánh vỡ hoặc là liền trực tiếp tránh khỏi không ăn một chiêu này tướng thần là hoàn toàn là vì để tránh cho né tránh tình huống xảy ra sử dụng thần lực của mình tăng thêm thủ đoạn đặc thù cho kỹ năng nhiều một cái khác hiệu quả tại tướng thần thần lực tại chân mình hạ bộc phát một phút này lâm giật ánh mắt liền theo thần lực bộc phát vị trí nhìn đi qua thần lực chính là có thể tạo hóa thiên địa lực lượng tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới tinh cầu đại địa lập tức liền ngoan ngoan mở ra một đầu sâu không thấy đáy hát quên xuất hiện ở lâm giật dưới chân cùng lâm giật nhìn nhau lâm giật có thể rõ ràng cảm giác được hai bên bên trong tản ra hấp lực cường đại đang đem lâm giật hung hăng hướng xuống kéo ngươi đừng nói cảm giác này cùng bên trong trọng lực điều khiển kỹ năng rất là cùng loại chỉ là kỹ năng này so lâm giật trọng lực điều khiển kỹ năng muốn thô giáp không ít kỹ năng này chỉ có thể không khác biệt sẽ xuất hiện tại trên vực sâu chống không mục tiêu hướng trong vực sâu hút nhất định phải cho một cái đúng trọng tâm đánh giá lời nói kỹ năng này có chút trình độ nhưng là trình độ không nhiều nếu như không thể đem tất cả lực lượng đều tập trung ở một cái cố định đơn vị bên trên kia chỗ bộc u phát lực lượng chính là có hạn sắc ô hướng xuống lực hấp dẫn nói không khoa trường lâm g i ậ t có thể bằng vào bội xuất không cao đảo ngược trọng lực điều khiển kỹ năng cho hoàn toàn t r i t i ê u thậm chí hắn đều khinh thường tại như thế đi làm nhất định phải nói một cái biết tròn biết méo địa phương thế thì cũng không phải hoàn toàn không có c ố lực hút này bộc phát ở một mức độ nào đó có thể tăng lên chi t i ê u cự thủ rơi xuống tốc độ ở một mức độ nào đó là có thể để cao kỹ năng mệnh trọng xuất thi v ư n g bất kể nói thế nào đều thuộc về thế giới một trong phạm vi tại đối phó địch nhân thời điểm có thể cân nhắc nhiều như vậy tình huống thậm chí cho mình kỹ năng làm ra một chút cải biến so với bình thường thế giới buồn đã tốt rất rất nhiều cự thủ tán phát nhiệt độ có thể khiến cho tất cả nắm giữ nhiệt độ cơ thể sinh vật cảm thấy cực độ khó chịu thuận tiện là cách mấy ngàn mét khoảng cách vẫn có thể bị trên đó tán phát nhiệt độ không khí ảnh hưởng chi tiết lâm giật đã làm chuẩn bị đầy đủ thậm chí có thể dự liệu được tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra đến mức hắn căn bản cũng không muốn làm ra cái gì né tránh động tác viễn cổ cầm chú cũng không phải đùa dỡn trong đó hai cái thuộc tính cho lâm giật tuyệt đối tự tin băng chi chúa tệ làm tự thân tiến vào nguyên tố hóa trạng thái tiến vào nguyên tố hóa trạng thái về sau miễn dịch tất cả vật lý tổn thương tất cả thất gia trở xuống băng nguyên tố kỹ năng tiến vào không cần ngâm sướng không làm l ệ n h không tiêu hao trạng thái tất cả băng hệ kỹ năng bổ sung hai trăm l o à i định mức chân thực tổn thương tại băng chi chúa tể trạng thái phát động băng thuộc tính kỹ năng tất chúng cũng bổ sung đỉnh xương hiệu quả vĩnh xương giảm xuống hai mươi địch nhân tốc độ di chuyển tốc độ công kích ngâm sướng tốc độ này hiệu quả có thể để ra làm n i ệ t ra đến năm tầm thời điểm đem đối với địch nhân thực hiện lĩnh hàng đóng băng hiệu quả vĩnh hàng đóng băng cưỡng chế tiến vào mười gi kỹ năng này hiệu quả chỉ chịu thần lực đẳng cấp ảnh hưởng hiện tại tướng thần vô địch vòng bảo hộ còn không có mất đi hiệu lực lâm giật công kích tự nhiên là không đoán mệnh bên trong tướng thần chuyện đương nhiên không có cách nào phát giác được lâm giật kỹ năng bên trong lẩn giấu t h u tính Kết tại hoàn toàn không né tránh dưới tình huống tại lâm giật tần số cao công kích đến tướng thần vô địch vòng bảo hộ ứng thanh vỡ vụn nhưng mà giờ phút này tướng thần lại là tuyệt không xuất ruột hắn nhìn tận mắt chính mình thả ra to lớn liệt viễn trạo cùng lâm giật đỉnh đầu khoảng cách càng ngày càng gần hắn vô cùng đứng tin bằng vào chính mình tia dậy đến làm cho người giận sôi thanh máu kháng lâm giật vài giây đồng hồ chuyển vận căn bản không có vấn đề gì nhưng lâm giật không giống chỉ là một cái bình thường thượng vị thần sao có thể bằng thanh máu n mạnh kháng công kích mình đâu tướng thần cảm thấy chính mình thắng chắc chỉ cần không đến một giây chính mình liền có thể chứng kiến thắng lợi của mình tiểu tử ngươi nhất định phải chết ta thắng thắng lợi tuyên ngôn mới vừa vặn nói ra miệng tướng thần liền trận tròn mắt hắn xác thực rất t r ì đ ộ n không sai có thể chính mình mấy đại tốc độ thuộc tính bị giảm xuống điểm này hắn còn có thể cảm giác đi ra h u ố hồ lập tức liền thiếu đi nhiều như vậy ngay tại tướng thần dự định ngưng tụ thần lực vòng bảo hộ dùng để phòng hộ thời điểm lâm g i ậ t năm lần công kích đã hoàn thành lâm g i ậ t tốc độ xuất thủ sao mà kinh khủng năm đạo công kích trung đích quả thật có tuần tự phân chia nhưng là đâu tuần tự cơ hồ có thể xem nhẹ hắn thậm chí có thể tại một nháy mắt thời gian đồng thời nhường tướng thần ăn được mấy trăm đạo công kích không chờ tướng thần nói ra cái gì lời nói ý thức của hắn liền đã mơ hồ tại ý thức mơ hồ trước đó hắn thấy rõ ràng xung quanh mình t o á t ra màu xanh đậm c h ố i băng những n à y băng đối băng thuộc tính kháng tinh kéo đầy tướng thần tới nói cơ hồ không có cách nào tạo thành tổn thương có thể trong đó bị thêm vào pháp tắc trí lực đầy đủ để tướng thần ý thức trong thời gian ngắn lâm vào mơ hồ làm tầm mắt của mình bị màu xanh đậm chỗ lấp đầy lúc tướng thần rốt c ụ c hoàn toàn mất đi t r í giác tại khoảng cách lâm giật đỉnh đầu vài trăm mét địa phương cái tia bàn tay lớn màu đen im bặt mà d ừ n g đã mất đi phong thích chủ nhân của hắn điều khiển sau liệt u y ê n trào bắt đầu sụp đổ không có thần lực c ư ớ p thúc kỹ năng này căn bản cũng không có biện pháp duy trì b ố n có hình thái lâm giật người liền đứng tại chỗ một bước cũng không có xê dịch trên mặt thậm chí không có chút nào biểu lộ biến hóa hắn hiển nhiên đã sớm dự liệu được đây hết thể xảy ra đúng vậy à người trẻ tuổi này phong cách chiến đấu từ trước đến nay không phải đều là như thế sao hắn xưa nay sẽ không làm chính mình chuyện không có nắm chắc hắn xưa nay đều sẽ để cho mình bảo trì kia một bộ ưu nhã thong dong dáng vẻ trận chiến đấu này từ đầu đến giờ hết thệ đều ở trong lòng bàn tay của hắn á vĩnh hằng đóng băng cưỡng chế tiến vào mười giây đồng hồ đóng băng hiệu quả kỹ năng này hiệu quả chỉ chịu thần lực đẳng cấp ảnh hưởng tại thần lực đẳng cấp giống nhau dưới tình huống tướng thần bị một khối màu xanh đập băng cho hoàn toàn đóng băng sưu lâm giật thân hình l o i lên xuất hiện tại vĩnh hằng đóng băng châu ngưng kết khối băng phía trên bị đổi u lấy chạy thế giới bộ trương t 1235, b ị đổi u lấy chạy thế giới bộ t khốn tại vĩnh h à n g chi băng bên trong tướng thần một đôi mắt bên trong l ó e ra không thể tin quan hắn là thật không nghĩ tới một ngày kia chính mình lại sẽ bị băng thuộc tính kỹ năng cho vây khốn phải biết hắn tướng thần bản thân thuộc tính chính là cực h à n hắn đ ố i băng thuộc tính k h á n g tính chuyện đương nhiên cũng liền kéo đầy bình thường băng thuộc tính kỹ năng đừng nói cho tướng thần khốn trụ ngay cả nhường tướng thần xuất hiện ngắn ngủi giảm tốc đều khó có khả năng bên trên một cái t r ớ c mắt lâm giật tại tướng thần hoàn toàn không có phát giác dưới tình huống liền thành công đem hắn hoàn toàn đ ó n băng như thế khoa trương thao tác ai có thể không bị rung động tới đâu chuẩn bị khởi s ư ớ n g tiến công hạn b ạ t nhìn thấy lâm giật kia tự tin diễn xuất trong lòng l ử a giận bước lên tới cực điểm có thể lâm giật hiện tại trạng thái quá quỷ dị dưới chân hắn lây chậm chạp tốc độ xoay tròn nhìn thường thường không có gì lạ vòng xoáy càng là quỷ dị tới cực điểm đồ chơi kia rõ ràng không lớn đường kính cứ như vậy một chút xíu ai có thể nghĩ tới hơi hơi khe rửa gần n ó bị quáy nhiều hiệu xuất liền sẽ gấp đôi lề cao hạn bạc rất biết rõ mình nếu là tùy tiện phát động công kích chính mình tỷ lệ lớn sẽ cùng tướng thần như thế bị phong ở đằng kia vĩnh hằng trị nàng một cái hỏa thuộc tính muộn nếu là bị vĩnh hằng chi băng cho vây khốn vậy thì phiền thoái hậu khanh là không có hạn bạc thông minh như vậy nhưng cũng không đốc hắn biết rõ thực lực của mình không kịp tướng thần tùy tiện khởi xướng tiến công sẽ được đến kết quả như thế nào tăng thêm hắn hiện tại muốn không đến bất luận cái gì phá cục chi pháp cũng chỉ phải đem tiếp xuống an bài chiến thuật giao cho hạn bạc trong tay các ngươi không đánh sao dẫm t ạ i tướng thần trên đầu lâm giật lời nói bình vô cùng yên tĩnh có thể mỗi chữ mỗi câu lại là như vậy có lời uy hiếp ngay cả tâm cao khí n g o tam đại thi vương nghe được như thế khiêu khích nội tâm m ánh liệt gợn sóng đều không có đem lý trí của bọn hắn cho xung ngược đánh tan lâm giật đung đưa tay của mình thần hà tụng tại trên đầu ngón tay xoay tròn như thế bộ dáng nhàn nhã biết biết hắn là tới nơi này cùng tứ đại thi vương quyết chiến không biết do còn tưởng rằng hắn tới này thung lũng tạo hình đối mặt tứ thi vương đã đọc không trở về lâm giật cũng không được trí bắt đầu giơ chân lên hướng phía hạn bạc cùng hậu khanh vị trí chậm rãi tới gần bất động không sao cái này khẽ động à hạn bạc liền cảm giác được rõ ràng mình đã bị kia không hiểu thấu lực lượng càng thêm rõ ràng ngang cùng lâm g ậ t vị trí chỗ ở phương hướng lực lượng tại liên tục không ngừng có loại muốn đem hai vị thi vương lôi kéo ngược hương vị trọng yếu nhất là theo lâm giật càng đến gần cố lực lượng này liền biến càng thêm rõ ràng không riêng gì h ạ n bạn ngay cả hậu khanh cũng xác định nhường tướng thần không có cách nào bảo trì tự thân thân hình ổn định kỹ năng chính là lâm giật dưới chân ngưỡng kia không đáng chú ý vòng xoáy màu xanh lam vì ngăn ngừa lâm vào trong bị đ ậ u h ạ n bạn cùng hậu khanh lập tức bắt đầu lui về sau bảo đảm cùng lâm giật ở giữa khoảng cách quả nhiên theo khoảng cách càng kéo càng mở bọn hắn nhận không hiểu thấu n g i lực cũng liền càng nhỏ thậm chí không có chỉ là hai người cái này thao tác có chút một người lâm giật chỉ là thoáng hướng phía trước như vậy mới bước bọn hắn liền gấp điên cuồng lui lại biết biết bọn hắn tại tránh lâm giật phạm vi đức không biết rõ còn cho là bọn họ hai đại thị vương sợ lâm giật đâu không muốn đánh lời nói các ngươi có thể nói thẳng không cần thiết như thế sợ hai né tránh các ngươi nếu là không thích ta tới gần các ngươi ta không đi chính là lâm giật cười nói ra câu nói này hậu khanh không có phản ứng lâm giật trong lòng thật là thở phào một cái lâm giật ra hỏa này không tiếp tục truy kích lời nói hắn cũng là có thể thật tốt suy tư suy tư dùng như thế nào viễn trình thủ đoạn đi đối phó lâm g ậ t hạn bạc nghe nói như vậy thời điểm lại là cao hứng không nổi nàng tự nhận là hiểu rất rõ lâm dật lâm dật chưa từng là loại kia có chút ưu thế liền nữa thích sóng ra hỏa tại không có niềm tin tuyệt đối giải quyết đối thủ trước đó hắn là sẽ không tự tin như vậy phát ra thắng lợi tuyên môn không tiếp theo tới gần chỉ là vì ưu nhã quả nhiên tiếp theo một cái trước mắt trọng lực điều khiển kỹ năng tác dụng tại hai vị thi vương trên thân gấp mấy vạn ngang trọng lực đột nhiên bộc phát giống như ngập trời hồng lưu xung kích tại hạn bạc cùng hậu khanh trên thân hai người n h ư n g lúc đầu cẩn thận từng ly từng tí hành động hai người trong nháy mắt bị mất cân bằng thân thể không bị khống chế hướng phía lâm giật vị trí nhanh chóng bay đi nguy rồi hạn bạc thầm kêu một tiếng không tốt đáng tiếc là còn đến không kịp có hành động nàng liền đã bị một c ố lực lượng loạn lưu tuấn vào trong đó thân thể bắt đầu không bị khống chế bị các loại lôi kéo đáng chết tiểu tử này dở trò hắn không phải nói không làm ta sao h ậ u khanh lời này nói có chút ngay thẳng lại hơi có vẻ b u ồ n cười đại ca đây chính là chiến trường song p ư ơ n g ở vào là quan hệ thù địch lâm giật nói không làm ngươi liền thật không làm ngươi nghĩ gì thế nhìn hai thi vương đã mất đi cân bằng lâm giật chuẩn bị ra tay d i ệ t bọn hắn ít ra muốn để huyết lượng của bọn hắn sụt giảm để bọn hắn cưỡng chế tiến vào thứ hai hoặc là thứ ba trạng thái bọn hắn vô địch vòng bảo hộ thật phiền thoái phục hy phủ thay ta bác bỏ bọn họ vô địch vòng bảo hộ tâm niệm vừa đậu phục hy phủ liền xuất hiện tại lâm giật trên đỉnh đầu kim sắc thần lực huy quang chiếu lâm giật quanh thân tất cả nói không khoa trường quang mang đi tới chỗ vạn vật tất cả thuộc tính đều có thể dựa theo lâm giật ý nghĩ đi biên hóa tại phục hy phủ xuất hiện trong nháy mắt đó lâm giật chính là phục hy phủ quang mang đi tới chỗ chỗ thể. Cái cũng cái với ta mà nói, ngươi này không tính là gì về khó, cũng là cái này vĩnh hàng bằng mà là là về ta khó, gì phục o cho n năng sáng, cường như liền như thần cũng nhìn không thể thành. g lực, là có thật ta mắt tỏa thế một ít thể thể hai hiệu h để đại xem quả, kỹ p hy phủ đối lâm giật phục tùng tính vẫn là rất mạnh bất kể nói thế nào lâm giật đều là đã từng bằng bạn sự t h u ầ n phục qua nó người có tiên vương trao quyền để nó nghe lâm giật lời nói nó tự nhiên là trăm phần trăm nghe theo thậm chí còn nhịn không được tán dương lên lâm giật năng lực ông hậu khanh cùng hạ bạn bị lâm giật t r ọ n lực điều khiển kỹ năng kéo càng ngày càng gần tại trọng lực loạn lưu bên trong quần c u ộ n bọn hắn căn bản không kịp phân rõ mình tới vị trí nào cũng không có chú ý tới phục hy phụ thần lực hoang mang đã chiếu dọi tại trên người bọn họ dù ngươi công kích cường đại nhất kỹ năng công kích tiểu tử kia hạn bạc vừa nói liền đem thần lực của mình hướng phía song trưởng của mình bên trong hội tụ nghe được hạn bạc nhắc nhở hậu khanh có chút mê mang giờ phút này mình đã không phân rõ phương hướng nói không hoa trường lâm giật chế tạo trọng lực loạn lưu cũng nhanh cho hắn nóc giao vân đừng nói công kích hắn ngay cả đứng vững đều là làm không được hắn sao có thể dùng chính mình công kích mạnh nhất thủ đoạn đến công kích lâm giật đâu cái này không khác người xi、si、nói m g ộ n g đại tỷ à n g ư ơ i nói bùa đâu ta liền t i ể u tử kia ở đâu ta cũng không biết ta thế nào công kích hắn hạn b ạ t một câu bừng tỉnh người trong m g ộ n g cẩn thận phân tích hai người t r i ệ u kia đặc thù vòng xoáy ảnh hưởng càng lúc càng lớn cũng liền chắc chắn lâm giật trọng lực điều khiển kỹ năng tất nhiên là đem hết t h ể đều dẫn hướng chính mình bọn hắn công kích chỉ cần phóng thích thậm chí đều không cần nhắm chuẩn kỹ năng liền sẽ tại lâm giật trọng lực điều khiển kỹ năng ảnh hưởng phía dưới nhanh chóng hướng phía lâm g ậ t vị trí chỗ ở mà đi tướng thần tên kia là thế nào bị băng phong ta không rõ ràng nhưng ta có thể khẳng chúng ta là sẽ không nhận ảnh hưởng chương 1236, t r ê n lệ n h đây là phản thời cơ chương 1236, t r ê n lệ n h đây là phản thời cơ hai vị thi vương trò chuyện lâm giật nghe rõ ràng không thể không nói tại tứ thi vương bên trong hạn bạc là ưu tú nhất vị kia bất luận là sức chiến đấu vẫn là chiến đấu bên trong đầu não đều là tương đối xuất sắc nhưng mà điểm này xuất sắc còn chưa đủ tại tuyệt đối trị số trước mặt liền sẽ buộc nghịch t i ể u thông minh không giải quyết được vấn đề gì liền n h ậ t viêm ngục hạn bạc nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân thần lực bắt đầu cấp tốc lưu bay vòng lên giờ phút này nàng toàn thân biến thành trong s u ố t màu vỏ quýt bên ngoài thân thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng cả người tựa như nham tương tạo thành đ ồ n g dạng liền hình thái đều phát sinh biến hóa nhiệt độ chung quanh cấp tốc lên cao không gian bởi vì kinh khủng nhiệt độ cao mà kịch liệt bóp méo lên thông qua toàn thị chi nhãn lâm giật có thể thấy rõ ràng giờ phút này hạn bạc trạng thái thần lực của nàng ngay tại cấp tốc áp xúc bám vào tại bên ngoài thân phía trên lúc này nàng nói như thế nào đây tựa như một khoả lúc nào cũng có thể sẽ bảo tạc đạn hạt nhân đầu dạng chỉ cần hơi hơi cho nàng gia tăng một chút áp lực nàng liền sẽ bột phát ra vô cùng năng lượng kinh khủng đem hết thệ t r u n g quanh đốt cháy hầu như không còn không cùng đ ộ n g thủ được hay không vậy dĩ nhiên là không thể nào cái trạng thái này hạ hạn bạc các phương diện thuộc tính đều chiếm được to lớn tăng lên đặc biệt là chuyển vận cùng nhanh nhẹn hai cái này thuộc tính được đến kết xù tăng phúc tại cái này trạng thái dưới hạn bạc sẽ liều lĩnh hậu quả cùng lâm giật tiến hành cận thân vật lội lâm giật nếu là khẳng đánh bị đánh cũng liền xong việc nếu là ganh không được đánh cho hạn bạc tới một quyền đem nó thể nội thần lực rất nổ hậu quả kia thật không tưởng tượng nổi một chiêu này xem như hạn bạc sát chiêu một t r ò n g tại tầm thường dưới tình huống nàng căn bản là sẽ không sử dụng kỹ năng này cần tiêu hao hạn bạc toàn bộ thần lực cái này mang ý nghĩa sử dụng một chiêu này về sau hạn bạc đem lâm vào ngắn ngủi suy yếu kỳ tại không có thần lực cùng thái sơ duy trì dưới tình huống hạn bạc rất dễ dàng bị địch nhân bắt lấy cái này khe hở điên cuồng c h u y ể n vận có thể ở cái này trong lúc đó tiêu hao nhiều ít hạn bạc lượng máu liền quyết định bởi địch nhân chuyển vận năng lực đối đầu lâm giật loại này nắm giữ đa trọng thi pháp bị động siêu cấp đường giả là cực kỳ nguy hiểm nhưng bây giờ hạn bạc không quản được nhiều như vậy thi vương vị vụ hậu khanh cũng không nhàn rỗi hán đồng dạng thả ra chính mình đại s á t chiêu đây là cái tương đối đặc thù kỹ năng đem thần lực của mình ngoại phóng thần lực trải qua làn ra thời điểm hậu khanh đối với nó tiến hành đặc thù xử lý nhường thả ra thần lực biến thành đặc thù sương ngủ. từ thần lực chuyển hóa sương ngủ, có cực kỳ cường đại thuộc tính nó có thể ăn mòn rơi tất cả tiếp xúc đến vật thể ngay cả thần lực cũng giống như thế mở ra cái trạng thái này hậu khanh liền t ự như một cái liên tục không ngừng phóng thích khí độc độc nguyên đồng dạng chỉ cần thần lực không k ố c kiệt liền có thể không ngừng phóng thích Tiểu tử, ngươi không phải ưa thích để cho ta tới bên cạnh ngươi đi sao t ố t vậy ta liền thuận ý của ngươi đi t ì m ngươi chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi đừng cho ta để ra hậu khanh trên mặt treo đ ụ cười hắn tràn đầy tự tin cảm thấy mình đại sát chiêu có thể khiến cho lâm giật chống đỡ không được lại là quên đi trước đây không lâu tướng thần cũng là giống hắn như vậy tự tin cảm thấy mình chiêu thức có thể đối phó lâm giật trường không ngư thực thần khí n h ư n g tất cả không thể tưởng tượng nổi chuyện đều dựa theo chính mình n g h ĩ phương hướng đi phát triển đ e m t ấ t cả điều kiện đều biến thành đối với mình có lợi đây chính là đỉnh cấp bên ngoài phụ thần khí phục hy p ụ chỗ kinh khủng tứ thi vương sở dĩ khó a khó chơi liền bởi vì bọn họ vô địch vòng bảo hộ có thể ngăn cản lượng lớn tổn thương còn có thể không ngừng đổi mới hậu thuẫn như thế thuộc tính nói giao phó tứ đại thi vương vô địch vốn liếng đều không chút gì quá đáng phục hi phủ tại sao lại được xưng là khắc chế tứ thi vương thần khí điểm trọng yếu nhất chính là phục hi phủ có thể trực tiếp gỡ ra tứ thi vương vô địch vòng bảo hộ chỉ có điều loại năng lực này có chút hạn chế lâm dật cái kia nói với ngươi một tiếng gỡ ra vô địch hậu thuẫn không có đơn giản như vậy lúc đầu, đầu nếu là tiên vương đại nhân tự mình xuất thủ đại khái mười giây liền có thể đem một tên thi vương vô địch vòng bảo hộ cho hoàn toàn gỡ ra mười giây đồng hồ sau ngay cả tiên vương tự mình ra tay cũng cần thời gian dài như thế như thế rất nhường lâm giận cảm thấy ngoài ý muốn vậy ta đâu lâm giận hiếu k ỳ hỏi hắn vô cùng mới biết chính mình cùng tiên vương ở giữa đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt nghe được câu này phục hy phủ mới phản ứng được mình tự i hồ là có chút nhiều biết người biết ta bắt chiến bắt thắng lời nói này một chút cũng không sai khi biết tới năng lực của mình hoàn toàn bao trùm tại đối phương phía trên thời điểm ra tay chính là tất thắng tiên vương chưa hề nghĩ tới muốn đem chính mình tất cả chuyển cho lâm dật hắn mong muốn vẫn luôn là vĩnh cựu chi phối vẫn luôn là duy ngã độc tôn đều là bản thân lợi ích trên hết mong muốn hoàn toàn nắm lâm dật liền phải bằng thực lực nhận ép tiên vương nhiều ít có thể cảm giác được lâm dật trên thân là có phản cốt dù vậy tiên vương cũng c o i được không nhỏ s á t suất có thể thuần phục lâm dật đầu này ngựa hoang mong muốn nhường một đầu g i ã thu đối ngươi hoàn toàn q u ấ t phục liền phải xuất ra ngự trị ở bên trên hắn lực lượng nhường đầu kia dã thu hoàn toàn thần phục với ngươi dùng sức mạnh đổi lấy thần phục không cách nào lâu dài nhưng có loại tình huống ngoại lệ đó chính là nhường đầu kia g i ã thu không biết do chính nó cùng người có bao nhiêu sai biệt để nó vĩnh viễn đối ngươi duy trì một khoả lòng kính sợ lâm giật tại không nắm chắc được tiên vương thực lực dưới tình huống tuyệt đối sẽ không t ạ o phản hiện tại phục hy p h ù để như thế l ờ i miệng lập tức liền cảm thấy mình nói nhiều nếu là hắn thành thật trả lời vấn đề này lời nói lâm giật liền có thể đại khái tính ra ra bản thân cùng tiên vương trích l ệ n h như thế sẽ cho tiên vương tạo thành phiền thoái rất lớn nói như thế nào đây người tại biết mình mục tiêu về sau liền sẽ hướng phía mục tiêu vị trí đi cố gắng một khi đạt thành mục tiêu sẽ mở ra kế tiếp giai đoạn lâm dật biết được mình cùng tiên vương tranh lệnh về sau không hề nghi ngờ cũng biết như thế đi làm có thể nếu là mình nói dối không cho lâm dật nói thật ra đâu lâm dật tự nhiên cũng có thể cảm thụ đi ra phục hi phủ là cái dạng gì trạng thái hắn hiểu được ngươi lời nói hơn bốn mươi giây đi phục hi phủ cảm thấy mình gây đại h o a một lát suy tư về sau nói ra chính mình tính ra hơn bốn mươi giây a đối mặt hướng phía chính mình nhanh chóng tới gần hai vị mở đại c h i ê u thi vương lâm dật không chút nào khẩn trường thậm chí không có nhìn nhịu bọn hắn vài lần suy nghĩ đắm chìm trong mình cùng tiên vương tranh lệnh bên trong tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt quang ảnh giao t h o a kỹ năng phát động lâm giật xuất hiện ở mấy cây số bên ngoài địa phương hắn lúc này đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình ánh mắt của hắn sáng rực một mực khóa chặt tại hạn b ặ t trên thân mà không thay đổi nhìn xem hạn b ặ t cùng hậu khanh trùng điệp đánh vào nhau p h a n h tiếng nổ mạnh to lớn cùng nóng bỏng sóng lửa cùng đi tập vô tình x u n g kích tại lâm giật trên thân nhưng mà lâm giật lại như núi lớn đứng sừng sững nguyên đ ị a trừ bỏ quần áo khé n ú c ních bên ngoài không còn cái khác ảnh hưởng bạo tạc quấn lên vô số bụi bặm đem lâm giật ánh mắt hoàn toàn che đậy nâng lên tay phải của mình nhẹ nhàng bung lên một hồi gió lốc liền đem trước mặt bụi bặm toàn bộ cuốn đi lộ ra giờ phút này chiến trường bộ dáng bạo tạc vị trí trung tâm đã thay đổi bộ dáng một nửa xích hồng một nửa tím s ậ m xích hồng kia một nửa ngay tại liệt n h ậ p chiếu xuống cháy gừng được lấy sau người tất cả bất luận cái gì hoàn toàn biến thành cháy đen rách nát khắp trốn cảnh tượng ám tử sắc kia một nửa âm u đầy t ử khí ở sau lưng hắn khí độc đang chậm giãi quyết tán bị khí độc chỗ phất qua tất cả đều tại lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được đang tan giã lấy đội vàng không kịp chuẩn bị phiền thoái chương một nghìn hai trăm ba mươi bảy đội vàng không kịp chuẩn bị phiền thoái ở bên ngoài mấy km nhìn một màn này lâm giật bắt đầu lên bóc ra vô địch vòng bảo hộ thao tác hắn hỏi thăm phục hy phụ chính mình đổi làm thế nào đồng thời tại phục hy phụ chỉ dẫn dưới bắt đầu hành động quá trình không tính là phiền thoái phục hy phụ là nắm giữ ý thức tự chủ bên ngoài phụ thần khí hắn có thể tự hành hoàn thành phần lớn thao tác lâm giật chỉ cần hướng phục hy phụ d ó t vào thần lực của mình liền có thể màu đỏ diễn hỏa bên trong hạn bạc ngay tại dọn dẹp trên người mình cho tàn nàng bộ dáng này nhiều ít là có ch nên là phổi của nàng bên trong tiến vào không ít đen s á m đáng chết q u ê n cái này v ố c dạ q u ê n tiểu t ử này còn có năng lực như vậy nhường hắn cho né tránh hạn b ạ n xuyên thấu qua hỏa diễm nhìn nơi xa người trẻ tuổi như cũ h a n g hái cũng là chính mình đồng đội hậu khanh bị bạo tạc nổ khắp nơi hát một khối sáng một khối thực lực của hai bên tương đối tiếp cận mặc kệ là kia thiêu cháy tất cả liệt diễm vẫn là ăn mòn b ạ n vật khí độc đều không cho song phương tạo thành ảnh hưởng quá lớn chỉ là hai vị thi vương không nờ tới lâm giật đã nắm giữ kích bại bọn hắn mấu chốt thủ đoạn dù giới lang tinh tích, tích tích tích tích dồn dập tiếng cảnh báo vang vọng vậy gian chưa vang qua thanh toàn bộ làm tinh chức nghiệp giả liên minh tổng、bộ. Thành lập thời gian lâu như vậy đến, làm tinh tổng bộ còn chưa hề vang lên qua như rồn cảnh giả thời thế thâm báo. làm bộ bộ. bộ lập lâu làm chức hề dập xem như lam tinh chức nghiệp giả liên minh minh chủ hứa thịnh không có bất kỳ cái gì vung l ỏ n g từ phòng làm việc của mình lập tức bỏ vào kiểm tra thất hỏi thăm về xuất hiện như thế gấp rút cảnh báo nguyên nhân minh chủ đại nhân ngài đã tới chúng ta giống như đụng phải chuyện phụ trách toàn bộ lam tinh an toàn giám sát kỹ thuật tổ trưởng một mặt ngưng trọng cùng hứa thịnh mở miệng ngay bình thường hứa thịnh là cái người rất c h ứ chặn đụng phải chuyện gì đều sẽ nhường thủ hạ người không nóng lẻ từ từ nói nhưng hôm nay hắn không có như vậy có kiên nhẫn hắn càng thêm biết rõ tia r ồ n dập âm thanh cảnh báo mang ý nghĩa lam tinh hiện tại gặp phải phiền thoái cực lớn phiền thoái tôn tiên sinh lời ít mà ý nhiều nhanh nói cho ta nghe một chút đi chúng ta một khối nghĩ biện pháp an toàn giám sát tổ trưởng tên là tôn hà lam tinh chức nghiệp giả trụ sở liên minh rất nhiều an toàn công trình đều là từ hắn phụ trách thường ngày thao tác đối lam tinh hắn bỏ ra rất nhiều đối lam tinh hắn cư công chí vĩ lam tinh chức nghiệp giả liên minh minh chủ hứa thịnh đối với nó có chút tôn trọng khen ngợi khá cao tốt hứa thịnh tiên sinh vậy ta liền nói thẳng những năm gần đây chúng ta g ụ c giới hoàn cảnh không phải rất thái bình tinh cầu cùng t i n h cầu ở giữa chiến đấu liên tiếp phát sinh đặc biệt là những cái được gọi là thượng vị thần binh đ ố i chúng ta những này t r u n g vị mặt tinh cầu gọi là một cái tâm n g o a n thủ lạc phàm là bị hắn tìm tới cái có thể động thủ lý do liền sẽ cho tinh cầu kia phá hư cảnh hoàn g toàn khắp nơi tôn hà nói không sai l a m tinh tại g ụ c giới xem như có sức chiến đấu tinh cầu đặc biệt là công tâu lao đầu ở đoạn thời gian kia nắm giữ một tên hạng a thần lực cấp bậc đỉnh cấp cường giả lan tinh tại g ụ c giới vậy nhưng thật sự là quét ngang tất cả tại đoạn này trong lúc đó bên trong Lam bọn hắn những hành vi này nhường không ít tinh cầu hương hao vỡ tan vỡ vụ bộ phận thoát ly nguyên bản vận hành quỹ đạo tạo thành tản mát tại tam giới lục đạo mạnh mẽ đâm tới cự hình thiên thạch rất không khéo chúng ta lam tin vị viên này cự hình thiên thạch theo dõi đại khái thời gian một tiếng một khoả thể tích lớn khái có lam tinh một phần ba thiên thạch liền sẽ rơi vào chúng ta lam tinh vòng bảo hộ bên trên đến lúc đó chúng ta lam tinh không gian vòng bảo hộ nên sẽ chịu ảnh hưởng lời này càng nghe hứa thịnh biểu lộ thì càng ngưng trọng sắc mặt thì càng khó coi suy nghĩ nhịn không được về tới tiểu mập mạ n g phùng tam hữu trên thân lúc trước tiểu t ử này nhẫn nhục đánh bác lấy sinh mệnh của mình làm đại giá vì chính là, là làm l a tinh đổi lấy vĩnh cự an b ì n h không nghĩ tới cuối cùng cũng có một ngày phần này an b ì n h muốn bị đánh mỡ không có biện pháp gì có thể ngăn cản viên kia thiên thạch va chạm lam tinh sao hứa thịnh câu mày hỏi nếu như có thể mà nói hắn thật không hy vọng phùng tam hữu làm ra phần này cống hiến bị dễ dàng như vậy phá hủy tôn hà lắc đầu hứa thịnh đại nhân ngài là biết chúng ta liên minh trình độ khoa học kỹ thuật cũng không thấp liền xem như tại toàn bộ tam giới lục đạo cũng đứng hàng đầu căn cứ tất cả trước mắt có thể được đến số liệu phân tích chúng ta liền n g ư ỡ n g v i ê n này thiên thạch cải biến quỹ đạo đều làm không được bất kể nói thế nào kia là hàng thật giá thật dục giới tinh cầu dù là tinh cầu kia sụp đổ trên đó ẩn chứa lực lượng cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng ít ra trước mắt lam tinh không có bất kỳ cái gì chức nghiệp giả có thể ngăn cản trừ phi có thể trong thời gian ngắn triệu hồi tôn đại xuyên cùng nam cung lăng nghe nói như thế hứa thị nhịn n h không được rơi vào trầm tư hai người đều bên ngoài rèn luyện tăng lên thực lực của mình tin tức cũng là có thể thông qua công tâu lao đầu tạo dựng tin tức hệ thống truyền lại tới tay của hai người bên trên yêu cầu hai người phải kịp thời gấp trở về chỉ sợ là không quá dễ dàng kia h i n g u y ệ t chiến thần đâu h i n g u y ệ t thực lực quả thật không tệ n à người n g mang đỉnh tiêm võ hồn trần thế cự m ã n g trung ngập nếu là toàn lực ứng phó liền xem như một phần ba khỏa dục giới tinh cầu va chạm cũng có thể ngăn trở có thể kia không hề nghi ngờ sẽ cho hy nguyện tạo thành thương tổn không nhỏ cô nương này nói thật nhường hứa thịnh cảm nhận được tương đối không thể tưởng tượng nổi tại đi vào lam tinh trước đó tại song song lam tinh thời điểm dẫn theo nhiều như vậy cao giai trước nghiệp giả cùng hàng nguyên quái vật địa vị n ă n g nhau đủ để nhìn ra hy nguyệt năng lực mạnh bao nhiêu thời điểm đó nàng thỏa thỏa nữ cường nhân không chỉ có thể đem chính mình sự t ì n h đều làm tốt càng là có thể cho đồng bạn một cái tương lai hiện tại tốt cả một cái yêu đương não lâm giật không có trở về nhiều năm như vậy ngoại trừ làm bạn lâm quốc đống vợ chồng cơ hồn không làm những chuyện khác thực lực cũng không thế nào tăng lên cô nương này là lam tinh đã làm nhiều lần công hiến bây giờ người ta nghĩ tới cái cuộc sống an ổn cũng không thể được đến thỏa mãn lời nói là thật có chút quá mức nhìn thấy tôn hà biểu lộ hứa thịnh liền tin tưởng ra hỏa này muốn nói gì lúc này vô bốt chân từ vị trí bên trên đứng lên đi ta đi nói các ngươi trở lấy tin tức đi đê kinh dê khu thần tiêu gia trúc viện bên trong khi nguyệt ngay tại cho lâm quốc đ ố n g vợ chồng làm lấy đồ uống bởi vì là sinh hoạt loại chức nghiệp giả nguyên nhân lâm quốc đ ố n g vợ chồng không có cách nào làm được chức nghiệp giả như vậy kháng giả yếu mười năm thời gian nhường hai vợ chồng trên mặt thêm không ít nếp nhăn khi nguyệt sở dĩ từ bỏ tất cả mọi chuyện chuyên tâm làm bạn nhị lao là nghĩ đến có thể khiến cho nhị lao tâm tình có thể càng tốt hơn một chút có thể nhiều chút thời gian b ạ n nhất có thể đợi được lâm giật giải quyết tất cả phiền thoái mà trở về đâu không nghĩ tới chính là phần này bình tĩnh một ngày kia vẫn là bị đánh b ỡ hai mẹ hắn không nghĩ tới à một cái nho nhỏ chỉnh tự đ i ê n đạo liền có thể nhường cái này chén uống hương vị xuất hiện lớn như thế tăng lên là thật vượt quá dự liệu của ta t r ư ơ n g thục phân m ỉ m cười gật đầu hạnh phúc vẻ mặt rào rạc trên mặt chỉ là kia nụ cười hạnh phúc bên trong nhiều ít xen lẫn một chút thất lạc chủ nhân tôn kính có đặc thù khách quý x i n b à i phòng trong nhà tất cả đều rất trí năng có người tới thăm chỉ có thể quản gia liền đem tin tức bắn ra tới lâm quốc đống vợ chồng trước mặt việc này đâu lâm quốc đống vợ chồng đã sớm tập mãi thành thói quen nhà mình nhi tử xem như toàn bộ làm tinh anh hùng cặp vợ chồng thường xuyên được thăng t r ư ớ c t h ă m chỉ là hôm nay t r ư ơ n g thục phân khi nhìn đến người đến chơi mặt về sau không khỏi thần sắc cứng lại t r ư ơ n g một nghìn hai trăm ba mươi tám đỉnh cấp kỹ xảo vận dụng t r ư ơ n g một nghìn hai trăm ba mươi tám đỉnh cấp kỹ xảo vận dụng nhìn thấy nhà mình lao bà vẻ mặt không đúng lâm quốc đống lập tức bu lại không sai tại nhìn thấy hứa thịnh trước tiên lâm quốc đ ố n g trong lòng liền dâng lên một loại dự cảm không lành n g a y bình thường hứa thịnh là sẽ thường xuyên đến thăm hỏi vợ chồng bọn họ hai không sai nhưng mà hôm nay nhìn thấy hứa thịnh lâm quốc đ ố n g vợ chồng trong lòng mơ hồ nổi lên cảm giác bất an ngây người sau một lát lâm quốc đ ố n g vợ chồng vẫn là điểm cái mở cửa hứa thịnh trên mặt treo đ ụ cười nhưng trong tơi ư cởi mang theo điểm xoắn suýt chi sắc chuyện tương đối khẩn cấp hứa thịnh không có khách sáo đơn giản hàn huyên hai câu về sau liền tiến vào gian phòng ngồi ở phòng khách trên sofa chỉ là thân s á c của hắn ít nhiều có chút mất tự nhiên bộ kia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi h cũng ngay bình thường bộ kia b ả y mưu n g h ị kế dáng vẻ cực kỳ khác biệt lâm quốc đóng một cái liền nhìn ra hứa thịnh trong lòng có việc bất đắc dĩ thở dài đi đến hứa thịnh trước mặt cho hứa thịnh rót c h é n trà đều là lam tinh người có chuyện gì có thể nói rõ không cần giấu giấu diếm diếm vậy đại khái chính là nam nhân a tại trái phải rõ ràng trước mặt đặc biệt có thể cùng người khác trung t ì n h dù là phần này trung t ì n h sẽ để cho chính mình quý trọng lâm vào hiểm cảnh bên trong lúc này thi nguyện cũng ngồi ở hứa thịnh đối diện nhìn ngươi một nhà này thứa thịnh lại có đem l ờ i nuốt vào trong bụng xúc động có thể cân nhắc tới không gian kết giới tổn hại về sau toàn bộ lam tinh sẽ đặt cảnh hiểm nguy thứa thịnh vẫn làm ở miệng chúng ta chỗ bị diện đoạn thời gian trước chiến đấu liên tiếp phát sinh bị hủy diệt tinh cầu vô số kể có một cái một phần ba to bằng hành tinh thiên thạch đang tại hướng lam tinh đánh thẳng tới cái kia nam cung lăng cùng tôn đại xuyên đều không tại chỉ có thể t ậ y vào hy nguyệt ra tay chỉ là chuyến này nguy hiểm không nhỏ lời còn chưa nói hết trọng điểm ở đâu cũng đã biết được h ứ a thịnh k ó xử ở đâu hy nguyệt cũng đã đọc đi ra sở dĩ sẽ lộ ra t i ê một mặt xoắn suít bộ dáng tất nhiên là nghĩ đến lâm g i ậ t một nhà đối lam tinh nỗ lực đã đủ nhiều nhưng hứa thịnh không nghĩ tới vẫn là hy nguyệt r ấ t n ộ từ khi đi vào lam tinh về sau thi nguyệt tâm liền hoàn toàn đã thuộc về lâm g i ậ t nàng không riêng sẽ bảo vệ cẩn thận lâm g i ậ t sẽ bảo vệ cẩn thận lâm g i ậ t người nhà càng sẽ bảo vệ cẩn thận lâm g i ậ t chỗ quý trọng tất cả khi nguyệt không đốc nàng rất biết rõ hứa thịnh tìm chính mình nói thiên thạch chuyện vậy tuyệt đối không phải bình thường va chạm đơn giản như vậy bằng không mà nói lấy lam tinh năng lượng bằng bảo hộ tuyệt đối sẽ không kiên kị một k h ả nho nhỏ thiên thạch dứt lời cần ta làm những gì toàn bộ lam tinh người đều biết được hứa thịnh tiên sinh ngài là cái vô sự không đăng tam bảo địa chủ có thể khiến cho ngài hôm nay tự mình đến nhà b á i phòng đặc biệt tới tìm ta nói chuyện này còn muốn để cho ta đi lấy n ụ c thân ngạnh kháng thiên thạch là vì cái gì hy nguyệt đi thẳng vào vấn đề ngược lại để hứa thịnh có trở tay không kịp đối mặt phiên thoái hãn thật đúng là không thể giấu giếm hy nguyệt chúng ta sở dĩ có thể thái bình vượt qua nhiều năm như vậy bằng vào tất cả đều là tiểu mập mạn phùng tam hữu cho bảy kết giới che giấu thượng vị diện cảm giác kết giới này là thiết lập ở làm tinh bên ngoài nếu là bị thiên thạch trực tiếp va chạm kết giới ngoại bộ kết giới tỷ lệ lớn sẽ tổn hại đến lúc đó chúng ta liền sẽ có bại lộ vị trí phong hiểm nói được cái này khi nguyệt tự nhiên đã hiểu hứa thịnh ý tứ cũng hiểu được hứa thịnh không tiện mở miệng nguyên nhân viên này thiên thạch nếu là từ tinh cầu vòng phòng hộ đi ngạnh kháng lời nói đây tuyệt đối là không có vấn đề gì chỉ tiếp không gian kết giới tại vòng bảo hộ bên ngoài đầu tiên bị trúng đích sẽ là không gian kết giới thứ này nếu như bị phá hủy không riêng lam tính đám người bên trên sẽ có nguy hiểm sông sáo bên ngoài lâm giật cũng liền có uy hiếp h i nguyệt mỉm cười người nói thẳng không phải tốt không phải cái gì đặc biệt phiền phức đại sự lấy thực lực của ta lại hô mấy người hỗ trợ đem viên này thiên thạch đỡ được không có vấn đề quá lớn giờ phút này hứa thịnh ngoại trừ c ả m tạng không biết mình còn có thể nói cái gì xử x u ấ t đại sát chiêu hai vị thi vương ỉ vào giờ phút này trạng thái bắt đầu đối lâm giật đuổi đánh tới cùng chỉ là đánh lấy đánh lấy hai vị thi vương đều cảm thấy không thích hợp nguyên tố hóa về sau hạn bạn hành động tốc độ biến càng khủng bố hơn tại bắt đầu chạy thời điểm nàng dường như liền thật biến thành một đám lửa vốn là tương đối gầy yếu tư chi giấu ở liên hỏa hừng hực bên trong hoàn toàn nguyên tố hóa nàng ngay cả lâm giật sử dụng toàn thị chi nhãn cùng h ỏ a nhãn kim t i n h cũng không quá có thể thấy rõ ràng nạn xuất thủ động tác đến mức nắm đấm tới trước mặt đều kém chút không có kịp phản ứng nhìn xem lâm giật có chút tiếp ứng không suy ệ khó mà ngăn cản hạn bạn nắm đấm hậu khanh lập tức đi theo đem mang theo ăn mòn hiệu quả khí độc n ư n g tụ tại nắm đấm của mình phía trên tại thần l ự c thôi động phía dưới ám tử sắc ăn mòn chi khí n ư n g tụ thành từng đầu giữ t ậ n rắn độc chiếm cứ tại hậu khanh trên cánh tay tại hậu khanh đem cánh tay mình hất ra một sát nạ k i trên cánh tay vô số đầu rắn độc tại trong khoảnh khắc bay ra b rất có muốn đem lâm giật hỏa thuộc tính kháng tính rất cao điểm này hạn bạn tin tưởng nhưng nàng không tin lâm giật có thể vô hại tiếp được nắm đấm coi như hắn nhớ kỹ không phải còn có truy kích mà tới hậu khanh sao coi như công kích của mình bị chặn lại hậu khanh công kích nếu có thể có hiệu quả đó cũng là tốt nghĩ đến cái này hạn bạn nhịn không được hướng nắm đấm của mình nhiều dóc vào chút thần lực vì chính là nhường lâm giật càng thêm khó mà chống đỡ chỉ là tại song phương nắm đấm va chạm một phút này không thể tưởng tượng nổi chuyện đã xảy ra tại cùng lâm giật nắm đấm va nhau đụng trong nháy mắt đó hạn bạn chỉ cảm thấy mình nắm đấm dường như đánh vào trên bông đồng dạng lực đạo tất cả đều đã chìm lấy biển cảm giác thật là k ỳ phái đây không phải là lâm giật nắm đấm sao cùng lâm giật giao thủ không chỉ một lần hạn bạn có thể cảm nhận được lâm giật công kích rất là dữ dội như thế mềm n h ũ n công kích vẫn là lần đầu nàng đang tò mò lâm giật có phải hay không bắt đầu có chút thoát lực mới có thể xuất hiện tình huống như vậy lúc hạn bạc thể nghiệm được một loại trước nay chưa từng có cảm giác nàng có thể rõ ràng cảm giác được quả đấm mình bên trên kèm theo lực lượng chính đối lâm giật vô tình chút xuống chỉ là lực lượng này chút xuống có chút không đúng ta đánh sai l ệ n h hạn bạc đáy lỏng dâng lên kỳ lạ cảm giác hạn bạc thiêu đốt nằm đấm lấy cao tốc đánh ra nhưng từ lâm giật trên ngực lao đi qua là chúng đích lâm giật không sai nhưng chúng đích quả thực không nhiều ngay tại h ạ bạc tưởng rằng không phải mình hơi hơi lúc sai lâm g ậ t nằm đấm bỗng nhiên phát lực một câu n a n g lực đông nhiên tác dụng tại hạ bạc trên tay cái này đây là hạ bạc cặp t i a t h i ê u đốt trong hai con người chẳng đầy không thể tin n à n g nhìn tận mắt chính mình nắng đánh giá nắm đấm vậy mà đột nhiên nâng lên hướng phía đ ố i lâm dật phát động đánh l é n h ậ u khanh vị trí đánh tới phanh ngọn lửa nóng bỏng lại lần nữa cùng á m t ử sắc khí độc v a chạm đáng chết tại sao lại là như thế này tại vừa mở ra kỹ năng thời điểm hạ bạc cùng hậu khanh đều bị lâm dật bằng hệ viễn cổ c ô n chu ảnh hưởng khi đó hai người không cách nào chưởng không kỹ năng đến tốt cùng sẽ chung đích chỗ nào nhưng còn bây giờ thì sao hai người đã khôi phục phần lớn năng lực hành động lại dùng đại lượng thần lực triệt tiêu kia vòng xoáy ảnh hưởng có thể hoàn toàn tự chủ hành động kỹ năng tỷ lệ chính xác theo lý thuyết khẳng định không có vấn đề ai có thể nghĩ tới lại bị lâm giật tá lực đả lực cho xảo diệu hóa giải đâu hậu k h a n h nội tâm nhiều ít là có chút bị khuất nhưng đây cũng không phải là rất có cái gọi là lâm giật chỉ cần ở vào đối bính vị trí trung tâm đối bính thời điểm sinh ra xung kích nhiều ít có thể đối lâm giật tạo thành chút tổn thương đừng nói kích m quanh mình tất cả vật thể ngay cả cường hát thân thể cũng sẽ bị cái này cường đại lực phá hoại vô tình tan g rã loại này sinh cùng từ thời khắc dùng da thần lực cấu trúc lên bao khỏa toàn thân vòng bảo hộ là tối ưu lựa chọn nhiều người không tưởng tượng được chính là kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú lâm dật tại lúc này khắc cũng không lựa chọn làm như vậy hắn không có dư thừa động tác liền lộ ra một bộ nụ cười tự tin liền bình tĩnh như vậy nhìn xem hai cỗ thần lực va chạm b ộ c phát cực hạn nóng bỏng tuyệt đối âm tả hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt tại đối bính trong nháy mắt đó lẫn nhau đan vào với nhau cuối cùng bởi vì không kiểm dùng trong dự liệu bạo phát ra mạnh mẽ lực chủng kích toàn thị chi nhãn có thể rõ ràng nhìn thấy thần lực mật độ h i ệ n nhiên lần này bạo tạc quy mô quy mô là không thi đậu một lần hai vị thi vương mở ra kỹ năng thời điểm và chạm sinh ra khoa trường nhưng cũng không thể khinh thường tiểu tử này đang cười cái gì chẳng lẽ lại tiểu tử này cảm thấy hai vị thi vương toàn lực công kích không cách nào làm bị thương hắn mảy may sao hạn bạn cái này đang n g h i hoặc lâm giật tiểu tử kia trong hồ lô bán thuốc gì hiện tại không gian yếu tố rất là phức tạp biến hóa cấp tốc lại không có quy luật có thể nói qua n g ảnh giao thoa kỹ năng hiển nhiên không cách nào sử dụng nhưng này tiểu tử mà ngay cả chạy trốn động tác đều không có không chờ h ạ bạn suy nghĩ kỹ cảm đầu não tương đối đơn giản hậu khanh liền đã bị hoàn toàn c h ọ c giận hắn đang chết tiểu tử cùng vọng thành bộ dạng này muốn chết mai nở hai độ tá lực đả lực đối hai vị thi vương tới nói vũ nhục tính cực mạnh hắn đặc biệt là đối hậu khanh tới nói có loại mặc kệ chính mình nhiều cố gắng tại đối thủ trước mặt đều là tiểu bằng hữu chỉ có thể bị người t r e o lụa rẽ trả bu nghĩ đến cái này lựa giận trong lòng càng lớn hậu khanh điều động lấy thần lực của mình ngưng tụ ra càng nhiều ám tử sắc ăn mòn chi xả hướng phía lâm giật vị trí căn xé mà đi khiến hậu khanh không nghĩ tới chính là tại hậu khanh chiêu thức vừa mới ngưng tụ kết thúc cũng xuất thủ một sát na kia lâm giật cả người liền bị bắn ra ngoài hai vị thi vương thấy rõ ràng cố này buộc phát năng lượng cũng không thương tới lâm giật m ạ y may ngược lại đường lâm giật mượn cố này lực trùng kích cùng hai người kéo dài khoảng cách thực hiện cái này một hiệu quả lâm giật cũng không tốn hao chính mình quá nhiều lực lượng chỉ dựa vào hóa cái này một kỹ xảo chiến đấu thành công né tránh hạn mặt cùng hậu khanh vây công không nói còn nhường hai vị thi vương lâm vào trong bị động tứ thi vương không nói từ xuất thế vẫn đánh cho tới bây giờ nhưng cũng là thân kinh bắt chiến từng trải qua đủ loại đối thủ thấy qua vô số quỷ dị thủ đoạn chính là lâm giật đ ố n g nhiên hiện ra cái này một thuần túy kỹ xảo chiến đấu nhường hai vị này thi vương khiếp sợ không thôi cái này một kỹ xảo chiến đấu không cần tiêu hao thần l ự c t h á i sơ thậm chí là nguyên lực cũng liền mang ý nghĩa lâm giật có thể một mực sử dụng phương thức chiến đấu như vậy tới đối phó hai vị thi vương không chờ hạn bạc cùng hậu khanh nghĩ rõ ràng ở vào sóng xung kích trung tâm hai người như là như đạn p á o bị bắn ra ngoài hai người đều là lảo đảo mấy chục bước phương thân hình vừa đứng vững nhìn phía xa lông tóc không thương cứ như vậy đứng tại chỗ lâm giật hai vị thi vương nội tâm lần chịu rung động cũng may có vô địch vòng bảo hộ bảo hộ hai người cũng không nhận quá nhiều tổn thương nhưng mà cùng hậu khanh so sánh hạn bạn muốn càng t r ậ t b ậ t nhiều bởi vì vừa mới tâm tình chập trần đưa đến bật hết hỏa lực nhường càng nhiều ăn mòn chi khí đánh vào hạn bạc trên thân còn phá vỡ bộ phận hạn bạc phòng ngự trực tiếp xâm lấn hạn bạc thể nội kia hình dán ăn mòn chi khí tại hạn bạc trên thân không câu chuyện nếu không phải có địa mục chi viêm hộ thể tăng thêm hạn bạc thân thể vốn là đủ cường đại lúc này mới không có nhường nữ vật ở đây bằng dao lâm giận không có gấp lấy bổ đao h ạ tại tận khả năng tiết kiệm lực lượng của mình gia tốc đối tứ thi vương vô địch vòng bảo hộ quốc g a tiểu tử thế nào có phải hay không đặc biệt muốn cảm tạ ta t h â n thức c h i hại bên trong vô c h i kỷ đang đang quan sát lâm giật chiến đấu tại lâm giật thể nội nhiều năm như vậy vô c h i kỷ chứng kiến lâm giật trưởng thành cũng trong khoảng thời gian này bên trong đem chính mình chỗ biết đều truyền thụ cho lâm giật này mới khiến lâm giật nắm giữ như thế đi bộ nhàn nhã lấy như thế trả giá thật nhỏ gồm nhau hai đại thi vương năng lực xác thực lâm giật nguyên lực tốc độ khôi phục t ự c nhanh với hắn mà nói cơ bản không có cái gì e mp tiêu hao bất quá hắn giờ phút này cần chỉ có thể là đem chính mình nguyên lực rót vào phục hy p phụ h bên trong lấy nhanh chóng giải khai tứ thi vương vô địch vòng bảo hộ lấy hóa chiến đấu như vậy kỹ xảo tăng thêm một chút tài mọn có thể đối phó tứ thi vương chính là trước mắt lựa chọn tốt nhất tứ thi vương tam giới lục đạo cấp thế giới buôn ngày bình thường tứ thi vương cậy bảo chưa từng là cao siêu kỹ xảo chiến đấu cũng không phải tinh vi phối hợp bằng và bảo là thuần vị trị số dùng cao siêu nhất kỹ xảo chiến đấu đối phó loại này không có bất kỳ cái gì kỹ xảo chiến đấu định nhân vậy đơn giản chính là giảm chiều không gian đạ p kích cái này không tại phát hiện mặc kệ là cận thân công kích hay là năng lượng công kích đều đối lâm g ậ t không được tác dụng không nói thậm chí sẽ rời lên tảng đá nệm chân của mình lại tùy tiện phát động công kích hạn mặt là sẽ không làm người cái tên này đừng kích động như vậy được hay không hạn mặt làm ho khan vài tiếng ám tử sắc chán ghét từ trong miệng của nàng ho r a hậu khanh công kích là thật không tệ đại tỷ thật không tiện ta cũng là không thể gặp tiểu tử kia phép lối dạng này tỷ ngươi nghỉ một lát t r ầ m rãi ta đi tìm tiểu tử kia đơn đấu ngài thật tốt phân tích phân tích tiểu tử kia có cái gì lỗ thủng ta một người đi lời nói cũng sẽ không cho n g ư ờ i thêm p h i ề n thoái lâm giật tiểu tử này át chủ bài rất nhiều trên đầu của hắn treo lấy p ụ hy phủ đang, đang phát tán ra kim sắc và mang rất hiển nhiên ngay tại vận chuyển đáng tiếc là, hạn bạc nhìn không ra đến, giờ phút này phục hy phủ đang nổi lên lấy cái đại sự gì. ngắn ngủi một phen suy tư về sau, hạn bạc chỉ có thể nhẹ gật đầu, h ậ u khanh đề nghị, hình như là trước mắt biện pháp giải quyết tốt nhất, chậm rãi đẩy vào, tìm cơ hội chiến thắng. chỉ là không khéo, lâm giật cũng là tính toán như vậy. tại phục hy phủ thành công khóa chặt bốn vị thi vương về sau, hắn sẽ m ộ t hơi, bóc ra tứ thi vương vô địch vòng bảo hộ. mười phút qua rất nhanh, tướng thần đang khôi phục hành động về sau, trước tiên, lại lần nữa gia nhập chiến đấu. tại thu xếp tốt lạc băng tâm về sau, doanh câu thì gia nhập vào chiến đấu. trải qua không ngừng cố gắng thậm chí trở thành chính mình kẻ đáng ghét nhất l ạ c băng tâm bỏ ra chính mình tất cả đáng tiếc là cho đến cuối cùng chính mình cũng chỉ có thể nằm tại băng lanh trên sàn nhà trơ mắt nhìn đã từng chính mình cho rằng là đá kê chân người trẻ tuổi tại cùng mình mạnh nhất át chủ bài chiến đấu lâm giật kỹ xảo là như vậy thành thạo nói hắn là thế giới bọn người khiêu chiến tựa h ồ có chút không quá phù hợp hắn chiến đấu phương thức cực kỳ ưu nhã mỗi lần tại ứng đối địch nhân công kích thời điểm luôn có thể lấy v ừ a vặn hiệu quả né tránh tất cả công kích còn có thể dùng đặc thù kỹ xảo đem một tên công kích của đ ị c h nhân chuyển rời đến một tên khác địch nhân trên thân thể hắn ở đâu là cái gì người khiêu chiến quả thực chính là phía trên chiến trường này vũ giả dạng này hình dung lên tương đối sinh động chút nhìn xem trên chiến trường l ệ bay lâm giật lạc băng tâm tâm hoàn toàn chết